Chương đại ư ờ n Phong g Củ, là đ địa nguyên thạch đang tại cũng h phong ạ y vội người, đường đám trong lòng c là giật nẻ cả một ì n Nguyên cũng h Thạch, Đại địa nguyên thạch, cũng là m loại cực kỳ chân quý cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa b ả o nó cùng hỗn độn nguyên khí còn có phổ thông nguyên thạch cũng khác nhau nó chủ yếu công hiệu là có thể tăng trưởng thọ nguyên l à tăng trưởng thọ nguyên một cái võ giả bất kể là tuổi trẻ hay là tuổi già liền xem như lao sắp chết loại kia một khi luyện hóa đều có thể tăng trưởng thọ nguyên kéo dài tuổi thọ luyện hóa một cân đại địa nguyên thạch có thể gia tăng 60 năm cũng chính là 60 năm tuổi thọ công hiệu có thể nói ngươi tiên đương nhiên loại này công hiệu không có khả năng một mực điệp ra một người cả một đời tối đa chỉ có thể luyện hóa một cân đại địa nguyên thạch một cân về sau ngươi cho dù luyện hóa lại nhiều đều không có hiệu quả nhưng coi như thế đại địa nguyên thạch trình độ chân quý y ảnh nguyên phi thường khủng bố giá trị cao đáng sợ đặc biệt là vài năm nữa kỷ lớn võ giả thọ nguyên sắp hết võ giả càng là coi như là tuyệt thế chân bảo bởi vì cái này rất khả năng có thể thay đổi một người một đời tỷ như một cái linh biến cựu trọng cực hạn võ giả rất nhanh liền có thể bước vào thông huyền cảnh nhưng lại không có thọ nguyên sắp chết giả nhưng lúc này nếu là có một cân đại địa nguyên thạch liền có thể kéo dài sáu mươi năm tuổi thọ nói không chừng liền có thể bước vào thông huyền cảnh nghịch thiên cải mệnh phải biết linh biến cảnh năm trăm thọ nguyên mà thông huyền cảnh thế nhưng là có tám trăm năm thọ nguyên lập tức vô số đạo cực nóng ánh mắt chằm chằm vào khối kia đại địa nguyên thạch hiu nhưng là đại địa nguyên thạch hết lần này tới lần khác bay về phía đường phong bọn hắn cái hướng kia đường phong ánh mắt khẽ động thiên long chi rực ngưng tụ mà ra vù một tiếng hướng về đại địa nguyên thạch bay đi nguyên lực bay c u ộ n một quyển phía dưới đem đại địa nguyên thạch cuốn tại trong tay đi đường phong khe quát một tiếng cùng nhâm thiên chủ y mấy người hướng về phía bắc bay đi đường phong ngươi còn có tâm tình cầm đại địa nguyên thạch chạy mau a nhâm thiên chủ y kêu to to mọng thân thể chạy lên đường tới nhanh chóng vô cùng so diệp lân không kém chút nào con lợn béo đáng chết ngươi không phải rất phách lối ả tranh thủ thời gian đứng vững a diệp lân kêu lên cái tổ ngươi làm ta ngớ ngẩn a muốn đỉnh ngươi đỉnh nhân thiên chủ ý kêu lên chạy nhanh chóng nhưng là người phía sau đến từ hoang cổ thạch thành bốn phương tám hướng không thiếu cường giả khoảng chừng mười mấy người đang từ từ rút ngắn lấy cùng đường phong đám người khoảng cách trong đó thì có thạch thiên tông tông chủ cùng thạch mãng hai người đường phong ánh mắt ở phía sau quét qua khoe miệng lộ ra một tia tiểu dung tiếp tục hướng phía trước lao nhanh a n h Vâng vain tòa kia tháp lớn như trước đang chấn động một cỗ hỗn độn nguyên khí lan chẳng n ra lấy tháp lớn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập đi nhưng là không ai dám đi thu lấy hỗn độn nguyên khí là thiên địa kỳ chân nhưng là số lượng quá nhiều liền biến thành khủng bố hung khí nhiều như vậy hỗn độn nguyên khí không cần nói linh biến cảnh liền xem như thông huyền cảnh cũng phải bị vây chết làm hỗn độn nguyên khí nhiều tới trình độ nhất định thời điểm nông đậm tới trình độ nhất định thời điểm liền xem như chân vũ cảnh cừng giả đều nguy hiểm cho nên hôn đ ộ n nguyên khí những nơi đi qua đám người tránh lui hướng lui về phía sau đi mà đường phong mấy người sứ mệnh bay về phía trước trong nháy mắt tòa kia tháp lớn liền biến mất ở sau lưng lúc này đằng sau mười mấy người khoảng cách đường phong mấy người khoảng cách đã trải qua rất gần danh con hôm nay ngươi là trốn không được một con đường chết sau lưng thạch thiên tông tông chủ mặt tâm trầm hét lớn một con đường chết lao ra hỏa người suy nghĩ nhiều đường phong cười c h à o phúng tiếng vang lên đến cái này khiến thạch thiên tông tông chủ sát cơ càng tăng lên lúc đầu đường phong giết hắn nhi tử hắn liền hận không thể đem đường phong thiên đao và quả hiện tại đường phong trên tay còn có một khối đại địa nguyên thạch hắn càng thêm không có khả năng buông tha đường phong đường phong ngươi chẳng lẽ có biện pháp nào những cái này lao ra hỏa tu vi cũng rất cao sâu nếu như bị đ ổ i kịp chúng ta thế nhưng là một con đường chết ta nhân thiên chủ ý nhìn xem đường phong nói hắn cảm thấy đường phong rất bình tĩnh tất cả mới có câu hỏi này phương pháp kỳ thật rất đơn giản đường phong cười nhạt một tiếng biện pháp gì diệp lân chu giao nhân thiên chủ ý con mắt cũng là sáng lên chỉ bằng cái này đường phong mỉm cười tay khẽ động một khối trứng gà lớn nhỏ màu trắng hòn đá xuất hiện ở trong tay chính là đại địa nguyên thạch ngay tại nhâm thiên chủ y mấy người hơi sững sờ thời điểm đường phong đ ố n g nhiên quay người kêu lên lao ra hỏa tỉnh ngươi lao đuổi theo ta không thả khối này đại địa nguyên thạch liền cho ngươi à. nói xong đường phong vung tay lên trong tay đại địa nguyên thạch thẳng bay về phía thạch thiên tông tông chủ thạch thiên tông tông chủ vô ý thức đưa tay vừa tiếp xúc với đem khối này đại địa nguyên thạch tiếp trong tay thạch long giao ra đại địa nguyên thạch lập tức từng đạo từng đạo cực nóng ánh mắt nhìn về phía thạch thiên tông tông chủ tiếp theo từng đạo từng đạo lăng lệ công kích tấn công về phía h ắ n các ngươi d á m thạch thiên tông tông chủ thạch long một cảm ứng trong tay đại địa nguyên thạch phát hiện hắn phát ra khí tức quả thật có một loại đại đ ị a nặng nề tuế nguyệt khí tức xác thực cùng trong truyền thuyết đại địa nguyên thạch giống nhau như lúc lập tức vui vẻ đem thu vào trong không gian giới chỉ sau đó hét lớn một tiếng thạch long ngươi thật lớn ra đỡ chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi giống to một tiếng vang lên vê anh vê anh thạch long thạch mãng cùng người chung quanh đối oanh một chiêu thạch long cùng thạch mãng mặc dù cường đại nhưng bốn phía mười mấy người cũng không yếu rất nhiều cũng là linh biến lục trọng cao thủ thậm chí không thiếu linh biến thất trọng cao thủ trong lúc nhất thời thạch long hai người lâm vào khốn cảnh bị nhiều người vây quanh tên tiểu x ú t sinh này thạch long cắn răng hắn mặc dù biết đây là đường phong ngữ kế dùng một khối đại địa nguyên thạch nhường bọn hắn lâm vào vây khôn kết quả nhưng là hết lần này tới lần khác thạch long còn không có biện pháp phá cục còn muốn ngoan n g o a n hướng bên trong chui bởi vì hắn không nỡ từ bỏ một khối đại địa nguyên thạch một khối trứng gà lớn nhỏ đại địa nguyên thạch tối thiểu có một cân tả hữu giá trị kinh người mà lúc này đường phong nhân thiên chủ y diệp lân cùng chu giao bốn người đã trải qua bay ra rất xa không đến bao lâu bọn hắn liền nhìn thấy hoang cổ thạch thành bên l i giới lúc này còn rất nhiều người không ngừng hướng hoang cổ thạch thành chạy đến bọn hắn đều hơi kinh ngạc nhìn đường phong bọn hắn một chút liền tiếp tục hướng về hoang cổ thạch thành chỗ sâu bay đi đường phong mấy người không có nhiều lời ra hoang cổ thạch thành hướng về phía bắc bay đi đường phong ngươi biện pháp này thực sự là tuyệt tùy tiện thoát khỏi thạch thiên tông truy kích nhâm thiên chủ y cười nói tiếp lấy lại là thở dài nói chỉ là đáng tiếc một khối đại địa nguyên thạch không sai thiện nghi cái kia láo ra hỏa diệp lân cũng cảm thán một tiếng có chút đáng tiếc đại địa nguyên thạch cho dù diệp lân xuất thân cái kia thế lực cũng không nhiều gặp ai nói tiện nghi cái kia láo ra hỏa đường phong khoẻ môi n h t lên một kia nhạt cười nhạt ý trong tay đột nhiên xuất hiện một khối màu trắng hòn đá trứng gà lớn nhỏ không phải đại địa nguyên thạch lại là cái gì đường phong ngươi ngươi đây là có chuyện gì ta rõ ràng gặp lại ngươi đem đại địa nguyên thạch ném ra nhâm tiên chủ y xem xét lập tức sửng sốt một mặt không thể tưởng tượng nổi nói chuyện đều lắp bắp chương sáu trăm linh hai bị hỗn độn nguyên khí bao phủ thạch thành đúng a đường phong ta cũng nhìn thấy ngươi chẳng lẽ ngươi ném ra khối kia là giả nhưng là đối phương làm sao không có phát hiện diệp lân cũng một mặt mộng bức nói chu giao chừng mắt lông mày nháy mắt cũng không nháy mắt c h ầ m c h ầ m vào đường phong rất rõ ràng trong ánh mắt viết hiếu kỳ hai chữ đường phong cười một tiếng nói đương nhiên ném ra khối kia là giả nếu là ném thực ta đã sớm có thể ném tại sao phải chạy lâu như vậy mới ném đường phong ngươi là nói ngươi đang chạy đoạn đường kia bên trên động tay chân nhưng là ngươi là làm sao làm được nhường cái kia lão ra hỏa đều nhận không ra nhân thiên chủ ý một mặt hiếu k ỳ hỏi là bất quá cụ thể làm sao làm đây là bí mật đường phong khẽ mỉm cười nói ha ha đường phong ta bây giờ là càng ngày càng ngày càng hiện tiểu tử ngươi bí mật rất nhiều a ha ha bất quá ta ưa thích nhân thiên chủ ý cười to không có hỏi nhiều diệp lân cùng chu giao cũng là ánh mắt lóe một cái cũng không có hỏi nhiều mỗi người đều có bí mật rất bình thường là bằng hữu nói liền sẽ không hỏi nhiều tiểu phong tử lần này ta đem cái kia đại địa nguyên thạch làm như đi ngươi có thể muốn hảo hảo cảm tạ ta trong thức hải linh nhi một mặt đắc ý nói đường phong lộ ra mỉm cười không sai vừa mới khối kia giả đại địa nguyên thạch chính là xuất từ linh nhi thủ bút từ khi thần giới ba phong khí tiến hóa về sau linh nhi cũng có biến hóa đừng không biết dù sao một chút thủ đoạn nhỏ là rất nhiều nhiều liên so sánh vừa mới linh nhi chủ động cho đường phong truyền âm nói có thể làm một khối giả đại địa nguyên thạch đi ra sau đó linh biến liền tại thực đại địa nguyên thạch bên trên róc thịt một tầng bột p h â n xuống tới lấy bi pháp đem tầng này bột phấn dung hợp vào một khối phổ thông vật liệu luyện khí bạch rượu trên đá khiến cho bạch rượu thạch cũng có đại địa nguyên thạch khí t ứ c nếu như không được nhìn kỹ thực nhìn không ra đó là giả mà lúc đó thạch long vội vàng ở giữa nơi nào sẽ cẩn thận phân biệt vội vàng xem xét phía dưới còn tưởng rằng là thực đại địa nguyên thạch tự nhiên liền xa vào đến đường phong ngự kế bên trong liên đ ể bọn hắn đi đoạt khối kia giả đi chúng ta đi thôi đi b ắ c thạch thành đường phong cười một tiếng tiếp theo bốn người tiếp tục hướng bắc hướng về bắc thạch thành đi hoang cổ thạch thành bốn phương tám hướng có bốn tòa đại thành theo thứ tự là nam thạch thành bắc thạch thành đông thạch thành tây thạch thành rất nhanh vài trăm dặm mà bay qua đại địa xuất hiện biến hóa không còn là tĩnh mịch một mảnh mà là thay đổi sinh cơ bừng bừng từng t ò a gòn úi hoa tươi nở rộ như nam thạch thành phụ cận một dạng lại phi hành vài trăm dặm một t ò a đại thành xuất hiện toà thanh lớn này chính là bắc thạch thành làm đường phong tiến vào bắc thạch thành thời điểm phát hiện bắc thạch thành phi thường náo nhiệt bởi vì phần lớn người đều đang nghị luận hoang cổ thạch thành xuất hiện dị tượng sự tình rất nhiều cao thủ đều tiến về hoang cổ thạch thành xem xét lưu tại hoang cổ thạch thành phần lớn tu vi đều không cao lắm đường phong bốn người tìm một quán rượu ở lại đến đường phong bốn là dự định đến hoang cổ thạch thành đi một vòng kiến thức một cái liền tiếp tục hướng bắc nhưng hiện tại lại đi không được bởi vì hưu xào thắp còn tại hoang cổ thạch thành bên trong lại hoang cổ thạch thành tòa này không biết cái gì niên đại tương truyền là hoang cổ niên đại liền lưu lại di tích từ xưa bất hủ trường tồn bây giờ lại xuất hiện biến hóa xuất hiện dị tượng vô số hỗn độn nguyên khí lan tràn ra quá bất nhất giống như đường phong mấy người còn không muốn đi muốn lưu xuống tới nhìn một chút tình huống đặt trước tốt nhà ở ở giữa về sau mấy người đi tới quán rượu kêu cả bàn t h ị t rượu sau đó vừa ăn một bên các loại chờ liên quan tới hoang cổ thạch thành bên kia tin tức kết quả không đến bao lâu liên nhìn thấy số lớn một số đông người từ hoang cổ thạch thành trở lại bắc thạch thành đồng thời cũng mang đến liên quan tới hoang cổ thạch thành tin tức hoang cổ thạch thành vô tận hỗn độn nguyên khí lan t r ặ n ra đem toàn bộ hoang cổ thạch thành đều bao phủ ở bên trong ngoại nhân không thể vào mà những cái này hỗn độn nguyên khí bởi vì quá nhiều c u ố n quýt nhau vô cùng kinh khủng căn bản không thể thu hoạch bây giờ hoang cổ thạch thành đã là cấm địa căn bản không thể vào toàn thành một mảnh xôn xao không nghĩ tới hoang cổ thạch thành thế mà xuất hiện lớn như vậy biến cố quả thực kinh người một ngày này vô số đạo truyền âm ngọc p h ù từ bắc thạch thành chờ bốn tòa thành trì truyền đi về sau vô số thế lực đều tiếp vào cái tin tức này đáng tiếc là hoang cổ thạch thành thông huyền không thể vào cho nên những thế lực này cho dù biết rõ hoang cổ thạch thành ra chuyện lớn nhưng là chỉ có thể điều động một chút linh biến cảnh cao thủ chạy tới nơi này không thể tiến vào sao đường phong nhúng mày hữu xào tháp còn tại bên trong đâu lần này không thể tiến vào nên làm cái gì đường phong lâm vào chầm tư sau khi ăn xong bốn người phân biệt về lên phòng đường phong ngồi xếp bằng lẳng lặng suy tư rất nhanh màn đêm buông xuống đường phong trong lòng thủy chung khó mà bình tĩnh xuống tới suy tư chốc lát đường phong đứng dậy ra khỏi cửa phòng hướng về bắc thạch thành bên ngoài đi hán thủy trung nhớ nhung cái này hữu s a o t h á c dự định đến hoang cổ thạch thành bên ngoài nhìn xem tình huống ra khỏi cửa thành đường phong hướng về hoang cổ thạch thành phương hướng đi nam sáu trăm dặm khoảng cách không bao lâu nữa liền đến phía trước một mảnh bằng đá kiến trúc ở trong màn đêm như ẩn như hiện mà vô số sương mù màu xám tại hoang cổ thạch thành bên trong phiêu đãng cái kia cũng là t ừ n g sợi hỗn độn nguyên khí phi thường nồng đậm không biết có bao nhiêu những cái này hỗn độn nguyên khí nếu là số ít nói là bảo vật vô giá có thể hiện tại cũng không người có thể thu lấy nơi này tin tức nếu là càng truyền càng xa không biết có thể hay không dẫn tới chân vũ cảnh vô thượng tồn tại đâu đường phong trong lòng không khỏi có dạng này một cái ý nghĩ h ắ n dám khẳng định nếu là có chân vũ cảnh tồn tại nghe nói có nhiều như vậy hỗn độn nguyên khí khẳng định cũng sẽ tâm động chạy đến ý nghĩ này chỉ là thoáng một cái đã qua đường phong lại nghĩ tới h ư u xào tháp đáng tiếc vận chuyển văn quyết y y hải nguyên không có phản ứng h ư u xào tháp giống như cứ như vậy biến mất đường phong có chút thất vọng tại phụ cận chuyển một cái phát hiện còn có cái khác một số người cũng ở đây phụ cận đi dạo hiển nhiên những người này ở chỗ này là muốn tìm cơ duyên đi một vòng không có phát hiện gì đường phong liền hướng về bắc thạch thành trở về rất nhanh trở lại bắc thạch thành trong t u lâu đường phong ngồi xếp bằng tạm thời bỏ xuống h ư u xào tháp vấn đề tu luyện dù sao h ư u xào tháp chính là ngoại vật vạn nhất mất đi hay là tự thân tu vi càng trọng yếu hơn cứ như vậy hai ngày thời gian trôi qua hoang cổ thạch thành bốn phía bốn tòa đại thành không khí càng thêm nhiệt liệt khắp nơi đều có người thảo luận liên quan tới hoang cổ thạch thành vấn đề đồng thời cũng có đủ loại truyền ngôn lưu truyền tới có người nói đây là một mảnh táng thần c h i địa hoang cổ thạch thành dưới mặt đất mai táng một tôn vô cùng cường đại thần linh đi qua xa xưa đi qua phát sinh dị biến cũng có người nói hoang cổ thạch thành bên trong nên c h ấ n áp một tôn vô thượng đại ma lúc này muốn thức tỉnh nghịch loạn thế gian còn có người nói hoang cổ thạch thành chính là thời đại hoang cổ một chỗ di tích thời đại hoang cổ kết thúc nó còn rất dài tồn trong đó thì có thạch thiên tông công tử thạch thiên tông tông chủ con trai của thạch long thạch khải bị mấy cái từ bên ngoài đến người trẻ tuổi đánh giết tin tức đang lưu truyền lấy cũng làm cho rất có bao nhiêu chút có chút hứng thú bởi vì tục truyền trong đó thạch thiên tông nhị trưởng lão cũng bị đánh giết cái k i a nhưng là một cái linh biến lục trọng cao thủ cái này khiến rất nhiều người đều đang suy đoán cái kia mấy cái người trẻ tuổi rốt cuộc là lai lịch thế nào lại có mạnh như vậy chiến lược mà tiếp theo hay là liên quan tới thạch thiên tông hai ngày trước hoang cổ thạch thành xuất hiện dị tượng thạch thiên tông tông chủ thạch long bởi vì một khối giả đại địa nguyên thạch vẫn là bị cái kia mấy cái người trẻ tuổi vùng xoay quanh thạch long bị người vây công kém chút bị đánh trọng thương tin tức cũng chuyển tới gây nên mọi người một trận cười vang một tông chi chủ thế mà bị mấy cái người trẻ tuổi vùng xoay quanh thực sự mất mặt mà lúc này đường phong bọn h ắ n mới biết được ngày đó bị đường phong lừa gạt nguyên lai là thạch thiên tông tông chủ cái này tự nhiên gây nên n h ầ m thiên chủ ý, diệp lân mấy người một trận cười to thời gian ngay tại đám người trong tiếng nghị luận đi qua trong nháy mắt liền đến ngày thứ ba tiểu xúc sinh cút r a đây cho ta ngày thứ ba thời điểm đang tại bế quan tu luyện đường phong đột nhiên nghe được giống to một tiếng truyền đến vun một tiếng mở ra hai mắt bởi vì nghe thanh âm rõ ràng là cái kia thạch thiên tông tông chủ thế mà tìm đến đường phong mắt sáng lên ta đã phái người cha được mấy người các ngươi liền trốn ở chỗ này nếu không ra ta liền đập nhà này quáng n rượu nhìn các ngươi trốn tới khi nào bên ngoài gầm thét lần thứ hai truyền đến đường phong đứng dậy ra khỏi phòng liền nhìn thấy nhâm thiên chủ y mấy người đường phong cái này lao ra hỏa xem ra hãy tìm đến diệp lân cau mày nói đi chúng ta đi chiếu cố cái này ra hỏa nếu trốn b ấ t quá lại có sợ gì đường phong đi đầu đi ra ngoài đi ra quán rượu quả nhiên thấy cái kia thạch long một mặt âm trầm lập ở trong hư không sau lưng hắn đi theo mười mấy cái thạch thiên tông cao thủ trong đó có lao co trung niên nhưng tu vi đều mạnh phi thường danh con mấy người các ngươi rốt cục đồng ý đi ra ta còn tưởng rằng các ngươi trốn tránh làm rùa đen rút đầu thạch long vừa nhìn thấy đường phong mấy người con mắt sát cơ đột nhiên bùng lên Sắc mặt vô cùng ầm t r ầ m Thạch long, khối kia đại địa nguyên thạch không phải cho người sao. Ngươi làm sao còn tìm ta. đường phong khỏe môi nết lên t r ả o phúng tiếu h dung, thanh âm chuyển ra rất xa. Lúc này, bốn phía vốn là có rất nhiều vây xem người, nghe lời ấy, lập tức cầm vàng cười to. Thạch long bởi vì một khối giả đại địa nguyên thạch bị lừa một chuyện, còn bị người vây công, đánh thổ hết một chuyện, đã sớm chuyển khắp bốn tòa thành trì. đường phong nói như vậy. rõ ràng là đang dếu cợn thạch long sau đó bốn phía đám người lại đem ánh mắt nhìn về phía đường phong còn có nhâm thiên chủ y mấy người nguyên lai cái kêu đánh giết thạch hải còn có thạch thiên tông nhị trưởng lão lấy giả đại địa nguyên thạch lừa gạt thạch long chính là mấy cái này thiếu niên à. bốn phía đám người tâm lý từng cái hiện ra một câu nói như vậy xem ra đại địa nguyên thạch tại mấy cái này thiếu niên trên người cũng có chút người nghĩ tới chỗ này danh con ngươi tự tìm cái chết bị đường phong trước mặt mọi người bóc vết sẹo thạch long giận dữ bạo hống một tiếng ta tự tìm cái chết thạch long đây hết thảy đều là các ngươi gieo gió gật bão ngươi con trai của đó thạch hải nhìn chúng ta võ kỹ cùng linh khí muốn tay không bắt sói bị ta cự tuyệt về sau còn muốn ra tay giết ta cướp đoạt ta tài vợt ta xuất thủ đánh giết h ắ n chỉ bất quá hoàn thủ tự vệ mà thôi còn có cái kia cầu thí nhị trường lão không hỏi xanh đỏ đen trắng liền muốn giết ta đền mạng ta đem hắn đánh giết cũng là hắn tự tìm về phần đại địa nguyên thạch là người bản thân lòng tham lại trách ai muốn nói tự tìm cái chết là các người bản thân mà thôi đường phong không có chút nào sợ hãi thanh âm âm vang hữu lực y ê miệng ta mặc kệ những cái này ta chỉ biết rõ người giết ta con trai của thạch long cùng đệ đệ ngươi liền muốn đền mạng thạch long giống to sắc cơ giống như thực chất ánh mắt như điện hướng về đường phong đường về ép bước trong ớ i đại Một tức, từ t cố cường khí ê n người Thạch l d â nháy g lên. l n i biến bất trọng đỉnh phong, thất q u n lên chỉ là tím d â nguyên linh. Trong ngáy mắt liền đánh giá ra thạch long thực lực không hổ là một tông c h i chủ bắt cấp thế lực người cầm lái thực lực không thể khinh thường dạng này thực lực một người diệt đi trước kia ngân long đế quốc tam đại tông môn cũng không phải là cái gì v i ệ c khó nhưng đường phong không sợ thạch long hôm nay ngươi muốn một trận chiến vậy ta liền bồi ngươi một trận chiến đường phong trong mắt tinh quang lập lòe chiến ý ngạo nghễ hắn nói âm vang hữu lực lại làm cho chu vi xem đám người một trận nghẹn h ọ n nhìn chân chối nửa ngày mới có người phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm cái gì cái gì người thanh niên này hắn lại để cho khiêu chiến thạch long ta không có nghe lầm chứ không sai hắn thật muốn khiêu chiến thạch long nhưng cái này sao có thể cái này thiếu niên chớ không phải điên hay sao điên điên cái này thiếu niên điên tại sao có thể là thạch long đối thủ thạch long là cao quý thạch thiên tông tông chủ một thân tu vi đã trải qua đạt tới linh biến thất trọng đ ỉ n h phong người thanh niên này mới mấy tuổi coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện lại có thể có mạnh cỡ nào tu vi tại sao có thể là thạch long đối thủ ta đoán chừng là bị buộc cấp bách từng đạo từng đạo c h ấ n kinh thanh âm tại mỗi một cái góc vang lên ngươi muốn khiêu chiến ta thạch long bản thân đều có chút không thể tưởng tượng nổi không sai sau bảy ngày ngươi ta một trận chiến thế nào ngươi sẽ không không dám a đường phong ánh mắt sáng ngời nói hừ danh con ngươi cho rằng ta không biết ngươi lại cách ta ta tại sao phải đáp ứng ngươi vạn nhất bảy ngày sau đó ngươi mở trốn mất ta tìm ai đi thạch long cười lạnh nói ha ha ha thạch long một tên tiểu bối khiêu chiến ngươi ngươi đều không dám nhận xem ra ngươi thực sự là sợ lúc này đột nhiên cười to một tiếng truyền đến tiếp theo một đạo đạo thân ảnh hướng về bên này chạy nhanh đến khoảng chừng hơn một trăm người thạch đ ệ u tông thạch long trong mắt lướt qua vẻ âm trầm thạch đ ệ u tông cùng thạch thiên tông có thể là t ử đối đầu thù hận rất sâu mà bác thạch thành hoàn toàn là thạch điệu tông phạm vi thế lực vù vù tiếp theo một đạo đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung cầm đầu là một cái dáng người cực kỳ hùng lớn mạnh hán đại hán phơi bày hai tay lộ ra thường nhân gấp hai phẩm chất cánh tay cơ bắp thành màu đồng cổ từng khối nâng lên tràn ngập lực lượng cảm giác l à thạch sơn thạch điệu tông tông chủ đến p h u cận có người nói thạch sơn là ngươi thạch long ánh mắt ngưng tụ nói ha ha ha thạch long ngươi chạy đến bắc thạch thành đến làm sao nhìn thấy ta không cao h ứ n g à. thạch sơn cười lớn một tiếng sau đó thạch sơn nhìn xem đường phòng vừa cười nói thạch l o o n g làm sao một tên tiểu bối khiêu chiến ngươi ngươi thật không dám ứng chiến cái kia về sau hoang cổ bốn thành nhưng có trò cười có thể nói thạch sơn thạch long nổi giận gầm lên một tiếng nói ngươi không dùng tại này nói xấu ta ta nói qua tiểu tử này bất quá là đang kéo dài thời gian mà thôi nói phải bảy ngày sau đó đánh với ta một trận nhưng người nào có thể bảo chứng hắn cái này bảy ngày bên trong sẽ không mở trốn mất ta nhỏ như vậy c h ò siết lại có thể nào giấu g i ế m được ta chương sáu trăm lẻ bốn cực ba nghìn vạn thạch long ngươi không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ta đường phong há lại loại kia nói không giữ lời người như vậy đi hôm nay ở đây có không ít tông môn trưởng giả ở đây ta liền lấy khối này đại địa nguyên thạch cùng ngươi đánh cược một lần như thế nào đường phong nói xong tay khẽ động một khối trứng gà lớn nhỏ đại địa nguyên thạch xuất hiện ở trong tay là đại địa nguyên thạch bốn phía đám người phát ra từng tiếng kinh hô danh con giao ra đại địa nguyên thạch thạch long càng là con mắt đều đỏ trong mắt đều là vẻ phẫn nộ hét lớn một tiếng vừa nhìn thấy khối này đại địa nguyên thạch hắn liền nghĩ đến trước đó khối kia giả đại địa nguyên thạch trong lòng cái kia giận à hận không thể đem đường phong tháo thành t á g khối khí tức tăng vọt thạch long liền muốn hướng về đường phong tấn công đi thạch long đại địa nguyên thạch có thể không phải ngươi một bên thạch sơn cũng khí tức phóng đại thân hình khẽ động ngăn khuất thạch long trước người thạch sơn ngươi cho ta tránh ra thạch long gầm thét thạch long ngươi chẳng lẽ là không dám ứng chiến nghĩ trước đối vị thiếu hiệp kia xuất thủ như vậy mà nói ta xem ngươi về sau đừng có lại nơi này lăn lộn sớm làm lăn ra hoang cổ thạch thành khu vực thạch sơn nói không sai thạch long vị này đường phong thiếu hiệp đã trải qua mở ra điều kiện ngươi không ngại nghe một cái mặt khác một bên một cái tóc trắng bạc phơ láo giả mở miệng nói lao giả này thân phận cũng không tầm thường là một cái khác bắt cấp thế lực một cái thái thượng trưởng lão tu vi cao vô cùng sâu đạt tới linh biến thất trọng không thể so với thạch long yếu thạch long sắc mặt tâm trầm nhưng không có tiếp tục xuất thủ mà là nhìn về phía đường phong nói tiểu tử ngươi nói muốn làm sao cược đường phong mỉm cười nói chúng ta liền cược ván này ai thua ai thắng ta liền lấy khối này đại địa nguyên thạch làm tiền đặt cược mà ngươi là xuất ra ba nghìn vạn nguyên thạch làm tiền đặt cược nếu ngươi thắng đại địa nguyên thạch về ngươi Ta đ ư ơ nhưng g n i ê n cũng sẽ không muốn n g sẽ ơ i u y ê nếu thạch, nhưng n ta thắng như vậy không chỉ có đại địa nguyên thạch là ta ngươi cái kia ba nghìn vạn nguyên thạch cũng là ta thế nào có dám đánh cược hay không đường phong tiếng nói rơi xuống thạch long không nói gì nhưng là phụ cận người lại nhịn không được cái gì đường phong lấy đại địa nguyên thạch chỉ cược ba nghìn vạn nguyên thạch đây cũng quá ít hắn không phải thiệt thòi lớn đại địa nguyên thạch giá cả xa xa không chỉ ba nghìn vạn a cái này đường phong chẳng lẽ không biết đại địa nguyên thạch giá cả sao ta dám đánh cam đoan thạch long nhất định sẽ cược bởi vì lừa là ta bốn phía người đang thì thầm nói chuyện mà thạch long là thần sắc khẽ động ánh mắt chỗ sâu ẩn ẩn để lộ ra vẻ vui mừng đại địa nguyên thạch hán chân chính giá cả là rất khó định nghĩa nói ví dụ đối với một cái hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ thiên tài mà nói tăng trưởng sáu mươi năm thọ nguyên thực không có bao nhiêu tác dụng khả năng căn bản không có cảm giác gì nhưng là nếu như đối với một cái đại nạn sắp tới người mà nói đại địa nguyên thạch cái kia là bảo vật vô giá coi như tán ra bại sản cũng sẽ sẽ không tiếc đã từng có nghe đồn một cái thông huyền cảnh đỉnh phong tồn tại bởi vì đại nạn sắp tới vừa vặn đụng phải một khối đại địa nguyên thạch thế mà tiêu hết mười ước nguyên thạch mua xuống khối kia đại địa nguyên thạch cho nên đại địa nguyên thạch giá cả rất khó chân chính định nghĩa nhưng bất kể nói thế nào đồng dạng cũng sẽ không thấp hơn một thước nguyên thạch hiện nay đường phong lấy ba nghìn vạn nguyên thạch cùng thạch long cược thạch long nhất định là lửa t ố t tiểu tử ta và ngươi cược nhưng vẫn là câu nói kia nói mà không có bằng chứng ngươi trước đem đại địa nguyên thạch thế chấp tại ta nơi này dạng này ta liền không sợ ngươi nửa đường mở trốn mất thạch long trong mắt lóe lên một tia xảo trá chi sắc nói thế chấp ở chỗ của ngươi thạch long nói thật từ ngươi con trai của đó nhân phẩm đến xem ta có thể không tin được ngươi đường phong cười nói danh con ngươi thạch long giận dữ nhưng đường phong nhưng lại không để ý đến hắn mà là nhìn về phía thạch sơn còn có một cái khác bắt cấp thế lực thái thượng trưởng lao hướng bọn hắn liền ôm quyền nói chư vị tiền bối ở đây đường phong có một cái yêu cầu quá đáng đường phong muốn mời chư vị tiền bối liên hợp vì là đường phong làm một cái nhân chứng chứng minh ta cùng với thạch long đồ ước mà khối này đại địa nguyên thạch liền áp tại chư vị tiền bối nơi này nếu bảy ngày sau đường phong thắng thạch long vậy cái này khối đại địa nguyên thạch liền lấy ba nghìn vạn nguyên thạch bán cho chư vị tiền bối thế nào thất ha ha cái này nhân chứng ta làm đi thạch sơn lập tức cười ha ha nói mà ông lao tóc t r ắ n g kia con mắt cũng là sáng lên nếu đường phong thắng khối này đại địa nguyên thạch liền lấy ba nghìn vạn nguyên thạch bán cho bọn hắn mặc dù bọn hắn có mấy người nhưng là có thể tự mình thương lượng vấn đề phân phối một khối đại địa nguyên thạch lấy ba nghìn vạn nguyên thạch mua vào tuyệt đối kiếm lời lớn a Tốt, vậy dạng này chúng ta mấy cái thế lực liên hợp ở đây vì là các ngươi làm đảm bảo đường phong cùng thạch long bảy ngày sau một trận chiến như đường phong thua tiền đặt cược một khối đại địa nguyên thạch nếu như thạch long thua tiền đánh cược là ba nghìn vạn nguyên thạch nếu như ai chống chế nói cái kia chúng ta mấy cái thế lực liền liên thủ trợ giúp một phương ứng phó chống chế một phương thế nào lao giả tóc trắng đề nghị như thế rất tốt đường phong thiếu hiệp ngươi cảm thấy thế nào thạch sơn nhìn về phía đường phong đọc truy hệ n tại thạch sơn thoạt nhìn cao lớn thô kệch nhưng tâm tư kỳ thật rất kín đáo hắn trong lòng minh bạch đường phong địa vị khả năng không nhỏ làm như vậy không chỉ có thể kết giao đường phong còn có thể ứng phó thạch long cớ sao mà không làm đâu tao ý tứ chính là như thế đường phong cười nói hắn sở dĩ làm như vậy nhìn như l ô vốn nhưng thật ra là lửa bởi vì tình huống bây giờ nếu như không làm như vậy như vậy thì muốn đối mặt thạch thiên tông vây công liền hoãn một chút thời gian đều không có m à như bây giờ làm không chỉ có thể tranh thủ được bảy ngày thời gian còn có thể mượn hơi được thạch sơn mấy cái thế lực đứng ở hắn bên này vì hắn chỗ dựa nếu bảy ngày sau hắn thua nói cái k i a t ấ t cả đừng nói nhưng nếu hắn thắng nói liền có thể thắng thạch long ba nghìn vạn nguyên thạch mà đại địa nguyên thạch bán cho thạch sơn đắm người cũng có thể thu hoạch được ba nghìn vạn nguyên thạch cộng lại sáu nghìn vạn kỳ thật cũng không có thua thiệt bao nhiêu nói thật một khối đại địa nguyên thạch đối đường phong mà nói cũng không có ích lợi gì lấy ra chính là bán nguyên thạch kể từ đó thạch long không thể không đáp ứng đường phong liền đại địa nguyên thạch đều áp chạy trốn khả năng liền cơ hồ là không tốt nếu dạng này ta liền đáp ứng cùng ngươi bảy ngày sau một trận chiến liền tạm thời để ngươi sống lâu bảy ngày thạch long âm thanh lạnh lùng nói thạch long bảy ngày sau cũng đừng quên chuẩn bị kỹ càng ba nghìn vạn nguyên thạch bằng không thì nói ngươi liền muốn đối mặt thế lực khác vây công đường phong cười nói tiếp theo đem đại địa nguyên thạch giao cho thạch sơn ông láo tóc trắng kia đ á g người có mấy cái thế lực bảo quản đường phong cũng không sợ bị trong đó thế lực náo nốt u bởi vì đều lẫn nhau c h ầ m c h ầ m vào bảy ngày sau ta muốn đưa ngươi thiên đao và quả thừa dịp hiện tại hảo hảo hưởng thụ a thạch long âm lãnh c h ầ m c h ầ m vào đường phong sau đó vung tay lên quắp chúng ta đi vù vù tiếng xe gió vang lên thạch long chờ thạch thiên tông cao thủ một hồi liền đi không còn một ngống ha ha thạch long cái này ra hỏa cũng có t r ậ t vật như vậy một ngày thực sự là t h ô n g khoái thạch long sau khi đi thạch sơn cười lớn một tiếng nhìn tiếp hướng đường phong nói đường phong thiếu hiệp thực sự là anh hùng gia thiếu niên a chương sáu trăm lẻ năm tao nộ bình cảnh đường phong ôm quyền đáp lễ nói thạch tông chủ quá khen đường phong thiếu hiệp không cần k h á c h khí cái này bảy ngày thời gian ngươi hảo hảo tu luyện nếu như có cái gì cần cứ việc cùng ta sách tuyệt đối đừng k h á c h khí thạch sơn cười nói không sai đường phong thiếu hiệp chỉ cần có thể trợ giúp ngươi tu luyện cứ việc nói ta đợi nhất định hết sức tướng trợ lao giả tóc trắng cũng nói đường phong tâm lý cười hắn trong lòng biết rõ thạch sơn đám người đương nhiên sẽ không như thế hảo tâm hết sức trợ giúp hắn đơn giản là bởi vì đại địa nguyên thạch mà thôi chỉ cần đường phong thắng thạch long cái kia đại địa nguyên thạch liền lấy ba nghìn vạn nguyên thạch giá cả bán cho bọn hắn đây là đường phong hy vọng đường phong c ó thể thắng nguyên nhân thực sự tốt vậy ta có vấn đề gì nhất định mở miệng đường phong liền ôm quyền nói ha ha cái kia đường phong thiếu hiệp ngươi hảo hảo tu luyện chúng ta sẽ không quấy dày ta ở chỗ này trước hết cung c h ú c bảy ngày sau đường phong thiếu hiệp năng lực chạm thạch long thạch sơn nói nói xong hắn liền dẫn người rời đi thạch điệu tông rời đi tiếp theo lão giả tóc trắng các loại cũng nhất nhất rời đi châm rãi đám người cũng dần dần tán đi nhưng người tuổi tán đi nhưng là liên quan tới đường phong cùng thạch long ước chiến sự tình lại lấy như gió lốc tốc độ truyền khắp toàn bộ hoang cổ thạch thành t r u n g quanh khu vực nhờ mọi người đang đàm luận hoang cổ thạch thành dị biến đồng thời cũng nhiều ra một cái chủ đề thêm ra một cái chờ mong chờ mong bảy ngày sau một trận chiến mà lúc này bắc thạch thành bên ngoài thạch long sắc mặt vô cùng ầm chầm tông chủ cái này đường phong lại dám khiêu chiến tông chủ chẳng lẽ hắn có cái gì ỉ vào hay sao có thạch thiên tông t r ư ở n g lão có vẻ hơi lo lắng ngươi là cảm thấy bản tọa sẽ bại sao thạch long sắc mặt càng thêm không dễ nhìn đương nhiên không phải cái kia trưởng lão sắc mặt biến đổi vội v ă n g nói cái kia đường phòng quá mức h è n hạ ta là sợ ngươi có cái gì hạ lưu thủ đoạn tông chủ không thể không để phòng a hừ ta đã điều tra rõ ràng cái kia đường phòng ngày đó giết khải nhi bọn hắn thời điểm triển lộ ra tu vi là linh biến nhị trọng một cái linh biến nhị trọng người trẻ tuổi cho dù là mạnh lại tại sao có thể là đối thủ của ta mà khi ngày cái này đường phong mặc dù có thể giết nhị đệ cũng là bởi vì đột nhiên s ử suất một loại cổ quái kiếm pháp uy lực đại tăng nhị đệ vội vàng không kịp chuẩn bị mới gặp phải a m toán bằng không thì lấy hắn linh biến nhị trọng tu vi lại làm sao có thể g i ế t đã trải qua bước vào linh biến lục trọng nhị đệ trên lệnh bốn cái cấp bậc đánh g i ế t liền xem như thể chất đặc thù tiên thiên linh thể đều làm không được thạch long từ từ chia tích nói nghe nói thạch long những lời này những người khác ánh mắt cũng là sáng lên đúng vậy à thạch long thế nhưng là linh biến thất trọng đ ỉ n h phong so nhị trưởng lão còn mạnh hơn rất nhiều đường phong lại tại sao có thể là đối thủ tông chủ anh minh tông chủ quả nhiên tư duy kín đáo ta không chờ được nữa a lập tức đám người nhao nhao gật đầu một đống lớn v ũ ngông ngựa đi qua thạch long trên mặt cuối cùng lộ ra một kia tiếu dung nói đường phong tiểu tử này lại dám cùng ta ước chiến cũng không thể không đề phòng hơn nữa cũng không thể loại trừ hắn vi bảo mệnh ninh viễn bỏ qua một khối đại địa nguyên thạch tốt kéo dài thời gian thừa cơ mở c h u ố n mất cho nên trong khoảng thời gian này các ngươi phải phái người giữ vững bắc thạch thành bốn phía p h o n g ngừa đường phong mở c h u ố n mất là thạch thiên tông đám người đáp lại bắc thạch thành bên trong đám người tán đi đường phong nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao bốn người trở về quán hắn rượu điểm một chút thịt rượu bốn người ngồi tại một bàn đường phong ngươi cùng thạch long ước chiến bảy ngày sau ngươi có chắc chắn hay không nhâm thiên chủ y khó được sắc mặt rất ngưng trọng hỏi không sai đường phong thạch long thực lực không thể coi thường mặc dù là tím dây nguyên linh nhưng tu vi lại đạt linh biến thất trọng hơn nữa tu luyện nhiều năm vo kỹ tu luyện cũng sẽ không kém ngươi khiêu chiến hán thực sự quá mạo hiểm diệp lân cũng mở miệng nói sắc mặt nghiêm túc ẩn ẩn có vẻ lo lắng đường phong chiến lực bọn hắn bao nhiêu trong lòng là biết rõ biết rõ lấy đường phong trước mắt chiến lực căn bản không phải thạch long đối thủ đánh nhau thạch long vô cùng nguy hiểm nếu trong bảy ngày này ta tu vi có thể đột phá linh biến tam trọng liền có lực đánh một trận đường phong không nói gì thành thật trả lời đột phá linh biến tam trọng liền có lực đánh một trận n h â m tiên h chủ y diệp lân chu giao ba người đều nhãn t ỉ n h sáng lên tiếp theo trong mơ hồ để lộ ra một tia c h ấ n kinh xem ra đường phong chiến lực còn tại bọn hắn dự tính phía trên a đúng là bởi vì trong khoảng thời gian này đường phong tu luyện thành gấp bốn lần kiếp thần kính đây là bọn hắn không biết đường phong sở di khiêu chiến thạch long trong lòng cũng là có tính toán lấy hắn hiện tại chiến l ư ợ c nếu như thi triển loại kia quy tắc cộng minh c h i thuật có thể chém giết đồng dạng linh biến lục trọng đương nhiên là chỉ linh biến lục trọng trước trung kỳ bộ dáng nếu như buộc phát gấp bốn lần kiếp thần kinh nói chém giết linh biến lục trọng đ ỉ n h phong đều không có vấn đề nhưng đối mặt linh biến thất trọng liền không có nắm chắc bởi vì linh biến thất trọng cùng lục trọng thế nhưng là có một đạo nhỏ đường d a n h giới bất quá đường phong trên tay có lúc trước tử nhâm phong vân cùng minh vô tâm nơi đó được đến hai kiện ngụy c h â n khí một khi dùng r a ngụy c h â n khí cho dù đối mặt thạch lòng cũng chưa chắc không có lực đánh một trận nhưng là nếu đường phong đột phá linh biến tam trọng nói cái kia toàn lực bộc phát nam chắc liền muốn lớn hơn nhiều đây cũng là đường phong ước chiến bảy ngày sau nguyên nhân cái này bảy ngày đến nay đường phong phải toàn lực đột phá tranh thủ đạt tới linh biến t a m trọng đường phong ta nơi này còn có một chút thối linh đan ngươi cầm lấy đi dùng đi tranh thủ trong bảy ngày đột phá linh biến t a m trọng nhân thiên chủ y nói ta nơi này cũng có ta cũng có diệp lân cùng chu giao cũng mở miệng nói nhìn xem ba người chân thành ánh mắt đường phong trong lòng gủ ấm nhưng chân chính bằng hữu không phải liền là như thế sao tiếp lấy cười một tiếng nói không cần ta thối linh đan còn có ít nói sẽ hướng các ngươi m u ố n vậy thì tốt đường phong ta tin tưởng ngươi bảy ngày sau ngươi nhất định sẽ đánh nằm bẹp thạch lòng cái kia láo ra hỏa nếu là ta tu vi tiến thêm một bước ta cũng một dạng đánh hán nhâm thiên c h ủ ý hầm hừ nói tiếp theo bốn người ăn một chút đồ vật liền trở về phòng của mình trở về phòng về sau đường phong không có trì hoãn trực tiếp xuất ra một khỏa thối linh đan bắt đầu tu luyện nhưng là linh biến nhị trọng đến linh biến tam trọng không phải dễ dàng như vậy hơn nữa đường phong nguyên linh muốn đột phá so với thường nhân còn khó hơn chút nếu là thường nhân nhiều như vậy thối linh đan xuống dưới sớm đột phá hơn nữa cái này độ khó theo đường phong tu vi tăng lên cũng càng ngày sẽ càng rõ ràng liên tiếp ba ngày cứ việc đường phong tăng tốc luyện hóa thối linh đan tốc độ ba ngày thời gian luyện hóa m ộ ư ơ i năm khỏa thối linh đan nhưng đường phong tu vi còn tại linh biến nhị trọng đ ỉ n h phong khoảng cách linh biến tam trọng thủy t r u n g còn kém một kia chuyện gì xảy ra theo ta suy đoán luyện hóa nhiều như vậy thối linh đan nên muốn đột phá tại sao còn không đột phá cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra đường phong trong lòng có vẻ hơi sốt ruột nghĩ đến lại đến đường phong cắn răng lại nuốt vào một khỏa thối linh đan nhưng hai canh giờ về sau đường phong liền mở ra hai mắt trong mắt một mảnh bực bội không biết vì cái gì hắn trong lòng chính là không an t ĩ n h được chương sáu trăm linh sáu hữu xào tháp trở về không chỉ có như thế hắn còn cảm giác thể nội nguyên lực thay đổi bắt đầu côn bạo đường phong dục tốc bất đạn ngươi quá nóng n ộ i nhất định phải tĩnh xuống tới trong đầu linh nhi thanh âm vang lên hô hô đường phong hít sâu mấy khẩu khí để cho mình chậm rãi bình tĩnh xuống tới hắn cũng biết là mình quá nóng nổi cho nên mới lên hiệu quả ngược trong khoảng thời gian này hắn cho mình áp lực quá lớn khiến cho bản thân không ngừng tiến lên tại thái thượng kiếm cung bên trong là cạnh tranh áp lực khiến cho hắn không ngừng tiến bộ không ngừng tăng lên tu vi còn có chính là h i n h nhi hắn vì để bản thân càng nhanh đột phá linh biến cảnh đi gặp h i n h nhi cũng cho bản thân áp lực rất lớn loại áp lực này thiên trường địa cựu xuống tới trầm tích tại đường phong trong lòng khiến cho đường phong tâm tính cuối cùng xảy ra vấn đề tâm cảnh cũng xảy ra vấn đề dạng này xuống dưới không được dạng này xuống dưới không chỉ có tu vi khó mà đột phá còn có thể đối với mình thiết lập một cái ma t r ư ớ n g trở ngại ta về sau tu luyện đường phong lẳng lặng tự hỏi sau một lát đường phong dứt khoát đứng dậy không tiếp tục tu luyện mà là mở cửa phòng đi ra ngoài đường phong không có mục tiêu chỉ là tùy ý đi tới để cho mình hoàn toàn vung lòng xuống tới dần dần đường phong quên tu luyện quên hình nhi quên cùng thạch long ước chiến hắn trong lòng bắt đầu không lên đi tới đi tới liền ra bắc thạch thành hướng đi bắc thạch thành phụ cận cái kia từng t ò a gò núi gò núi âm thanh hoa tươi nở rộ cổ mộc như rừng rất nhiều sinh linh xuyên toa tại gò núi ở giữa trong rừng r ậ m tràn ngập sinh cơ bừng bừng mọi thứ đều là tốt đẹp như vậy như vậy tường hòa bất chi bất giác đường phong đi đến một tòa gò núi đỉnh chót khoanh chân ngồi tại gò núi âm thanh nhìn phía xa phong cảnh cách đó không xa mấy cái thân ảnh lén lén lút lút đi theo đương nhiên là thạch thiên tông người thạch thiên tông người lúc này đem liên quan tới đường phong tin tức chuyển về thạch thiên tông thạch thiên tông trong một gian mặt thất thạch long ngồi xếp bằng một cây trường thương lơ lửng tại hắn đỉnh đầu tản mát ra khủng bố khí tức cái này thế mà một cái cực phẩm linh khí tiếp vào liên quan tới đường phong tin tức về sau thạch long cười lạnh một tiếng nói giả thân giả quỷ chỉ cần không có đảo tẩu liền tốt ta đây can long linh thưởng liền muốn sắp bị ta hoàn toàn luyện hóa đến lúc đó liền có thể phát ra một trăm phần trăm uy lực giết cái kia đường phong dễ như t r ở bàn tay cười lạnh một tiếng thạch long phát ra truyền âm gọi người tiếp tục chằm chằm vào cái khác không cần đi quản trên g ò núi đường phong tự nhiên phát hiện thạch thiên tông mấy người nhưng lười đi để ý tới lần ngồi xuống này chính là một ngày một đêm khoảng cách cùng thạch long ước chiến đã qua bốn ngày nhiều còn còn lại ba ngày không đến lúc đó ở giữa một ngày một đêm về sau đường phong cảm giác trong lòng rốt cục bình tĩnh xuống tới nhẹ nhàng rất nhiều để đọc chuyện sau đó đường phong liền đứng dậy đi về nhưng khi hắn về đến phòng thời điểm trong lòng lại là chấn động không khỏi nhìn về phía nơi xa h ư u một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vang vang lên tiếp theo một vệ ánh sáng ảnh loay lên một tòa tiểu tháp liền xuất hiện ở đường phong trong phòng tốc độ nhanh chóng đường phong đều không biết là làm sao tiến đến h ư u xào tháp đường phong đại hỷ tòa này tiểu tháp chính là h ư u xào tháp từ khi ngày đó h ư u xào tháp bay vào tòa kia tháp lớn liền không gặp tung tích đường phong còn tưởng rằng nếu không về h ư u xào tháp đây không nghĩ tới h ư u xào tháp chính mình trở về ông hưu xào tháp lơ lửng trong phòng phát ra chấn động thân tháp đang phát sáng ân đường phong hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hưu xào tháp hắn cảm giác hưu xào tháp tựa hồ tại biểu đạt cái gì mặc dù ý nghĩ này có chút kinh người nhưng đường phong quả thật có loại cảm giác này ông hưu xào tháp lại chấn động tiếp lấy thân tháp nhất chuyển ngọn tháp chỉ ngoài cửa phương hướng k h ẽ động k h ẽ động ngươi là để cho ta đi theo ngươi đường phong có chút bất khả tư nghị nói h ắ n giống như cảm giác hưu xào tháp cùng trước đó có biến hóa rất lớn tràn ngập linh tính ông hưu xào tháp chấn động thân tháp lay động cực giống gật đầu đường phong đè xuống trong lòng c h ấ n kinh gật gật đầu vu hưu xào tháp chấn động bay thẳng ra ngoài trực tiếp từ mới vừa rồi bị nó đánh ra một cái động lớn bay ra ngoài đường phong tranh thủ thời gian cùng ra ngoài hướng về bắc thạch thành nam bộ bay đi nơi đó là hoàng cổ thạch thành phương hướng nhanh đến cửa thành thời điểm đường phong nhúng mày bởi vì bên ngoài có thạch thiên tông chó săn bảo vệ vừa đi ra ngoài chắc là phải bị phát hiện tâm niệm vừa động h ư u xào tháp phát ra một đạo q u a n mang đường phong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tiến vào h ư u xào tháp bên trong tiếp theo h ư u xào tháp phóng lên tận trời lấy một loại tốc độ kinh khủng bay qua hư không ngoài cửa thành mặc dù có thạch thiên tông người ngồi chờ cũng không, không vô n như như đến hoang cổ thạch thành hữu xào tháp thế mà không ngừng chút nào tại đường phong trong lúc khiếp sợ bay thẳng vào hoang cổ thạch thành tại trong tháp đường phong vẫn có thể cảm ứng được h ư u xào tháp phát sáng hỗn độn nguyên khí thế mà đối h ư u xào tháp một chút ảnh hưởng đều không có hưu xào tháp giống như là tại bên ngoài phi hành một dạng trong nháy mắt liền bay ra thật xa rất nhanh một tòa to lớn thạch tháp xuất hiện ở đường phong cảm ứng bên trong chính là trước đó dẫn phát hưu xào tháp dị biến tòa kia thạch tháp hưu xào tháp bay đến tòa này thạch tháp phía dưới thời điểm dừng lại tiếp theo đường phong cảm giác một cố cường đại lực lượng tác dụng tại hắn trên người không đợi đường phong kịp phản ứng hắn liền ra hưu xào tháp xuất hiện ở to lớn thạch tháp phía dưới vừa xuất hiện liền đối mặt với nồng hậu dạy đặc hỗn độn nguyên khí ông nhưng là hưu xào tháp chấn động lơ lửng tại đường phong đỉnh đầu tán rơi xuống từng đạo quan mang đem đường phong bao phủ ở bên trong những hỗn độn nguyên khí đó vừa gặp phải hưu xào tháp quan mang liền tự hành lãnh qua đường phong có chút chấn kinh nhìn xem đây hết thảy hưu xào tháp rốt cuộc là lai lịch thế nào cùng tòa này tháp lớn như thế tương tự cùng tòa này tháp lớn còn có mảnh này hoàng cổ thạch thành có liên hệ gì sao đường phong trong lòng không khỏi nghĩ đến ông h ư u xào tháp lay động đường phong cảm giác h ư u xào tháp tựa hồ là gọi hắn hướng tháp lớn đi đến ngươi là gọi ta tiến vào tòa này tháp lớn sao đường phong hỏi h ư u xào tháp lay động tựa hồ là ý tứ này tốt không có nhiều lời đường phong dậm chân hướng về tháp lớn đại môn đi đến ven đường hỗn độn nguyên khí tự nhiên tránh ra tháp lớn một tầng có một tòa cửa đá cao có chừng hai mét mặt ngoài rất thô giáp tựa hồ là dùng hòn đá tùy ý rèn luyện mà thành giờ phút này cửa đá đóng chặt lại đường phong đi đến cửa đá phía dưới dỗi xuất thủ đặt tại trên cửa đá nguyên lực bộc phát dùng sức đẩy cửa đá thế mà không nhúc nhích tí nào nặng như vậy bằng vào ta thực lực thế mà không đẩy được đường phong rất kinh ngạc lại đến đường phong có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ lần này đường phong buộc phát lực lượng toàn thân một kiếp l ụ c thân lực lượng cơ thể toàn bộ bộc phát toàn thân cơ bắp cổ động bỗng nhiên dùng sức đ ẩ y giặc làm đường phong dùng ra một kiếp sức mạnh thân thể lúc cửa đá rốt cục động phát ra giặc thanh âm chương 607, t r trong tháp thế giới đường phong tiếp tục dùng lực rốt cục hai phiến cửa đá vỡ ra một cái khe chậm rãi mở ra Tạp. theo cửa đá chậm rãi mở ra đường phong xuyên thấu qua cửa đá hướng về bên trong nhìn lại nhưng xem xét phía dưới đường phong liền sửng sốt bởi vì phía sau cửa đá cảnh tượng quá làm cho hắn chấn kinh cửa đá về sau căn bản không phải trong tưởng tượng thạch thất bộ dáng phía sau cửa đá lại là một mảnh sông núi chập trùng đại địa là một mảnh thế giới trong tháp thế giới thật là khiến người chấn kinh cửa đá tiếp tục mở ra là mở m ra có thể chứa một người tiến vào thời điểm đường phong liền dừng lại vù hưu xào tháp khẽ động vù một tiếng bay vào trong cửa đá đường phong một chút do dự cũng hướng về trong cửa đá đi vào vừa đi vào cửa đá cửa đá giặc một tiếng liền tự động đóng lên đường phong quay người nhìn phát hiện thân sau là một mặt to lớn vách đá mà cửa đá ngay tại trên vách đá mà hắn lúc này thì là đứng ở nơi này khối dưới thạch bích vách đá rất cao ngẩng đầu nhìn lại nhìn không thấy đỉnh đường phong giỏ xét một cái liền quay đầu nhìn về phía mảnh này chân chính đại điện và mắt là một mảnh liên miên bất tuyệt núi cao không thể nhìn thấy phần cuối vùng núi lớn này mỗi một tòa đều vô cùng hùng vĩ có một loại nặng nề mênh mông cảm giác so hiện tại đường phong nhìn thấy sân phong có một loại không giống nhau vị đạo bất quá trên ngọn núi không có thụ mộc hoa thảo các loại không có mảy may sinh linh có chỉ là trần trùi cự thạch p h o n g tầm mắt nhìn tới cũng là như thế phía trước hữu xào t h á p chấn động ra hiệu đường phong hướng phía trước đường phong rậm chân trước nhưng là khi hắn đi ra nơi này khoảng cách chừng t r ă m thức thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác một cỗ nặng nề áp lực ép tại hắn trên người cỗ này áp lực không phải trọng lực mà là tràn ngập tại trong không khí một loại áp lực giống như là trong không khí có một loại nặng nề vô cùng đồ v ậ n tác dụng tại đường phong trên người、Đúng. đường phong bắp thịt cả người lắc một cái hai chân vừa dùng lực đứng vững c ố này áp lực nhưng là một cước đem dưới chân tảng đá lớn r â m nát có thể thấy được c ố này áp lực không thể coi thường cái này chẳng lẽ là hỗn độn nguyên khí đường phong linh thức một cảm ứng về sau sắc mặt thay đổi mười điểm đặc sắc bởi vì hắn phát hiện nơi này trong không khí cũng không có phổ thông nguyên khí tồn tại mà là tràn ngập một loại cùng hỗn độn nguyên khí cực kỳ tương tự nguyên khí loại này nguyên khí thực cùng hỗn độn nguyên khí giống nhau y, -y, -y hệ h trừ một chút cái k i a chính là so hỗn độn nguyên khí mỏng manh rất nhiều giống như là pha loáng qua đi hỗn độn nguyên khí hắn nồng độ đại khái là hỗn độn nguyên khí một phần mười trừ điểm này cái khác cơ hồ giống nhau như lúc cảm ứng ra điểm này đường phong trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên hỗn độn nguyên khí quá mạnh khó mà luyện hóa nhiều về sau đó đúng là vô cùng hung khí nhưng là mỏng manh chỉ còn lại một phần mười đâu cái kia cũng không giống nhau đó đúng là bảo vật ta đ ụ n g đ ụ n g đ ụ n g đường phong hưng phấn hướng về phía trước liền đi mấy chục bước cảm giác bốn phía pha loãng hôn đội nguyên khí càng thêm nồng đậm lập tức đường phong ngồi xếp bằng vận chuyển c ử u kiếp chiến thần quyết c ử u kiếp chiến thần quyết vận chuyển đường phong há miệng đ ố n g nhiên khẽ hấp lập tức trong không khí một sợi chỉ có hỗn độn nguyên khí một phần mười nồng độ hỗn độn nguyên khí bị đường phong hút vào thể nội nguyên lực oanh minh đem cái này sợi hỗn độn nguyên khí bao trùm cấp tốc luyện hóa ước chừng một canh giờ đường phong liền mở ra hai mắt loại này nguyên khí quả nhiên lợi hại chỉ là một sợi tatu vi cảm giác có chút buông lỏng sắp đột phá đường phong nghĩ đến lúc đầu đi qua trước đó một ngày một đêm điều tiết đường phong tâm cảnh đã trải qua tốt hơn nhiều nhẹ nhàng rất nhiều tu vi cũng bắt đầu có tấn thăng c h i tượng giờ phút này đã trải qua đến gần vô hạn đột phá đương nhiên cái này hỗn độn nguyên khí nồng độ chỉ có chân chính hỗn độn nguyên khí một phần mười nhưng công hiệu đương nhiên không phải theo một phần mười tính toán phải kém rất nhiều không phải nói hấp thu mười sợi loại này hỗn độn nguyên khí liền có thể trên đỉnh một sợi chân chính hỗn độn nguyên khí cái này không phải lượng khác biệt mà là chất khác biệt liền so sánh rượu một dạng một loại ba mươi độ rượu n g ư ờ i uống một chén sẽ say nhưng là một loại ba độ rượu n g ư ờ i uống mười chén sẽ say sao sẽ không cho nên loại này hỗn độn nguyên khí coi như hấp thu một trăm sợi cũng so ra kém chân chính hỗn độn nguyên khí nhưng dù vậy loại này hỗn độn nguyên khí cũng là khó được kỳ chân lại đến đường phong con mắt sáng tỏ há miệng lại là khẽ hấp một sợi hỗn độn nguyên khí bị hút vào trong miệng luyện hóa oanh long long theo luyện hóa thể nội nguyên khí lao nhanh không ngớt cuối cùng một tiếng oanh minh đường phong phát hiện trong đan đ i ể n kiếm nguyên linh một trận thu nhỏ từ tám tấc thu nhỏ đến bảy tấc nguyên linh bảy tấc vì là linh biến tam trọng đường phong rốt c ụ c đột phá linh biến tam trọng linh biến tam trọng còn mạnh hơn linh biến nhị trọng một mảng lớn nguyên lực trào lên đường phong cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng rốt cục đ ã t ớ i linh biến tam trọng lần này ứng phó thạch long nắm chắc phải lớn rất nhiều nhưng còn chưa đủ tiếp tục tốt như vậy tu luyện thánh địa đường phong làm sao có thể tùy tiện buông tha ông lúc này h ư u x à o tháp một trận hướng về phía trước bay đi đường phong giật mình vội vàng cùng đi lên nơi này trong không khí tràn ngập hỗn độn nguyên khí khiến cho không khí nặng nề vô cùng giống như thời thời khắc khắc trên người đều gánh vác lấy như núi lớn không cần nói phi hành đường phong cho dù bước nhanh hơn đều cảm giác rất khó bắp thịt cả người kéo căng dậm chân hướng về phía trước nhưng y y nguyên trong c h ư ớ c mắt liền không gặp hưu xào tháp tung tích đường phong tiếp tục hướng phía trước chạy vội một mực vượt qua mấy toà núi lớn đường phong đột nhiên trông thấy phía trước xuất hiện một cái đại môn t o à này đại môn không cửa là thực chất tản ra hỗn độn nguyên khí một dạng quan mang cái này cái này không phải là hỗn độn nguyên thành ra đường phong một trận nghẹn họng nhìn chân chối hôn đ ộ n nguyên thạch chính là hôn đ ộ n nguyên khí ngưng tụ tới cực điểm hình thành một loại nguyên thạch bên trong tràn ngập nồng đậm đến cực điểm hôn đ ộ n nguyên khí chính là thiên địa kỳ chân thế gian hiếm thấy đường phong tinh tế quan sát phát hiện cái này thực rất có thể là hôn đ ộ n nguyên thạch khanh đường phong trực tiếp xuất ra một cái c h i ê n kiếm chém vào trên khung cửa nhưng khung cửa một chút dấu vết đều không có Ngược lúc ạ thạch, bạch i chiến kiếm cái tinh kiếm. Cứng như vậy, đường phong im lặng, cứ việc giữa là lỗ lưu lấy lặng, lòng ngớ ngay khó nhị, nhưng làm là là l đành đoàn hắn thanh hồng. phong nhãn, không hắc phệ như phong khó nhịp, nhưng không chịu Không hốn thì Còn đường vần Cứng Đường ngớ ngáy xuống, cũng chịu A. Không cửa là hốn độn nguyên thạch, giữa cửa thì là một đoàn bạch quang. toát một tốt tâm một ra ra A. cửa cửa, có cứ kêu bị vậy. này đường phong phát hiện tại môn trên xà nhà có ba chữ t ầ n g thứ hai ba chữ là khác vào hỗn độn nguyên thạch phía trên có thể ở hỗn độn nguyên thạch khắc xuống ba chữ tu vi cũng thực khủng bố tầng thứ hai chẳng lẽ là tòa này t h á p lớn tầng thứ hai chẳng lẽ hưu xảo tháp bay vào cánh cửa này tiến vào tầng thứ hai đường phong suy tư hơi hơi một cân nhắc đường phong liền dậm chân hướng về phía trước đi vào cánh cửa này tựa như không gian nhất c h u y ể n đường phong liền phát hiện hắn xuất hiện ở một ngọn núi đính chót mà phía sau thì là một cái đại môn Vâng! mới vừa xuất hiện đường phong liền cảm giác một cỗ cảng cưỡng chế hơn lực tác dụng tại hắn trên người chương 608, r è n luyện nguyên linh lấy đường phong sức mạnh thân thể đột nhiên bị như thế một cỗ cường đại lực lượng đẻ ép toàn thân cũng là run lên hai chân khẽ cong kém chút quỳ xuống dưới thật là khủng khiếp áp lực nơi này trong không khí áp lực so tầng thứ nhất mạnh trọn vẹn gấp đôi đường phong nghĩ đến lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên lấy linh thức tinh tế cảm lộ lên quả là thế áp lực cường đại gấp đôi trong không khí hỗn độn nguyên khí nồng độ cũng đầy đủ tăng lên gấp đôi đã trải qua đạt tới chân chính hỗn độn nguyên khí hai phần mười đường phong con mắt sáng tỏ vô cùng trong mơ hồ xuyên vào ra vẻ hưng phở ấn chân chính hỗn độn nguyên khí hai phần mười nồng độ đường phong như thường có thể hấp thu luyện hóa hơn nữa hai phần mười hiệu quả tuyệt đối phải tại phía xa một phần mười phía trên t hai một lần phần mười nồng độ hỗn độn nguyên khí xa không phải một phần mười có thể so sánh vừa tiến vào đường phong thể nội liền tiến vào đến trong kinh mạch như một đầu hồng hoang m á n h thu đồng dạng tại đường phong thể nội mạnh mẽ đâm tới hướng đường phong kinh mạch cổ động không thôi từng đợt như tê liệt như n đau h ứ cuối cùng cái này một sợi hỗn độn nguyên khí chỉ có chân chính hỗn độn nguyên khí là hai phần mười uy năng có hạn chậm rãi vẫn là bị đường phong luyện hóa theo hỗn độn nguyên khí luyện hóa dung nhập vào nguyên lực bên trong đường phong có thể rõ ràng thể nội nguyên lực tăng trưởng thoải mái quá thoải mái đường phong đều muốn kêu to dạng này tốc độ tăng lên thật sự là quá thoải mái phía dưới chủ yếu lấy hôn đ ộ n nguyên khí rèn luyện kiếm nguyên linh hôn đ ộ n nguyên khí chính là tất cả nguyên khí bản nguyên nặng nề g h vô cùng uy năng vô tận lấy chi rèn luyện nguyên linh s o cái gì đan dược đều muốn có tác dụng há miệng hút vào lại là một sợi hỗn độn nguyên khí bị hút vào thể nội lần này đường phong không có lấy nguyên lực n g ă n cản mà là dẫn dắt đến hỗn độn nguyên khí tiến vào đan điền bên trong sau đó lấy nguyên lực đem hỗn độn nguyên khí đẩy hướng kiếm nguyên linh làm làm hỗn độn nguyên khí cùng kiếm nguyên linh tiếp xúc thời điểm kiếm nguyên linh giống như là bị một tòa núi lớn đụng một cái phát ra chấn động v ù vù chấn động không thôi t ố t đường phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng kiếm nguyên linh tựa hồ tại bị rèn luyện tiếp tục đường phong khống chế hôn đ ộ n nguyên khí đem kiếm nguyên linh bao trùm không ngừng lấy hôn đ ộ n nguyên khí rèn luyện kiếm nguyên linh hôn đ ộ n nguyên khí mỗi khi cùng kiếm nguyên linh chạm vào nhau một lần liền sẽ yếu bớt một phần nhưng là kiếm nguyên linh cô đọng độ đều sẽ tiến lên trước một bước rất nhanh một sợi hôn đ ộ n nguyên khí liền bị luyện hóa tiêu hao sạch sẽ lại đến luyện hóa một sợi hôn đ ộ n nguyên khí đường phong lại tiếp tục hấp thu một sợi luyện hóa xong lại hấp thu một sợi hoàn toàn không dừng được bất chi bất giác một ngày một đêm thời gian trôi qua đường phong tu vi tại điên cuồng tăng trưởng chỉ là một ngày thời gian mà thôi đường phong tu vi đã đến linh biến tam trọng trung kỳ chẳng mấy chốc sẽ đến hậu kỳ so sử dụng rèn luyện linh đan nhanh không biết bao nhiêu nhưng đường phong vẫn có chút không hài lòng hắn luôn luôn cảm giác kém như vậy một chút khiến cho kiếm nguyên linh rèn luyện lên không phải như vậy đúng chỗ nếu là hỗn độn nguyên khí nồng độ cao hơn một chút vậy là tốt rồi nơi này là tầng thứ hai hỗn độn nguyên khí nồng độ so tầng thứ nhất cao hơn như vậy tầng thứ ba có phải hay không muốn so tầng thứ hai cao hơn đâu nghĩ đến nơi này đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên sau đó đứng dậy dậm chân hướng về phía trước trong không khí áp lực rất lớn hành tẩu cũng không nhanh sau nửa canh giờ đường phong quả nhiên lại nhìn thấy một cánh cửa đồng dạng khung cửa cũng là dùng hỗn độn nguyên thạch đúc thành nhìn đường phong một trận nhãn nóng a còn thực sự là xa xỉ a liền khung cửa cũng là dùng hỗn độn nguyên thạch đáng tiếc là căn bản làm không xuống đường phong chỉ có d ư ơ n g mắt nhìn phần môn trên xà nhà viết tầng thứ ba ba chữ lớn cùng suy đoán một dạng đường phong rậm chân mà vào làm đi tới tầng thứ ba trong nháy mắt một cỗ so tầng thứ hai còn muốn cường đại áp lực đột nhiên đặt ở đường phong trên người nếu như không phải đường phong co chuẩn bị tâm lý chỉ sợ một không chú ý đều muốn bị đẻ sấp dưới thật mạnh áp lực không cần nói hấp thu hỗn độn nguyên khí tại dạng này cưỡng chế lực dưới sinh hoạt nói chỉ cần có thể đỉnh tới qua một đoạn thời gian nhục thân thì sẽ càng thay đổi càng mạnh đường phong trong lòng nghĩ đến hắn cảm giác bắp thịt cả người đều ở hơi hơi nhảy lên đang rung động mỗi giờ mỗi khắc đều ở c h ố n g đỡ đến từ áp lực ở bên ngoài xác thực dần dà nhục thân lại không ngừng mạnh lên nơi này hỗn độn nguyên khí nồng độ quả nhiên muốn so tầng thứ hai mạnh rất nhiều đạt tới chân chính hỗn độn nguyên khí ba phần mười hiện tại thử một lần đường phong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong bắt đầu hấp thu luyện hóa làm đồng dạng hấp thu một sợi hỗn độn nguyên khí tiến vào đan điển rèn luyện kiếm nguyên linh kiếm nguyên linh chấn động Đang bị rèn luyện, bị c hiện ấ m ã không ngừng thay ngừng ngưng y đổi l u tại ầ n hôn độn nguyên khí, đường phong cảm giác vừa mới tốt. Đến nơi này, đường phong mới là chân chính không dừng được, bởi vì mỗi luyện hóa một hôn độn nguyên khí, đường phong tu vi đều ở tăng lên. Hiện g giác thứ tốt. một tu t khí, hóa khí, được, đều cảm mới mới mỗi bởi sợi vi vừa vì là ở đường phong chủ yếu lấy hỗn độn nguyên khí rèn luyện kiếm nguyên linh tăng lên tu vi làm chủ nhưng hỗn độn nguyên khí công hiệu tự nhiên không ngừng điểm này nó còn có thể rèn luyện l ụ c thân còn có trong h binh khí chờ chút. Nhưng hiện ể dung luyện đường tại, p nháy mắt đường phong tiến vào tòa này t h á p lớn thời gian đã nhanh muốn ba ngày đường phong tu vi cũng đạt tới linh biến đỉnh cao tầng ba ba ngày thời gian đường phong tu vi trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc đây là thối linh đan căn bản làm không được lúc này đường phong mở ra hai mắt bởi vì đã trải qua muốn tới cùng thạch long ước chiến thời gian thật muốn một mực ở chỗ này tu luyện a đường phong thắn một hơi hơi có chút không bỏ ở chỗ này tu vi thực sự quá thoải mái đường phong đều bỏ không được rời đi nhưng cùng thạch long ước chiến nhất định phải đi thạch long ta đã bước vào linh biến đỉnh cao tầng ba giết ngươi muốn mấy chiêu đâu đường phong khỏe miệng lộ ra một k i a cười lạnh c h ậ t thi triển điều khiển hữu xào tháp văn quyết triệu hoán hữu xào tháp nhưng nhường hắn biến sắc là hữu xào tháp không phản ứng chút nào chuyện gì xảy ra tại sao lại không có phản ứng tiếp tục triệu hoán hay là không có phản ứng đường phong có chút gấp hữu xào tháp không đến bằng hắn là ra không được hoàng cổ thạch thành a ra không được lại như thế nào đánh với thạch long một trận không có cách nào Tiếp t ụ chương triệu o á n n h n g hữu tháp h xảo c sáu trăm linh chín đường phong đi đâu bắc thạch thành bên trong n h â m thiên chủ y diệp lân chu giao ba người chính sốt ruột chờ đợi tiểu bạch kiểm n g ư ơ i biết đến cùng ra cái gì sự tình đường phong đi chỗ nào sao vài ngày trước vô thanh vô tức biến mất ngay lập tức truyền âm đều không truyền ra đi nhâm thiên chủ y bưng lên một chén trà nóng uống một hớp trứng mắt đôi mắt nhỏ nhìn xem diệp lân diệp lân cau mày một cái nhìn xem nhâm thiên chủ y nói con lợn béo đáng chết ta làm sao biết đường phong đi chỗ nào truyền âm đều truyền không được đường phong khẳng định ở một cái bịt kín trong hoàn cảnh các ngươi nói đường phong sẽ, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chu giao cũng nhữ lại đôi mi thanh tú nói cái tổ không phải là bị thạch thiên tông nhóm người kia bắt đi à. nhân thiên chủ y ánh mắt khẽ động đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chút diệp lân cùng chu giao giật mình cái này rất có thể về phần đường phong sẽ không phải là sợ thạch long ném bọn hắn một mình đào tẩu điểm này bọn hắn không hề nghĩ tới bởi vì bọn hắn hoàn toàn tin tưởng đường phong tuyệt không có khả năng sẽ làm dạng này sự t ì n h À, nếu là đám này ra hỏa thực có can đảm bắt đường phong ta không đạp nát bọn hắn sơn môn không thể nhâm thiên chủ y trong mắt lóe ra lanh quang đạp nát sân môn ta muốn diệt bọn hắn cả nhà diệp lân ngữ khí lạnh leo nói ra một câu nhường một bên chu giao dùng mình một cái nàng còn là lần thứ nhất nhìn thấy diệp lân lộ ra như thế lăng lệ sắc cơ đường phong cút ra đây cho ta đúng lúc này bên ngoài chuyển đến giống to một tiếng là thạch long nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao ba người thần sắc khẽ động lẫn nhau liếc mắt một cái con mẹ nó cái này ra hỏa thế mà đến chẳng lẽ đường phong không phải là bị thạch thiên tông bắt nhâm thiên chủ y nhết miệng mắng nói không nhất định là thặc hô bắt trộm chúng ta đi xem một cái diệp lân lạnh lùng nói ba người đi ra ngoài đi tới quán rượu bên ngoài lúc này bên ngoài từ lầu đã trải qua vây đầy người nguyên một đám khí tức hùng hậu bóng người lập ở trong hư không nhâm thiên chủ y ba người vừa ra tới Liên Tông Tông chủ thạch Sơn, còn có thạch Địa Tông thấy trước Thạch Thạch Thạch chủ có đó Địa Địa mặt ộ t chút thủ. cao m khác trước đó xem như nhân chứng ông lao tóc trắng kia cũng ở đây mà bên cạnh hắn cũng có một chút cao thủ mặt khác còn rất nhiều cao thủ khí tức mười điểm hùng hậu nhâm thiên chủ y đám người chưa từng gặp qua hẳn là hoang cổ thạch thành khu vực cái khác một chút thế lực dù sao trong khoảng thời gian này đường phong cùng thạch long ước chiến đã trải qua chuyển khắp hoang cổ thạch thành tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người mà ở đám người phía ngoài cùng thì là thạch thiên tông một đám cường giả khoảng chừng hơn trăm người thạch thiên tông tông chủ thạch long đứng ở phía trước nhất một mặt lanh ý chằm chằm vào nhâm thiên chủ y đám người ánh mắt tại nhâm thiên chủ y ba người trên người quét qua sắc mặt â m chầm xuống tới quắc đường phong thẳng dành tia đâu tại sao vẫn chưa ra uy lão ra hỏa ngươi miệng đặt sạch sẽ một chút đừng hơi một tí liền dành con ta xem ngươi là lao vương tám dê con mới là thạch long bước kia sắc mặt nhường nhâm thiên chủ y mười điểm khó chịu lập tức đỉnh trở về con lợn béo đáng chết ngươi nói cái gì thạch long giận dữ sắc cơ bước người c h ầ m c h ầ m vào nhâm thiên chủ y ta chết mẹ ngươi đầu ngươi lại nói một lần cẩn thận thiên chủ y ra ra diệt các ngươi cả nhà nhâm thiên chủ y có thể không phải là cái gì tốt tính lập tức mắng to tự tìm cái chết thạch long giận dữ khí tức bộc phát liền muốn ra tay với nhâm thiên chủ y vê anh nhưng là một bên khác thạch sơn cũng khí tức bộc phát ngăn trở thạch long nói thạch long hôm nay ngươi là cùng đường phong ước chiến có thể không phải ngươi dựa vào thế lực ra vẹ ta đây thời điểm thạch sơn lại là ngươi thạch long cắn răng nhưng đối mặt thạch sơn ngăn cản hắn cũng vô pháp xuất thủ ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nhâm thiên chủ y âm thanh lạnh lùng nói đường phong đây còn không cho hắn cút ra đây đánh với ta một trận đối mặt lời ấy nhâm thiên Chủ y diệp lân trở mặt tâm trầm không nói gì thạch long ánh mắt tại nhâm thiên Chủ y ba người trên mặt quét qua lập tức ha ha cười ha hả đường phong còn không ra chớ không phải là bởi vì sợ ta cho nên nửa đường chạy trốn hắc hắc ta liền biết cái này dành con hẹn ta bảy ngày sau một trận chiến liền không có an hảo tâm căn bản là tham sống sợ chết muốn nửa đường mở trốn mất quả nhiên bị ta đoán t r ú n g lao ra hỏa ngươi đừng ở chỗ này nói năng bậy bạn đường phong như thế nào lại sợ ngươi diệp lân ánh mắt lạnh như băng nói không phải sợ ta gọi là hắn đi ra đánh với ta một trận a thạch long cười lạnh nhâm thiên chủ y diệp lân ba người lại là một trận trầm mặc lúc này phụ cận quan chiến người đều minh bạch chuyện gì xảy ra lập tức gây nên một trận nghị luận đường phong còn không ra đoán chừng không được ở chỗ này chẳng lẽ là đúng như thạch long nói nửa đường mở trốn mất không thể nào làm như vậy há lại võ đạo bên trong người gây nên huống hồ hắn còn có bằng hữu lưu ở chỗ này đâu nói không chừng à thạch long dù sao cũng là linh biến thất trọng đỉnh phong tu vi vô cùng c ư ờ n g đại cái kia đường phong nhất định là biết mình không phải thạch long đối thủ vi b ả o m ệ n h mới ra kế sách này lấy một khối đại địa nguyên thạch đổi lấy bản thân một cái mạng cũng đáng vi bảo mệnh lấy một khối đại địa nguyên thạch đổi lấy cũng đáng nhưng là bỏ xuống bằng hữu một mình chạy trốn không khỏi cũng quá hèn h ạ đúng vậy a thủ đoạn không khỏi quá không riêng màu các ngươi cũng đừng quá sớm kết luận nói không chừng đường phong có việc trì hoãn lập tức phải đến đâu đám người tập hợp một chỗ nghị luận càng là nghị luận càng là cảm thấy thạch long nói có đạo lý cho rằng đường phong hẳn là đào tẩu chỉ có số ít người cho rằng có thể là có việc trì hoãn nhưng là rất nhanh liền bao phủ tại cho rằng đường phong mở trốn mất trong thảo luận ngay cả thạch sơn lão giả t ó c trăng các loại cũng là một mặt tâm trầm bọn hắn cũng cho rằng đường phong có thể chạy trốn tính rất lớn nếu như là thực cái kia bọn hắn há không phải đều bị đường phong đuồng địch nhìn thấy nhâm thiên chủ y ba người trầm mặc thạch long trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung hắn càng thêm khẳng định đường phong là mở trốn mất h ừ giết ta thạch long nhi tử cùng đệ đệ c h u ố n mất liền có thể hữu dụng không thạch long hừ lạnh một tiếng nói lao ra hỏa ai nói cho ngươi biết đường phong chạy đường phong chỉ là có việc trì hoãn mà thôi chúng ta không ngại chờ một chút diệp lân trầm mặt nói có việc trì hoãn muốn ta chờ ha ha thực sự là buồn cười cái kia nếu là trì hoãn một ngày há không phải liền muốn ta đợi một ngày trì hoãn một năm liền muốn ta đợi một năm thạch long c h à o phúng cười to không cần một ngày liền chờ một canh giờ một lúc lâu sau đường phong liền đ đến diệp lân nói một canh giờ ta tại sao phải chờ một canh giờ thạch long âm thanh lạnh lùng nói thạch long đường phong có việc cũng là bình thường chúng ta không ngại chờ một canh giờ chẳng lẽ liền một canh giờ cũng không dám chờ một bên thạch sơn mở miệng nói hắn cũng không nghĩ bởi vì từ bỏ như vậy bởi vì đường phong một khi không xuất hiện vậy coi như là trái với điều ước nhất định là tính thạch long thắng cái kia đại địa nguyên thạch liền muốn về thạch long không sai một canh giờ mà thôi thạch long ngươi không dám chờ sao ông láo tóc trắng kia cũng nói chương 610, t hùng hổ d o a người mấy phương thế lực trước sau mở miệng nhường thạch long rất là kiến kỵ trong mắt của hắn rất không vui nhìn về phía thạch sơn đám người sau đó nói muốn ta c h ờ một canh giờ cũng được nhưng vẫn là câu nói kia liền chờ một canh giờ không có khả năng một mực đợi chút nữa đi nếu một lúc lâu sau đường phong còn không có xuất hiện cái kia coi như hắn vi phạm ước định cái kia đại địa nguyên thạch chính là ta hiện trường nhiều người như vậy nhìn xem có thể vì chứng đến lúc đó các ngươi cũng không nên đổi ý chúng ta tuyệt sẽ không đổi ý thạch sơn lão giả tóc trăng trước sau nói xác thực nhiều người như vậy nhìn xem bọn hắn cũng vô pháp đổi ý nếu không bọn hắn về sau liền không có cách nào tại hoang cổ thạch thành khu vực tiếp tục ngốc xuống dưới còn có đến lúc đó ta muốn làm thế nào các ngươi cũng không có tư cách đ h ú n g tay thạch long tiếp tục c ầ m thanh lạnh lùng nói thạch sơn láo giả tóc trắng sắc mặt khó coi gật gật đầu không nói gì tiểu bạch kiểm ngươi thật có năm chắc đường phong lại ở sau một canh giờ chạy về nhân thiên chủ y cho diệp lân truyền âm không có nắm chắc kế sách hiện nay chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian mà thôi diệp lân truyền âm a nhân thiên chủ ý cùng chu giao xương sở thời gian ngay tại đám người trong khi chờ đợi nhanh chóng trôi qua hoang cổ thạch thành tháp lớn tầng thứ ba đường phong còn tại tiếp tục gọi về hưu xào tháp lúc đầu h ắ n coi là tốt thời gian sớm hai canh giờ triệu hoán hưu xào tháp nhưng hưu xào tháp một mực không có phản ứng trong nét mắt sớm coi là tốt hai canh giờ đã qua nhưng hữu xảo tháp hay là không có phản ứng xem ra muốn bỏ lỡ cùng thạch long ước chiến đáng tiếc một khối đại địa nguyên thạch liền muốn về thạch long tất cả một khối đại địa còn không có cái gì hy vọng nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao bọn hắn không nên gặp chuyện xấu một khối đại địa nguyên thạch đường phong không phải rất để ý hắn lo lắng là nhâm thiên chủ y bọn hắn an toàn hữu xảo tháp a hữu xảo tháp người đem ta mang vào chẳng lẽ liền đem ta ném ở chỗ này ngươi ngược lại là đi ra a ta muốn ra ngoài a đường phong trong lòng têu to thế nhưng là h ư u xào tháp hay là không có động tĩnh bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục triệu hoán tiếp tục chờ đợi thời gian chậm rãi qua đi một canh giờ lại qua lúc này đường phong trong lòng hơi động hắn rốt cục có cảm ứng vu phía trước một tòa tiểu tháp cấp tốc hướng hắn bay tới là h ư u xào tháp rốt cục đến đường phong đại hỷ hô hô hưu xào tháp bay tới thời điểm thế mà bí mật mang theo hô hô tiếng vang chỉ thấy tại hưu xào tháp đỉnh tháp hình thành một cái vòng xoáy, bốn phía trong không khí hỗn độn nguyên khí không ngừng bị hưu xào tháp hấp thu hưu xào tháp sẽ không ở là ở cái này tháp lớn phía trên hấp thu hỗn độn nguyên khí a cho nên một mực triệu hoán mới không có phản ứng đường phong nghĩ đến ông hưu xào tháp bay đến đường phong đỉnh đầu o n g o n g chấn động Đi. đường phong thi triển văn quyết hưu xào tháp rủ xuống rơi xuống từng đầu màn sáng bao phủ đường phong có hưu xào tháp trợ rút bốn phía trong không khí áp lực lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung đường phong cảm giác thân thể một trận nhẹ nhõm vu đường phong thân hình như điện hướng về lai lịch chạy như bay bắc thạch thành bên trong theo thời gian trôi qua nhâm thiên Chủ y d i ệ p lân c h u giao ba người lông ba một à càng càng càng ngày càng càng ngày càng y chạt. Thạch tóc sắc Thạch Cùng Thạch chư cao Hắc hắc, nhĩu Sơn, trắng người Long, Thiên Tông Trong mừng, giả thủ, Lại mặt, trầm. Ma đám lâm Ma mắt đậm. Láo Lại vui vị khối đại địa nguyên thạch trung quy phải thuộc về ta đáng tiếc đường phong danh con chạy ngược lại là nhanh t i ệ n nghi hán thạch long trong lòng cười lạnh ánh mắt nhìn về phía nhâm thiên chủ y mấy người thời điểm t r à ngập sát cơ quang mang chợt lóe lên một canh giờ đã đến đ ú n g nhiên thạch thiên tông một lao g i ả hét lớn một tiếng hhh á t á t á thạch t long cười lên đầu tiên nhìn về phía thạch sơn đám người nói một canh giờ đã đến xem ra hôm nay đường phong là tới không được thạch sơn dạng này tính đến là ta thắng đem khối kia đại địa nguyên thạch giao ra à. thạch sơn láo giả tóc trắng lướt nhau sắc mặt đều phi thường khó nhìn nhưng mặc dù không bỏ được nhưng nhiều người như vậy nhìn xem bọn hắn cũng không thể nuốt khối kia đại địa nguyên thạch phi thường không bỏ xuất ra khối kia đại địa nguyên thạch cho thạch long cầm đại địa nguyên thạch thạch long lộ ra c u ồ n g hỉ tiêu dung kiểm tra cẩn thận một lần hắn cũng sẽ không tái phạm lần trước sai lầm kiểm tra xác nhận là thật đại địa nguyên thạch về sau thạch long mới vừa lòng thỏa ý đem đại địa nguyên thạch thu vào không gian giới chỉ ánh mắt nhìn về phía nhâm thiên chủ y diệp lân ba người trên người ư ờ i c lạnh nói xem ra Đường phong cái kia danh con cái kia thạch ự sự c cùng chứng các là là, là đào này, đệ, đối tẩu, nhưng là, hắn giết ta khải nhi, cùng ta nhị đệ. bút chứng này, tuyệt đối không thể tính như vậy. Các nếu nhưng hắn nhi, nhị không như ngươi khải b vậy, n hắn, hắn đào tẩu, á á c ngươi liền muốn n g chịu. Thạch long tràn ngập sát cơ ánh mắt tại nhâm thiên t r ù n y diệp lân hai người trên người quét qua làm rơi vào chu giao trên người thời điểm ánh mắt lộ ra một tia dâm t à quan mang nói tiếp các ngươi chớ coi trách ta hắc hắc muốn trách ngươi quái các ngươi kết bạn không cẩn thận à. nói n xong trên người dâng lên một cỗ cường đại khí tức hướng về nhâm thiên chủ y đám người ép đi lao ra hỏa muốn động thủ liền động thủ nói nhảm nhiều như vậy làm gì đừng tưởng rằng ngươi thiên chủ y ra ra sợ ngươi nhâm thiên chủ y hét lớn một tiếng hai cái to lớn chủ y xuất hiện trên người cũng dâng lên cường đại khí tức khe n h tiếng kiếm reo vang lên diệp lân trong tay quạt xếp biến hóa thành trường kiếm kiếm khí sông lên trời không chu giao cũng toàn lực bộc phát đáng tiếc chu giao chiến lực vẫn là quá yếu mặc dù nàng trong khoảng thời gian này không ngừng lấy thôi linh đan tu luyện nhưng tu vi vẫn chỉ là đạt tới linh biến tứ trọng đ ỉ n h phong không có đột phá linh biến ngũ trọng cùng thạch long cách biệt quá xa vê anh vê anh vê anh k h í tức tương giao nhâm thiên chủ y cùng diệp lần hai người liên tiếp lui về phía sau mà chu giao càng là không an thua thân thể cấp tốc tung bay phun ra một ngụm máu tươi chu d a o vì là kim tuyến nguyên linh linh biến tứ trọng chiến lược tương đối nhiều nhất tại phổ thông linh biến ngũ trọng đ ỉ n h phong cùng thạch long trọn vẹn chênh lệch hai cái cấp bậc cách biệt q u á xa khí tức tưng dao liền thụ thương mặt khác một bên thạch sơn lão giả tóc trắng đám người chỉ là nhìn xem không có lại xuất thủ ngăn cản đường phong vi phạm ước định không cần nói bọn hắn hiện tại đã trải qua không tiện nhúng tay đó là có thể nhúng tay bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ bởi vì bọn hắn cho rằng là đường phong đùa nghịch bọn hắn hiện tại sẽ đưa các ngươi lên đường vì là con ta báo thủ rửa hận thạch long thét dài một tiếng cũng không có lấy xuất binh khí mà là liên tiếp đánh ra ba trưởng ba đạo trưởng ấn thành khô hoàng sắc trên không trung hình thành hướng về nhâm thiên c h ủ n y diệp lân chu giao ba người đánh tới là thập nhất cấp võ kỹ khô m ộ t tiệt sát trưởng thạch long vừa thi triển ra môn này trường pháp bốn phía liền truyền ra một tiếng kinh hô nghe nói thạch long tu luyện môn này trường pháp nhiều năm đã sớm tu luyện đến đại viên mãn thập nhất cấp võ kỹ uy lực vô tận lúc này thế mà dùng đến ứng phó mấy tiểu bối thật sự là quá khi dễ người cái này ba cái tiểu bối phận đ o a n chừng một trưởng cũng đỡ không nổi một trưởng phía dưới đều muốn trọng thương bốn phía đám người nguyên một đám đang nghị luận chương sáu trăm mười một đường phong đến phá cho ta nhân thiên chủ y giống to vung song chủ y cồn manh oanh gia tại oanh gia đồng thời thân thể của hắn phồng lên khiến cho đại chủ ý uy lực càng lớn khe n h kiếm ngân vang thanh âm vang vọng toàn trường diệp lân toàn thân phát ra bạch quang trói m ắ t một đạo kiếm khí màu trắng hướng về khô hoàng sắc t r ư ở n g ấn đánh tới ma chu d a o cũng chém ra một đạo ánh kiếm bảy màu vang vang vang ba tiếng vang lên ầm ầm Trận, một đạo thân ảnh hướng về sau ném đi là chu dao một chiêu phía dưới nàng miệng phun màu tươi bản thân bị trọng thương giống như người khác đoán trước nhưng một bên khác lại vượt quá đám người ngoài ý liệu nhâm tiên chủ y cùng dịp lần chỉ là thân thể run lên hướng về sau liền đạp mấy bước liền ổn định thân hình cái này bị ngăn trở thế mà bị ngăn trở hai người này người trẻ tuổi thật mạnh chiến lực Các ngươi n hai, hai cái thể chất đặc thù từng đạo từng đạo tiếng nghị luận vang lên có chút không thể tưởng tượng nổi vừa mới những cái kia cho rằng nhâm thiên chú ý bọn người phải bị thương khó mà ngăn trở một chiêu người cũng đồng d ạ n g một trận trận mắt hốt mồm t r ậ t bọn hắn nghĩ đến một vấn đề hai cái thể chất đặc thù tiến tới cùng nhau cái k i a bọn hắn thế lực sau lưng nên có cỡ nào khổng lồ rốt cuộc là cái gì thế lực có thể đi ra hai cái thể chất đặc thù nghĩ đến vấn đề này bọn hắn trong lòng rét run thạch sơn láo giả tóc trắng hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề ánh mắt loại lên cân nhắc muốn hay không xuất thủ cứu rút mà thạch long cũng nghĩ đến vấn đề này trong lòng vô cùng lo lắng Chật, cắn răng một cái thạch long hét lớn một tiếng ta mặc kệ các ngươi đến từ cái gì thế lực hôm nay t r ư ớ c cầm xuống các ngươi nhường các ngươi trưởng bồi đến đây xin lỗi nhận lỗi biết rõ nhâm thiên c h ủ y bọn hắn khả năng lai lịch không nhỏ về sau giết là không dám giết nhưng là cầm xuống vẫn là có thể nhường hắn đến đây dừng tay hắn là cao quý một tông c h i chủ mặt mùi hướng chỗ nào đặt v â n h v â n h lại là mấy trưởng oanh gia trưởng lực mạnh hơn vừa mới chu giao người lui ra phía sau nơi này giao cho chúng ta diệp lân một tiếng quắp nhẹ kiếm khí khuấy động chém về phía trước không sai người lui lại c h ư a thương nhân thiên chủ ý cũng gầm lớn v u n g búa lớn đánh tung hai tiếng nổ mạnh về sau nhân thiên chủ ý cùng diệp lân thân thể cùng rung động cấp tốc bay ngược về đằng sau mặc dù ngăn trở nhưng hai người cũng không dễ chịu dù sao trên lệnh quá lớn gặp liên tục bị hai người ngăn trở thạch long sắc mặt t â m trầm vung tay lên một cây trường thương lơ lửng mà ra phát ra khủng bố khí t ứ c cực phẩm linh khí chung quanh có người kinh hô mà nhâm thiên chủ ý cùng dịp l â n sắc mặt cũng phá lệ ngưng trọng cho ta t h u ố c thủ chịu trói thạch long hét lớn một tay cầm trường thương một đạo khủng bố mũi thương tăng vọt mà ra h o n h đọc truyện ở trường thương vung lên hướng phía dưới đ é p một cây to lớn vô cùng mũi thương hướng về nhâm thiên chủ y cùng diệp lân hai người đ ẹ xuống đứng vững nhâm thiên chủ y giống to buộc phát ra toàn lực to mọng vô cùng thân thể b à n h trướng cơ hồ gần một nửa cùng một cái viên thịt không có gì khác nhau hai cái đ ạ i chủ y đem không gian đập chấn động không thôi hướng về mũi thương đập tới mà diệp lân thân thể như một lượn mặt trời nhỏ đồng dạng bạch quang trói mắt trói mắt tri chi cực chiến kiếm chém ra một đạo to lớn ánh kiếm màu trắng hướng về phía trước chém tới nhưng khi cùng mũi thương chạm vào nhau thời điểm thân thể hai người lại c h ấ n v ù vù hai tiếng hướng về sau ném đi trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra bàn tử diệp lân chu giao lo lắng kêu lên một mực lũi lại mấy trăm mét nhâm thiên chủ y cùng diệp l â n hai người mới sắc mặt tái nhợt ổn định thân hình cuối cùng vẫn là không đ ị n h lại trên lệnh quá lớn linh biến tam trọng lại tại sao có thể là, là linh à l biến thất trọng đối thủ cái này gần như không có khả năng thạch long dù sao cũng là một tông c h i chủ như thế nào mấy tiểu bối có khả năng đối kháng bốn phía người nhìn xem nhâm thiên chủ y cùng diệp lân phát ra từng tiếng thở dài h ừ thạch long cầm trường thương một cái mu bàn tay cong ở đằng sau một bức tông sư p h ó n g phạm nhìn xem nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao ba người nói người trẻ tuổi có chút thiên phú liền coi trời bằng vùng không biết trời cao đất rộng ta hiện tại liền thay các ngươi t r ư ở n g bối giao huấn các ngươi một chút nhường các ngươi biết rõ văn bối dù sao cũng là văn bối còn không có trưởng thành trước đó phải hiểu được tôn trọng t r ư ở n g bối đường phong thẳng dành kia lại còn dám cùng ta ước chiến nếu không phải là hắn chạy nhanh như thường một thương giải quyết có đúng không ta cũng phải nhìn xem ngươi làm sao một chiêu giải quyết ta thạch long vừa dứt lời thời điểm một đạo trong s á n g thanh â m liền vang lên chuyển khắp toàn trường đường phong nghe được đạo thanh â m này nhâm thiên chủ ý diệp lân chu giao ba người con mắt cũng là sáng lên là đường phong thạch sơn lão giả tóc trắng đám người ánh mắt cũng là khẽ động ngẩng đầu nhìn về phía một phương đường phong thạch long ánh mắt nhất động cũng nhìn về phía một cái phương hướng không chỉ có là bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người giờ khác này đều đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia phát xuất ra thanh âm phương hướng một cái tuổi trẻ thân ảnh một sợi đen nhánh tóc dài tùy ý cột vào đằng sau anh tuấn lại kiên nghị trên mặt lộ ra lạnh lùng biểu lộ gánh vác lấy một cái chiến kiếm chính từng bước một đạp không mà đến không phải đường phong lại có thể là ai thân hình như phủ quang lực ảnh sắt na liền đến nơi này không để ý đến thạch long đường phong trực tiếp xuất hiện ở nhâm tiên trụ y d i ệ p lân chu giao ba người bên cạnh một mặt lo lắng nhìn xem ba người nói đại ban tử diệp lân chu giao các ngươi không có việc gì đi không có việc gì ha ha đường phong ta liền biết ngươi sẽ đ ế n nhân thiên chủ y ha ha cười nói đường phong ngươi đột phá sao diệp lân là cho đường phong truyền âm mỉm cười đường phong gật gật đầu diệp lân nhãn tình sáng lên lộ ra vẻ mỉm cười nói đường phong như vậy cái kia lão gia hỏa liền giao cho ngươi yên tâm đường phong gật gật đầu nói h ắ t h ắ t h ắ t đường phong vốn đang cho là ngươi đào tẩu không nghĩ tới lại trở về t ố t t ố t vừa vặn hôm nay ta liền muốn vì con ta báo thủ thạch long đ ố n g nhiên cười ha hả lúc này đường phong mới quay người nhìn về phía thạch long thạch long ba nghìn vạn nguyên thạch đâu không biết ngươi có hay không mang cùng đường phong nhàn nhạt hỏi đường phong ngươi còn băn khoăn ba nghìn vạn nguyên thạch ngươi đã trải qua vi phạm ước định tương đương là ngươi thua đại địa nguyên thạch đã trải qua về ta thạch long cười lạnh nói vốn cười đường phong quát lớn nói ta lúc nào vi phạm ước định ngày đó ngươi ta ước chiến là định tại bảy ngày sau một trận chiến nhưng chưa hề nói là cụ thể cái nào một nhất thời bây giờ còn ở vào ngày thứ bảy chỉ cần hôm nay không qua ta đều không tính vi phạm ước định ngươi suy nghĩ nhiều à ngươi ngươi rảo biện thạch long sắc mặt khó coi nói ha ha thạch long đường phong nói không sai ngày đó nói là bảy ngày sau một trận chiến bảy ngày sau chính là hôm nay nhưng xác thực chưa hề nói cụ thể cái nào một đoạn thời gian cho nên đường phong không có nói sai hắn không có vi phạm ước định chỉ là đến so chúng ta muộn mà thôi mau đưa đại địa nguyên thạch giao ra một bên thạch sơn nhãn t ỉ n h sáng lên lúc này quát to không sai thạch long giao ra đại địa nguyên thạch lao giả tóc trắng c ũ n g quát chương sáu t r ư ờ i hai chiến thạch long đường phong xuất hiện nhường thạch sơn lão giả tóc trắng đám người một lần nữa nhìn thấy được đại địa nguyên thạch hy vọng giờ phút này tự nhiên hoàn toàn đứng ở đường phong bên này các ngươi thạch long nhìn xem thạch sơn đám người sắc mặt vô cùng ầm t r ầ m thạch long đây là bảy ngày trước mọi người cùng nhau ước định cẩn thận rõ như ban ngày sự tình ta cũng không hy vọng ngươi vi phạm ước định hh thạch sơn cười lạnh nói đối mặt thạch sơn đám người từng bước ép sát thạch long bất đắc dĩ ai bảo hắn bảy ngày trước quyết định ước định thời điểm chưa nói rõ thời gian cụ thể đây mới bị đường phong lợi dụng sơ hở giờ k h ắ c này hắn đ ố i đường phong sát cơ càng đậm tốt cái kia ước chiến tiếp tục tiến hành đường phong cho dù ngươi có thể đánh với ta một trận lại như thế nào giết ngươi chỉ cần ba chiêu thạch long lạnh lùng quát hắn lúc đầu muốn nói giết đường phong chỉ cần một chiêu nhưng vi bảo thủ lý do nói ba chiêu tại hắn đoán chừng bên trong đường phong nhiều nhất cùng nhâm thiên chủ y đám người không sai biệt lắm ba chiêu đầy đủ ba chiêu thốt nguyên thạch lấy ra đi đường phong cái khác mặc kệ hắn muốn nhìn thấy tiền đặt cược ừ đường phong ngươi gấp cái gì có thể thắng ta tự nhiên sẽ cho ngươi thạch long hử lạnh nói thạch long tin rằng ngươi cũng không dám ra vẻ một bên thạch sơn mấy người cũng quát thạch sơn các ngươi nghĩ ra được đại địa nguyên thạch sẽ chết cái ý niệm này đi chờ ta giết đường phong đại địa nguyên thạch chính là ta thạch long hét lớn trên người khí tức tăng vọt hướng về đường phong bao phủ tới nhưng đường phong chỉ là đứng ở nơi đó đảm nhiệm thạch long khí tức đẻ xuống không nhúc nhích tí nào thạch long sắc mặt hơi đổi một chút hét lớn một tiếng danh con vì là con ta đền mạng a thạch long cầm trong tay cực phẩm linh khí cấp bậc trường thường vung lên mà ra một đạo to lớn mũi thương hướng về đường phong đẻ xuống trong c h ố p nhóm này vô số ánh mắt đều không hề c h ư ớ c mắt nhìn xem vừa mới n h â n thiên chủ y cùng diệp lần chính là bị thạch long một chiêu này h oanh miệng phun máu tươi trở ra hiện tại đường phong một người có thể đỡ nổi sao đường phong sẽ thụ nặng vô cùng thương thế nhiều người hơn là ý nghĩ này cho rằng đường phong căn bản ngăn không được sẽ bị chiêu này đánh cho trọng thương mũi thương đánh xuống đường phong y y hay nguyên đứng ở hư không không nhúc n í c h chuyện gì xảy ra đường phong làm sao còn không xuất thủ cũng không né tránh chẳng lẽ hắn biết do không địch lại muốn từ bỏ sẽ không dọa sợ a trong n g a y mắt rất nhiều loại ý nghĩ tại đám người trong lòng thoáng hiện mắt nhìn xem mũi thương liền muốn doanh đến đường phong trên người chết đi thạch long trong mắt lộ ra giữ tợn tiếu dung khanh đúng lúc này một tiếng kiếm minh vang lên đường phong trong đan điển kiếm nguyên linh nổi lên hóa thành dài hơn hai mét bị đường phong một cái nắm chặt tiếp theo kiếm nguyên linh hướng lên trên ngăn trở thoạt nhìn nhẹ nhàng thoải mái tựa như là một cái tiền bối nhân vật tại đối mặt một cái vãn bối luận bản linh giáo đồng dạng đương mũi thương trùng điệp đánh vào đường phong kiếm nguyên linh phía trên phát ra một đạo kinh người nổ v a n g một cỗ hết sức cường đại khí lãng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch đi nhưng đám người trong tưởng tượng đường phong bị kích thổ huyết mà rời khỏi s à n diễn cảnh cũng chưa từng xuất hiện không nhúc nhích tí nào đường phong một tay cầm kiếm đứng yên hư không trường kiếm hoành n g ăn vững và ngăn trở t h ạ c h lòng cái này một đạo mũi thương liền một sợi tóc đều không có đoạn toàn trường người lăng một hồi lâu mới buộc phát ra từng tiếng to lớn tiếng động lớn tiếng ồn ào ngăn trở ngăn trở đường phong thế mà ngăn trở thế mà lông tóc không thương ngăn trở đường phong chiến l ư ợ c ngoài dự liệu mạnh a khó trách đường phong tự tin như vậy nguyên lai có như thế chiến l ư ợ c thật chẳng lẽ có thể cùng thạch long tranh hùng bằng chứng ấy tuổi thực sự là không thể tưởng tượng nổi chỉ là ngăn trở một chiêu mà thôi t í n h không được cái gì phải chăng có thể cùng thạch long tranh hùng hơi quá sớm ta dám khẳng định thạch long tuyệt đối không có suất toàn lực đại đa số người đều đối đường phong thực lực cảm thấy chân kinh nhưng là có một bộ phận đứng ở thạch long người bên kia cho rằng thạch long căn bản không có đem hết toàn lực đường phong không thể nào là đối thủ c ự c phẩm linh khí uy lực quả nhiên cường đại nhưng ta cũng không phải ngày xưa ta giết chết không khó đường phong trong lòng nghĩ đến hắn biết rõ thạch long vừa mới không có xuất toàn lực nhưng đường phong lại làm sao xuất toàn lực vừa mới hắn cũng không có buộc phát gấp bốn lần kiếp thần kính chỉ là dung nhập một k i a loại kia quy tắc cộng minh ý cảnh mà thôi vê anh mũi thương tiêu tán thạch long sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem đường phong h i ệ n nhiên đường phong thực lực vượt qua hắn đoán trước một chiêu còn có hai chiêu đường phong nhàn nhạt thanh n ê m vang lên hai chiêu giết ngươi đầy đủ thạch long mặt tâm chầm nói tuyệt d i ệ t thương giết thạch long hét lớn một tiếng cả người phát sáng c ự c phẩm linh khí long linh t h ư ờ n g càng là phát ra khủng bố khí tức thử trường thương xuyên thủng mà ra không gian trước mắt liền bị xuyên thủng một đạo khủng bố mũi thương hướng về đường phong đâm xuyên tới một thương này mới chính thức phát huy ra thạch long cái kia khủng bố thực lực quy tắc đường phong khe nói tay cầm kiếm nguyên linh một thân linh biến tam trọng đỉnh phong tu vi hoàn toàn bộc phát chiến kiếm chém ra quy tắc cộng minh hòa vào trong đó một đạo hưu ám kiếm quang hướng về thạch long chém tới vê n h đường phong kiếm quang cùng thạch long mũi thương lại một lần đánh vào cùng một chỗ trong nháy mắt tại mũi thương cùng kiếm quang giao tiếp địa phương buộc phát ra một đạo trói mắt tri cực ánh sáng lóa mắt vô cùng trong nháy mắt rất nhiều người đều khó mà mở ra hai mắt qua một cái hô hấp quang mang mới ảm đạm một chút nhưng đám người y h y nguyên khó mà thấy rõ đường phong hai người rất nhiều người cố gắng trận tròn mắt nhìn xem thạch long có hay không thắng ta đoán hẳn là thạch long thắng thạch long một chiêu này thực sự quá mạnh mà hắn đ ố i cực phẩm linh khí trường khống đã đến hoàn mỹ cấp độ có thể hoàn mỹ phát huy ra cực phẩm linh khí uy lực đường phong vừa mới tu vi đã trải qua triển lộ không thể nghi ngờ chỉ có linh biến tam trọng đ ỉ n h phong cùng thạch long t r ê n l ệ n h trọn vẹn bốn cái cấp bậc không ai có thể vượt qua bốn cái cấp bậc mà chiến đường phong thua định tại chừng trong mắt đồng thời mọi người tại kịch liệt trao đổi nhưng đều cho rằng đường phong nguy hiểm dù sao đường phong tu vi b à y ở nơi nào cách biệt quá xa vù vù lúc này hai đạo thân ảnh từ trong ánh sáng phiêu thối mà ra cái này khiến đám người có chút sững sờ làm sao sẽ hai người cùng một chỗ lui lại không đạo lý a không phải nên đường phong một cái bị v a n h bay sao hai đạo thân ảnh tự nhiên là đường phong cùng thạch long hai người cùng nhau lui lại mấy trăm mét đứng ở hư không xa xa cùng nhau đúng còn có một chiêu nhàn nhạt thanh âm lại từ đường phong trong miệng phát ra trung khí mười phần chỗ nào mảy may thụ thương bộ dáng lại là ngang tay đường phong không có thụ thương trời cái này sao có thể đường phong thế mà thật có thể ngăn trở thạch long toàn lực một chiêu đây là cái gì yêu người ta không có khả năng thể chất đặc thù bên trong tiên thiên linh thể đều không có mạnh như vậy hắn là làm sao tu luyện từng đạo từng đạo c h ấ n kinh thanh âm vang lên biến thái biến t h á i a đường phong cái này ra hỏa trước mấy ngày mới linh biến nhị trọng đỉnh phong mà thôi lúc này mới mấy ngày không gặp hắn thế mà liền đột phá đến linh biến tam trọng đỉnh phong đây là cái gì biến thái a i ê u thiên chủ ý ra ra ta về sau làm sao lăn l u ậ n a một bên nhân thiên chủ ý cũng một bộ trận mắt hốc mùng tê、ực. chương sáu trăm mười ba đánh mặt con lợn béo đáng chết ngươi nói quá đúng cái này ra hỏa đúng là một cái biến thái diệp lân cũng đầy miệng khổ sở nói đường phong cái này ra hỏa nếu là lại mạnh một chút ta đều hoài nghi hắn có thể cùng chỗ đó một chút quái vật tranh hùng nhân thiên chủ ý thầm thì trong miệng con lợn béo đáng chết ngươi là nói chỗ đó đồng cấp một trận chiến diệp lân trợn mắt nói đúng vậy a nhâm tiên chủ y thở dài liền không nói gì mà diệp lân trong mắt cũng toát ra một tia vẻ chờ mong lúc này thạch sơn lão giả tóc trắng đám người liếc nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy trấn kinh cùng sợ hãi lẫn vui mừng trấn kinh đương nhiên là trấn kinh tại đường phong thực lực kinh hỷ thì là đường phong dạng này cường đại chiến l ư ợ c có lẽ thật có thể thắng thạch long đâu cái này danh con lúc này kinh hãi nhất không ai qua được thạch long hắn trong lòng đơn giản nổi lên sóng biển ngập trời hắn vừa mới công kích kinh khủng bực nào chỉ có chính hắn rõ ràng nhất một chiêu kia hắn đã trải qua sử dụng suất toàn lực lúc đầu nghĩ liền dùng một chiêu này đem đường phong đánh g i ế t kém nhất cũng phải nhường đường phong bản thân bị trọng thương như thế nào cũng không nghĩ đến là đường phong thế mà giống không có việc gì đồng dạng nhẹ nhóm tiếp được hắn một chiêu giờ k h ắ c này hắn trong lòng không chắc nghĩ nửa đường bỏ cuộc nhãn trâu xoay động đột nhiên cười to một tiếng từ thạch long trong miệng truyền ra ha ha quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên ta vừa mới xử x u ấ t tầng nằm công lực đường phong ngươi thế mà có thể tiếp xuống tới thực sự để cho ta sợ hãi t h ả n phục dạng này thiên tài bản tọa cũng không nhịn được lên lòng yêu tại a như vậy đi trận chiến ngày hôm nay chúng ta liền lấy thế h ỏ a không phân thắng bại kết thúc mà ngươi giết con ta cùng ta đệ sự tình ta cũng không nhiều truy cứu liền lấy khối kia đại địa nguyên thạch xem như đền bù tổn thất ta v n mấy câu nói nói đường hoàng nhưng tất cả mọi người sửng sốt người khác không phải người ngu cái này thạch long rõ ràng là đánh lên chống lui quân cái tổ thiên chủ y ra ra ta luôn luôn ra mặt đủ dày nhưng không nghĩ đến cái này lao ra hỏa so với ta ra mặt còn dày hơn rõ ràng là sợ đường phong không dám đánh lại còn nói như thế đường hoàng còn cái gì tầng năm thực lực ta nhổ vào quả thực là không biết xấu hổ nhâm thiên chủ ý chửi ầm lên còn nói cái gì lên lòng yêu t à thực sự là lão không biết xấu hổ a ta thực không biết người như vậy là thế nào lên làm một tông tri chủ một bên diệp lân cũng lạnh lùng tiếp lời nói nhất đáng giận là không dám đánh còn muốn tham đường phong đại địa nguyên thạch a chu giao nói bổ sung nhâm thiên chủ ý ba người ngươi một lời ta một câu đem thạch long tâm tư nói nhất thanh nhị sở cái này khiến thạch long mặt mo t r ư ớ n g đỏ bừng phẫn nộ quát ba cái tiểu bối phận đừng muốn nói b ậ y bản tọa giống như là người như vậy sao ngươi không giống là ngươi chính là đường phong tiếp lời ha ha ha lời này gây nên toàn trường một mảnh cười vang thạch long ngươi nói ngươi chỉ xử suất tầng năm thực lực vậy ngươi tiếp ta mấy chiêu thử xem đường phong hét lớn một tiếng khí thế như long đột nhiên một kiếm chém ra cái này một kiếm đường phong trực tiếp buộc phát ra gấp bốn lần kiếp thần kính còn có quy tắc cộng minh ý cảnh vụ một đạo kiếm quang lóe lên phía dưới liền chém về phía thạch long danh con đừng cho là ta ngươi là đối thủ của ta thạch long gầm thét trường thương như long người cùng thương súng hợp nhất hóa thành một đạo kinh thiên thương mang hướng về đường phong kiếm quang đánh tới đ ư ờ n g trường thương cùng kiếm quang chạm vào nhau một tiếng to lớn vang lên ầm ầm nhưng là lần này không có giống lần trước một dạng hai người đồng thời bay ngược lần này khi kiếm quang cùng trường thương chạm vào nhau thời điểm kiếm quang uy lực đột nhiên tăng vọt áp chế hoàn toàn đối phương a một tiếng kêu thê lương t h ả g thiết một đạo thân ảnh bay ngược về đằng sau huyết hoa tản mát hư không là thạch long sao làm sao sẽ giờ k h ắ c này toàn trường người đều sững sờ nhìn xem không chúng nhìn xem đạo kia thổ huyết bay ngược mà ra thân ảnh cùng một cái cầm trong tay trường kiếm lẳng lặng lập ở trong hư không thân ảnh trong lòng hoàn toàn không thể bình tĩnh vũ thạch long rút lui mấy trăm mét còn tại ho ra đầy máu đồng thời tại hắn trên người có một đạo thật sâu trên thân kiếm máu tươi không ngừng chảy ra một chiêu thạch long bản thân bị trọng thương vũ đường phong bước ra một bước hướng về thạch long dậm chân đi không được qua đây thạch long kinh hãi kêu to đường phong thực lực nhường hắn kinh khủng không thôi đường phong ánh mắt băng lãnh khoe môi nết lên trào phúng tiểu dung nói thạch long ngươi vừa mới không phải nói chỉ xử x u ấ t tầng năm thực lực sao làm sao hiện tại tình nguyện thụ thương cũng không đem còn lại tầng năm thực lực xuất ra lời này nhường bốn phía người một trận mỉm cười hiện tại ai còn không biết thạch long vừa mới hoàn toàn là trận tròn mắt nói lời bịa đặt là ở khoác lác thạch long làm sao có thể còn có tầng năm thực lực không có sử dụng đường phong lời này là chân thực đánh mặt a hơn nữa còn là đánh đùng đùng vang loại kia không chỉ có là thạch long ngay cả trên sân cái khác thạch thiên tông người đều cảm giác sắc mặt nóng lên có chút xấu hổ vô cùng cảm giác nguyên lai vừa mới không có s ử suất toàn lực là đường phong a không biết là ai một tiếng cảm thán gây nên bốn phía người một trận gật đầu xuất thủ cùng một chỗ xuất thủ cầm xuống tiểu tử này lúc này thạch long đột nhiên hướng về phía thạch thiên tông người hét lớn một tiếng xem ai dám thạch long chẳng lẽ ngươi nghĩ vi phạm ước định sao thạch sơn hét lớn một tiếng đồng loạt thạch địa tông còn có lao giả tóc t r ắ n g vị trí tông môn đều nhìn về phía thạch thiên tông người khi tức khóa chặt tại bọn hắn trên người cái này khiến thạch thiên tông người biến sắc không dám động thủ khai thiên kiếm pháp chi sát nhân giết lúc này đường phong hét lớn một tiếng thân hình như điện trong tay kiếm nguyên linh gắng sức chém xuống ông không gian chấn động một đạo khủng bố kiếm quang hình thành phát ra cái này sát khí n g ú t trời hướng về thạch long đánh tới thập nhị cấp võ kỹ khai thiên kiếm pháp khai thiên kiếm pháp tổng cộng chia làm ba c h i ề u sát nhân phá địa khai thiên uy lực một c h i ề u so một c h i ề u lợi hại một c h i ề u so một c h i ề u khủng bố mặc dù đường phong khai thiên kiếm pháp mới vừa mới tu luyện tới nhập môn nhưng dù sao cũng là mười hai cấp kiếm pháp uy lực cũng cực kỳ khủng bố phát huy ra đường phong mạnh nhất chiến lược trong nháy mắt khủng bố sát cơ bao phủ tại thạch long trên người nhường thạch long toàn thân rẽ r u n hắn giống như nhìn thấy tử thần tại hướng hắn vây tay không thể địch không thể địch địch thì chết một câu tại thạch long trong đầu thoáng hiện a thái thượng trí tôn cứu ta a trong n h y mắt thạch long phát ra thê lương tiếng kêu to dừng tay thạch long vừa dứt lời thời điểm ở phía xa tầng mây bên trong vang lên một đạo thanh âm giàn mua thanh âm mặc dù giàn mua nhưng cứng cắp hữu lực giống như là một tia chớp tại tầng mây bên trong vang lên vang sau đó ở nơi nào một cỗ khủng bố khí tức b ộ c phát ra cỗ này khí tức so thạch long không biết muốn cường đại bao nhiêu là thạch thiên tông thái thượng trí tôn trưởng lão thạch thiên tông thái thượng trí tôn trưởng l ã o thê mà xuất quan hơn nữa cũng liền tại phụ cận từng đạo từng đạo c h ấ n kinh thanh âm vang lên giết nhưng đường phong không nhúc nhích chút nào kiếm quang không ngừng chém về phía thạch long chương 614, t h á i thượng trí tôn trưởng lão a không muốn thạch long kinh hãi kêu to tại đối mặt tử vong thời điểm hoàn toàn không để ý tới một tông c h i chủ phong phạm kinh khủng kêu to kêu to đồng thời hắn cũng buộc phát ra toàn bộ lực lượng s ử x u ấ t toàn bộ tu vi hướng về đường phong đánh tới ngăn trở cho ta ngăn trở à chỉ cần ngăn trở một chiêu này thái thượng trí tôn trưởng lão vừa đến cái này dành con sẽ chết định thạch long trong lòng giống to đ ụ n g thạch long công kích cùng đường phong công kích đánh vào cùng một chỗ đáng tiếc là hắn công kích chỉ là cản như vậy một cái sắt na liền bị đường phong kiếm quang đánh tan vù một tiếng trường thương bị đẩy ra sắc bén vô cùng kiếm quang không ngừng chém về phía thạch long a a a a không muốn a thạch long giống to một chương vốn đang rất có uy nghiêm trên mặt lúc này tất cả đều là kinh khủng thậm chí nước mắt nước m ú i liền chảy ra nhưng là vô dụng kiếm quang không ngừng phốc phốc kiếm quang trực tiếp từ thạch long đỉnh đầu chém xuống đem thạch long chém làm hai nửa tiểu tử ngươi là tự tìm cái chết cứng cắp tiếng giống giận dữ vang lên một cái khủng bố quyền ấn hữu ư đường ớ tới. n phong đánh g về xào tháp nổi lên, từ n quang mang buông xuống. g sợi Hưu xào tháp, từ khi lần này tiến vào hoang cổ thạch thành tháp lớn về sau không chỉ có khôi phục nguyên bản uy năng hơn nữa cái kia quang mang năng lực phòng ngự còn đại đại tăng lên một mảng lớn đây cũng là đường phong to lớn nhất gác chủ bài vu tại tế gia hữu xảo tháp đồng thời đường phong nguyên lực c u ố n một cái đem thạch long không gian giới chỉ cùng cái kia đem cực phẩm linh khí trường thương quân qua đến một cái cực phẩm linh khí có thể không rẻ nói ít cũng đáng một nghìn vạn nguyên thạch vê anh ngay tại đường phong thu hồi thạch long không gian giới chỉ thời điểm đạo kia quyền ấn hung hăng đánh vào hữu xảo tháp quang mang trên một tiếng to lớn oanh minh hưu xào tháp quan g mang kịch liệt chấn động đường phong cảm giác một khố cường đại lực lượng tràn vào đến trên thân thể h ắ n thân thể chấn động thể nội khí huyết kịch liệt cuồn q u ộ n đường phong thân thể vù một tiếng hướng về sau lùi gốc khoe miệng lưu lại một tia vết máu linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong hơn nữa còn không phải bình thường linh biến c ử u trọng đ ỉ n h phong ngưng tụ là kim tuyến nguyên linh đường phong trong lòng hơi động có chút ngưng trọng nhìn về phía trước đường phong ngươi không sao chứ đường phong đằng sau chính là nhâm thiên chủ y ba người lúc này ba người đều là quan tâm kêu lên không có việc gì đường phong lắc đầu nói vụ một cái thân ảnh tại thạch long bị g i ế t địa phương nổi lên đây là một cái lao giả mặc một bộ vải thô y h ạ phục tóc tuyết bạch nhưng s ắ c mặt rất hưởng hào như người trẻ tuổi đồng dạng chỉ là hắn ánh mắt lại như kiếm đồng dạng sắp bén nhìn về phía đường phong là thạch thanh hùng lại là hắn thạch thiên tông thái thượng trí tôn trường lão không phải nói hắn một mực tại bế quan sao không nghĩ tới bởi vì một trận ước chiến đều kinh động hắn song đường phong xong thạch thanh hùng xuất thủ đường phong không có hy vọng lao giả này vừa xuất hiện liền gây nên toàn trường tiếng kêu sợ hãi ngay cả thạch sơn lão giả tóc trắng đều sắc mặt vô cùng ngứng trọng chằm chằm vào lao giả này không có lên tiếng tại hoang cổ thạch thanh mảnh này khu vực chỉ có loại kia trí cường vô địch tồn tại mới có thể bị một cái nào đó thế lực tôn s ư n g là thái thượng trí tôn trưởng l a o mà hoang cổ thạch thành mảnh này khu vực thông huyền không thể vào cái kia trí cường vô địch tồn tại chính là ngưng tụ kim tuyến nguyên linh tu vi đạt tới linh biến cựu trọng cường giả tối đỉnh cường giả như vậy phổ thông linh biến cựu trọng đỉnh phong căn bản không phải là đối thủ toàn bộ hoang cổ thạch thành khu vực đều không có bao nhiêu cường giả như vậy đồng dạng rất ít nhúng tay các đại thế lực phân tranh cũng là đang bế quan khổ tu để có thể thêm gần một bước đặt chân thông huyền ngươi trẻ tuổi ngươi là gan quá lớn ta không phải bảo ngươi dừng t a y sao thạch thanh hùng nhìn xem đường p h ò n g bình tĩnh mở miệng nhưng ai cũng nghe được tại hắn bình tĩnh thanh nhâm phía dưới là lang liệt sắc cơ ta cùng với thạch long chính là công bằng một trận chiến đã sớm ước định sinh tử vô luận ngươi kêu ta dừng tay ta liền muốn dừng tay đường phong bình tĩnh đáp lại coi như đối mặt thạch thanh hùng cường giả như vậy đường phong không có biểu hiện ra một tơ một hào sợ hãi cái này khiến bốn phía đám người tâm lý đã trải qua x i ế t chặt l ạ n h không được thay đường phong bóp một vệt mồ hôi lạnh ha ha ha thạch thanh hùng cười lên k híp mắt lại một sợi s á t cơ lóe lên một cái rồi biến mất nói người trẻ tuổi ta biết ngươi lai lịch không nhỏ nhưng cái kia lại thế nào ngươi giết ta thạch thiên tông tông chủ Ta l i ề n muốn g i ế t n g ư ơ i đền mạng, ngươi thế lực sau lưng muốn vì n g ư ơ i báo thủ ta tiếp lấy chính là ở mảnh này thông huyền không thể vào địa phương thạch thanh hùng có đầy đủ tự tin bởi vì lấy hắn chiến lực thông huyền không ra thông huyền phía dưới võ giả muốn giết hắn thực không có dễ dàng như vậy cho nên hắn lực lượng rất đủ không sợ đường phong thế lực sau lưng liền sợ ngươi giết không được ta đường phong cười lạnh một tiếng thân hình đột nhiên hướng về sau nhanh chóng t ố i lui đồng thời hắn một đạo truyền âm cho nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao ba người các ngươi không nên chống cự vào ta trong tháp tiểu tử muốn đi chết cho ta thạch thanh hùng lúc đầu bình tĩnh trên mặt đột nhiên tránh qua một mảnh sắc cơ hét lớn một tiếng tiếng như lôi đình nổ vang đấm ra một q u y ề n khủng bố q u y ề n k ì n h hướng về đường phong đánh tới vu thiên long chi r ự c vỗ trong phút c h ố c xuất hiện ở nhâm thiên chủ y ba người bên cạnh tâm niệm vừa động nhâm thiên chủ y ba người bị hắn thu vào h ư u xào tháp bên trong h o n h lúc này thạch thanh hùng quyền kình đánh vào h ư u xào tháp quan g mang trên phốc phốc mặc dù h ư u xào tháp lực phòng ngự đại đại tăng cường nhưng vẫn là khó mà hoàn toàn ngăn cản khủng bố như vậy công kích đường phong bị một q u y ề n kích như như đạn t h á o hướng nơi xa bay đi bay ra quá trình bên trong đường phong trong miệng ho ra đ ầ y máu hắn bị cường đại lực lượng chấn thương kim t u y ế n nguyên linh linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong quả nhiên cường đại cơ hồ chạy tới linh biến cuối cùng quả nhiên không phải ta có thể địch đường phong trong lòng cấp tốc chuyển động mà phía sau thiên long chi d ự c cồn vỗ mượn cỗ này quyển kình lực lượng hướng về phía trước bay nhanh thật là lợi hại bảo vật vốn lấy vì là dựa vào một kiện bảo vật liền có thể bay ra tay ta tâm sao nhìn qua đảo tẩu đường phong cùng lơ lửng tại đường phong đỉnh đầu hữu s a o tháp thạch thanh hùng trong mắt lóe lên một tia tham lam thân hình khẽ động liền hướng đường phong đuổi theo một đuổi một chạy trong phút chốc liền đi xa lúc này toàn trường người ngu sững sờ một hồi lâu mới thanh tỉnh lại vừa mới phát sinh sự tỉnh thực sự nhường bọn hắn trấn kinh đi chúng ta đi nhìn xem có người giống to thân hình c h ấ p động đi theo đường phong cùng thạch thanh hùng đi xa phương hướng truy xuống dưới chúng ta cũng đi thạch sơn lão giả tóc trắng mấy người cũng là giống to cùng đi lên hiện tại bọn hắn đã trải qua không lo được đường phong còn muốn đem đại địa nguyên thạch bán cho bọn hắn một chuyện bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút đường phong cuối cùng kết cục lại là thế nào vê anh thạch thanh hùng tốc độ thật sự là nhanh coi như đường phong có thiên long chi d ư ợ c dạng này từ thần giới b á phong khí học được tinh diệu võ kỹ nhưng vẫn là bị thạch thanh hùng cấp tốc rút ngắn khoảng cách thật sự là tu vi trên lệnh quá lớn một đạo khủng bố quyền k ì n h hướng về đường phong đánh tới chương sáu trăm mười lăm đứng thẳng hỗn độn vê anh khủng bố quên kình đánh vào hưu xảo tháp quang mang bên trên đem đường phong trực tiếp quanh giống như đạn tháo bay tới đằng trước lao ra hỏa đường phong không lo được trong miệng máu tươi chảy ra toàn lực vỗ thiên long c h i dực vu như một trận gió lướt qua không trung đường phong ồn eo thân cải biến phương hướng hướng về bắc thạch thành nam bộ đi hắn mục tiêu là hoang cổ thạch thành chỉ cần đi vào đến hoang cổ thạch thành liền có thể mượn hoang cổ thạch thành bên trong hỗn độn nguyên khí ngăn t r ở thạch thanh hùng tiểu tử ta xem ngươi có thể làm ta mấy q u y ề n đằng sau thạch thanh hùng phát ra cười lạnh lại hướng đường phong đuổi theo hắn đã trải qua nhìn ra tòa kia thạch tháp mặc dù lực phòng ngự kinh người nhưng không có khả năng hoàn toàn ngăn t r ở hắn quyền kình mỗi một quyền cũng có thể làm cho đường phong nhận tổn thương hắn muốn sống sống đem đường phong đánh chết như vậy đường phong t ò a kia thạch tháp còn có đại địa nguyên thạch cũng là hắn hắn lần này xuất quan chủ yếu vì là đại địa nguyên thạch bởi vì hắn thọ nguyên không phải rất nhiều chỉ cần được đại địa nguyên thạch liền có thể tăng trưởng sáu mươi năm thọ nguyên hắn thì có cơ hội trùng kích thông huyền cảnh làm hắn ngoại ý muốn là đường phong lại có thạch tháp dạng này dị bảo chỉ cần được cái này thạch tháp lấy hắn thực lực tăng thêm đá này tháp phòng ngự như vậy tại hoàng cổ thạch thành mảnh này khu vực hắn liền chân chính vô địch hắn đuối đường phong sắc cơ vô cùng nồng đậm hoa anh hắn nhanh chóng kéo vào cùng đường phong khoảng cách lại là đấm ra một q u y ề n đường phong lại bị hắn đánh bay tới đằng trước thạch t ạ c h t ạ c h két đường phong toàn thân xương cốt không ngừng run rẩy cơ bắp lay động đường phong dựa vào một kiếp nhục thân cường hãn đem lực lượng khổng lồ tháo bỏ xuống dù vậy máu tươi hay là không ngừng chảy ra nếu là người bình thường cho dù có hữu xào tháp đoán chừng đã bị đánh chết tươi đương nhiên những cái này thạch thanh hùng là không biết hắn càng hơn nữa hơn vì là đây là bởi vì thạch tháp cao siêu phòng ngự hắn đ u ố i thạch tháp lòng mơ ước càng nặng vù vù cứ như vậy một đuổi một chạy trong nháy mắt liền đi xa hướng về hoang cổ thạch thành cấp tốc bay đi hai người đằng sau nhóm lớn người theo ở phía sau đường phong môn u xong hắn t r ố n không bao lâu liền bị đánh giết hắn đã trải qua hoảng hốt chạy bừa phía trước thế nhưng là hoang cổ thạch thành tràn ngập hỗn độn nguyên khí hắn chạy về phía bên kia thuần túy chính là tự tìm cái chết ta nói không chừng hắn tình nguyện chết ở hoang cổ thạch thành bên trong cũng không muốn tiện nghi thạch thanh hùng đâu có khả năng a đằng sau những người kia một bên phi hành một bên nghị luận trong nháy mắt nam sáu trăm dặm khoảng cách liền đi qua tại cái này quá trình tại đường phong trọn vẹn tiếp nhận thạch thanh hùng mười mấy quyền lấy hắn n ụ c thân cường độ đều cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức thân thể giống như là muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng toàn thân trên dưới đều chảy ra tỉ mỉ huyết c h â u hắn bị thương rất nặng mà lúc này hoang cổ thạch t h a n h rốt cục đang nhìn vu đường phong dừng lại thân hình xoay người lại nhìn về phía thạch thanh hùng mà hắn phía sau chính là tràn ngập cái này hỗn độn nguyên khí hoang cổ thạch t h a n h ha ha, ha. Tiểu tử, h đằng sau, hảo hảo vù vù. sau nhóm lớn đám người đứng ở không trung nhìn xem bên này ai đường phong cuối cùng vẫn là trốn không được a đáng tiếc một cái tuyệt thế thiên tài rất nhiều người trong lòng cũng là thở dài có thể tiếp nhận xuống dưới một màn n h ư n g bọn họ đều là s ư ơ n g sở bởi vì đường phong chẳng n h ữ n g không có mảy may khẩn trương ngược lại lộ ra tiếu dung lao ra hỏa hôm nay thủ ta đường phong ghi lại sớm muộn muốn ngươi hoàn lại đường phong khỏe miệng lộ ra một k i a tiếu dung chằm chằm vào thạch thanh hùng nói ha ha ha thạch thanh hùng cười to nói đường phong ngươi còn nghĩ sau này tìm ta báo thù thực sự là ngây thơ a ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn chạy thoát sao có đúng không vậy ta liền muốn nhìn xem ngươi làm sao bắt ta đ ư ờ n g phong cười một tiếng trận tại thạch thanh hùng cùng đằng sau nhóm lớn người ngạc nhiên vẻ mặt quay người một bước bước vào hoàng cổ thạch thành cái kia tràn ngập hỗn độn nguyên khí khu vực bên trong vu trong nháy mắt đường phong đã trải qua đi về phía trước vào mấy chú mét nhường thạch thanh hùng đám người trận mắt hốc mồm là nồng nặc kia đ a nhưng vào một c ỗ hốn độn nguyên khí, thế mà tránh ra thật độn nguyên đ mà ra xa ờ phong, khi ô ô n g có đ đường p hắn o tạo toàn hoang n thành mảy may tổn thương. Điều đó không có khả năng.、Thạch、thanh hùng hét lớn một tiếng, toàn thân phát ra khủng bố ba động, nhanh chân hướng về phía trước, cũng hướng thanh nhảy g Thạch hét một phát trước, thạch khả phía h mảy may ra ba cổ Điều đó đi. về về buộc qua có bố còn cổ thạch thành nhảy qua đi. Hắn còn tưởng rằng hoang thanh bên trong hốn độn nguyên khí sẽ ra vấn Vâng anh! Nhưng gì? ra khí khi hắn đề một bước vào hoang cổ thạch thành thời điểm liền cùng mấy chục sợi hỗn độn nguyên khí chạm vào nhau một tiếng to lớn oanh minh thạch thanh hùng thân thể lớn chấn giống như là bị mấy chục tòa đại sơn đụng chúng phun ra một ngụm m á u tươi mà thân thể của hắn hướng về sau ném đi a không có khả năng thạch thanh hùng liền lùi lại mấy chục bước đứng vững thân hình phát ra không thể tưởng tượng nổi gầm thét đây là có chuyện gì vì cái gì đường phong có thể tiến vào hoang cổ thạch t h a n h bên trong mà không sự tình không thể tưởng tượng nổi chưa từng nghe nói hỗn độn nguyên khí chủ động né tránh đằng sau những người kia nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi nghị luận các ngươi nhìn đường phong t ò a kia thạch tháp rốt cục vẫn là có người nhìn ra m ở ám đường phong thạch tháp phát sáng hỗn độn nguyên khí né tránh di bảo di bảo a có người kêu to đường phong đứng ở hỗn độn nguyên khí bên trong lạnh lùng nhìn xem bên ngoài thạch thanh hùng ngươi không phải nói ta qua không được hôm nay sao tiến đến ứng phó ta à, làm sao hiện tại không dám b ả o đến đường phong cười nhạt một tiếng thạch thanh hùng sắc mặt vô cùng khó coi giận dữ hét đường phong tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta ra ngoài lao ra hỏa ngươi tuổi đã cao đều sống đến chó trên người hay sao hay là vốn chính là ngớ ngẩn đường phong cười lạnh nói ngươi a tức chết l a o phu thạch thanh hùng phẫn nộ giống to song quyền liên tục oanh ra từng đạo từng đạo khủng bố quyền kình nhưng là hắn quyền kình anh một cái nhập hỗn độn nguyên khí bên trong liền như đã ném vào biển rộng không có kích thích một tia gọn sóng đường phong có bản sự ngươi liền trốn ở bên trong cả một đời không ra cho ta truyền lệnh thạch thiên tông đệ tử phong tỏa h o a n g cổ thạch thành bốn phương tám hướng một khi tiểu tử này xuất hiện lập tức cho ta biết thạch thanh hùng hướng về đằng sau những thạch thiên tông đó đệ tử hét to là thái thượng trí tôn trưởng lão có thạch thiên tông đệ tử ứng thanh sau đó từng đạo từng đạo truyền âm ngọc phủ truyền đi cái kia các ngươi từ từ chờ đi lão ra hỏa nhớ kỹ ta tất sát ngươi đường phong băng l ã n h nhìn thạch thanh hùng một chút sau đó không tại nhiều nói quay người rời đi phía sau thạch thanh hùng gầm thét liên tục nhưng không làm nên chuyện gì một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đường phong biến mất ở bọn hắn trước mắt đường phong triển khai thân hình hướng về kia tòa thạch tháp phương hướng gấp rút chạy tới hắn dự định tiến vào trước bên trong tòa thạch tháp kia mượn dùng bên trong mỏng manh hỗn độn nguyên khí chữa thương lần này hắn thương không nhẹ hay là tu vi không đủ tự thân không mạnh a đường phong trong lòng cảm thán lần bị thương này cũng không phải là hưu xào tháp phòng ngự không đủ mà là hắn quá yếu chương sáu trăm mười sáu lần thứ hai đột phá hưu xào tháp năng lực phòng ngự kỳ thật đầy đủ dù sao thạch thanh hùng nhiều như vậy chiều đều không có công phá hữu xào tháp phòng ngự nhưng là hắn tự thân thực lực cùng thạch thanh hùng cách biệt q u á xa cho nên mới sẽ bị chấn thương hữu xào tháp phát sáng hỗn độn nguyên khí nhượng bộ đường phong tốc độ thật nhanh rất nhanh hắn lại đi tới tỏa kia tháp lớn phía dưới mở đường phong đi đến tháp lớn bên dưới cửa đá toàn thân dùng sức đẩy cửa đá từng đợt như tê liệt đau nhức truyền khắp toàn thân nhưng là đường phong chỉ là khẽ c h a o mày liền nhìn xuống tiếp tục đẩy cửa đá ken két cửa đá phát ra tiếng vang chậm rãi bị đường phong đẩy ra rất nhanh cửa đá mở ra có thể cho một người tiến vào đường phong lách mình mà tiến cũng giống như lần trước một dạng đường phong đứng ở dưới thạch bích phía sau cửa đá q u a n bế hô lúc này đường phong mới thở ra một hơi vung tay lên nhâm thiên chụp ý diệp lân chu giao ba người xuất hiện đường phong đường phong cái kia láo ra hòa đâu con mẹ nó không chừng cùng hắn liều vừa xuất hiện nhâm thiên chủ y liền kêu to một đôi đôi mắt nhỏ không ngừng chuyển động bốn phía liếc nhìn mà d i ệ p lân chu giao hai người cũng kém không nhiều cẩn thận bốn phía liếc nhìn a làm xem xét rõ ràng bốn phía tình cảnh về sau ba người cùng nhau phát ra a một tiếng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bốn phía đường phong ngươi không sao chứ cái kia l á o gia hỏa đâu còn có nơi này là chỗ nào a vừa nhìn thấy đường phong n h â m thiên chủ y liền lốp bốp liền hỏi tốt mấy vấn đề ta không có việc gì cái kia l á o gia hỏa đã bị hất ra về phần nơi này à ở tòa này thắp lớn bên trong đường phong từng cái trở lại a thắp lớn cái nào làm thắp lớn n h â m thiên chủ ý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc còn có thể có nào làm thắp lớn không được chính là chúng ta trước đó thấy qua tòa kia đường phong nói tòa kia nhân viên chủ ý, diệp lân chu giao ba người bắt đầu xưng sở sau đó đột nhiên chừng to mắt một mặt giật mình nhìn xem đường phong nói đường phong ngươi là nói hoang cổ thạch thành tòa kia thắp lớn đúng a đường phong nói ngươi ngươi ngươi là làm sao tiến đến a hoang cổ thạch thành thế nhưng là tràn ngập hỗn độn nguyên khí a nhâm thiên chủ y lắp bắp nói ra đường phong mỉm cười nói cái này sao là bí mật ha ha đường phong ngươi một cái biến thái nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao ba người đồng thời đối đường phong giơ ngón tay giữa lên tháp lớn bên trong lại là một cái thế giới thực sự là thần kỳ a tiếp theo nhâm thiên chủ y giống như liền quên đường phong là thế nào tiến đến cái này chuyện vặt chừng trong mắt một mặt sợ hai thán phục nhìn phía xa dây núi sải bước đi thẳng về phía trước chờ một đường phong vừa muốn kêu chờ một cái liền nghe được đụng một tiếng ai nha chỉ thấy nhâm thiên chủ y vừa đi ra vách đá một khoảng cách liền đụng một tiếng cái kia to mọng thân thể liền tới một cái ngã gụ nằm d i ả m trên mặt đất diệp lân chu giao hai người một mặt một bước con lợn béo đáng chết ngươi làm cái gì vậy diệp lân nói a đường phong nơi này mạnh như vậy áp lực ngươi thế mà không nói cho ta n h â m thiên chủ y hai tay hai chân cùng chuyển động dãy rủa m ô n g lớn kích thích một chỗ cho bụi vù một tiếng đứng lên đầu tóc đầy b ụ i căm tức nhìn đường phong giận dữ hét ta vừa muốn bảo ngươi đáng tiếc ngươi quá nhanh đường phong một mặt vô tội nói ha ha ha con lợn béo đáng chết ngươi đây là tới cái heo mập a diệp lân ôm bụng mắt cười nước mắt đều kém chút chảy ra mà chu g i a o liền nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt tiểu bạch kiểm ngươi tự tìm cái chết n h â m thiên chủ y giống to liền muốn nào h tới diệp lân dậm chân hướng về phía trước đi ra vách đá phạm vi đột nhiên thân thể của hắn run lên sau đó bạch quang lóe lên đứng vững nhìn bốn phía áp lực sau đó hắn trên mặt lộ ra thần sắc mừng như điên nói hỗn độn nguyên khí đây là pha loáng sau hỗn độn nguyên khí con lợn béo đáng chết chúng ta muốn phát à, nhâm thiên chủ y s ư n g sở vừa mới hắn còn không có tinh tế cảm ứng đây lúc này một cảm ứng lập tức lộ ra vẻ mừng như điên kêu lên còn thực sự là hỗn độn nguyên khí ha ha ha lần này phát hỗn độn nguyên khí chu i a o trên mặt cũng lộ ra chấn kinh biểu lộ đi thẳng về phía trước nhưng chu i a o cũng không phải là thể chất đặc thù vừa đi ra ngoài về sau toàn thân đại c h ấ n biến s á c kém chút cũng như nhâm thiên chủ y một dạng nhưng vẫn là đứng vững trên mặt cuồng hỉ nói thực sự là hỗn độn nguyên khí đường phong trách không được ngươi mấy ngày ngắn ngủi tu vi liền tăng lên nhiều như vậy a nguyên lai là tìm tới dạng này bảo địa a ha ha lần này thiên chủ y ra ra ta muốn triệt để c u ộ t khởi nhâm thiên chủ y cười to nói về phần vừa mới cái kia chật vật dạng hắn đã trải qua quên đường phong mỉm cười nói trong này nên chia làm rất nhiều tầng hướng bên trong đi có thông hướng tầng thứ hai đại môn các ngươi trong khoảng thời gian này ngay tại nơi này tu luyện đi ta đi trước phía trên mấy tầng vừa nói đường phong vù một tiếng lao ra hữu xào tháp lơ lửng đường phong không có áp lực chút nào trước mắt đi xa không rảnh cùng nhâm thiên c h ủ ý bọn hắn trò chuyện nhiều đường phong muốn đi chưa thương ta biết đường phong nhất định là dựa vào tòa kia thạch tháp mới có thể tiến nhập hoang cổ thạch thành nhìn thấy đường phong đỉnh đầu hữu xào tháp nhâm thiên c h ủ ý kêu lên lần này đường phong hẳn là thụ thương chúng ta không nên q u ấ y r à y hắn nhường hắn chữa thương diệp lân nhìn xem đường phong phương hướng rời đi nói ân n h â m tiên chủ ý, chu giao đều là gật đầu tiếp lấy đánh giá chung quanh một cái liền n h a u n h a u ngồi xếp bằng hấp thu hôn đột nguyên khí tu luyện tiến vào dạng này bảo địa bọn hắn có thể không muốn lãng phí thời gian đường phong rất nhanh liền xông qua tầng thứ nhất cũng qua tầng thứ hai đi tới tầng thứ ba há hút miệng vận à vào Mà lúc này, hữu xào o đạo trong phong một miệng, độn hút bắt thương thắp t đường đầu hôn khí chữa hữu phóng nguyên ngồi bằng, lên. lên lúc Vụ! xếp trời, biến mất không thấy biến không nữa. Vận gì chuyển c ử u kiếp chiến thần quyết vận chuyển nguyên lực đem hôn đ ộ n nguyên khí khống chế lại chậm rãi từng k i a hướng cơ bắp xương cốt bên trong thẩm thấu cơ bắp xương cốt giống như là có linh tính đồng dạng tự động n ú c n í c h đem hôn đ ộ n nguyên khí hấp thu cũng chậm rãi luyện hóa hỗn độn nguyên khí không hổ là thế gian kỳ chân theo nhục thân luyện hóa hấp thu đường phong nhận thương thế đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp chờ một đạo tương đương với chân chính hỗn độn nguyên khí ba phần m ộ ư ơ i hỗn độn nguyên khí bị luyện hóa về sau đường phong thương thế đã trải qua thật là tệ không nhiều há miệng hút vào lần thứ hai hút vào một đạo hỗn độn nguyên khí tiếp tục luyện hóa khôi phục làm cái này hỗn độn nguyên khí bị luyện hóa về sau đường phong hoàn toàn hồi phục một lần nữa thay đổi tinh thần sáng láng hôn đột nguyên khí quả nhiên thần kỳ đường phong thầm nghĩ đến hiếm có dạng này thánh địa vậy liền hảo hảo ở tại này tu luyện một đoạn thời gian đường phong nhắm mắt bắt đầu vận chuyển cựu k i ế p chiến thần quyết tu luyện tu luyện không t u y ế nguyệt n trong nháy mắt bảy ngày thời gian thoáng một cái đã qua bảy ngày sau đường phong ánh mắt vừa mở hai đạo tinh quang lóe lên m à qua linh biến tứ trọng đường phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười đi qua bảy ngày tu luyện đường phong tu vi nhất cử vượt qua linh biến tam trọng đến tứ trọng đường danh giới đạt tới linh biến tứ trọng tốc độ nhanh khủng bố thật hôn hậu nguyên lực đến linh biến tứ trọng đường phong cảm giác cho dù không được buộc phát gấp bốn lần kiếp thần kính cũng có thể chém giết thạch long tầng thứ ba đã trải qua chưa đủ nghiền tiếp tục hướng trên đường phong đứng dậy đi thẳng về phía trước quả nhiên phía trước có một cái đại môn thông hướng tầng thứ tư chương 617, hỗn độn khí luyện nhục thân đặt mạnh vào tầng thứ tư đường phong cảm giác được một cỗ cảng cường đại áp lực tác dụng tại hắn trên người nặng nề vô cùng đường phong thời thời khắc khắc quan trọng băng bó cơ bắp mới có thể đối kháng nơi này hỗn độn nguyên khí tương đương với chân chính hỗn độn nguyên khí bốn năm mười đường phong tinh tế một cảm ứng theo linh nhi lời nói tương truyền tại thái cổ niên đại trước đó có một cái hoang cổ niên đại cái kia niên đại khoảng cách hôm nay đã trải qua không biết bao nhiêu năm cái kia niên đại giữa thiên địa nguyên khí căn bản không phải như bây giờ lúc kia giữa thiên địa tràn ngập hỗn độn nguyên khí mặc dù không phải hoàn chỉnh hỗn độn nguyên khí đồng dạng địa vực là một phần mười nồng độ hỗn độn nguyên khí một chút linh sơn đại địa có hai phần mười hoặc là cao hơn nhưng là thực sự là khủng bố a đường phong không khỏi nghĩ tới linh nhi trước đó nói cho hắn biết mấy câu nói ngẫm lại cũng làm người ta chấn kinh thử nghĩ cả ngày sinh hoạt tại giữa thiên địa kém cỏi nhất đều tràn đầy một phần mười nồng độ thậm chí cao hơn nồng độ hỗn độn nguyên khí bên trong cái kia lại là thế nào một cái c h ẳ n g cảnh đoán chừng người người cũng là đáng sợ cường giả mà cường giả là càng mạnh trách không được tương truyền cái kia niên đại bất kể là nhân tộc hay là man thú cũng là vô cùng kinh khủng cao thủ cường giả không biết có bao nhiêu đồng thời Cái kia niên đáng ạ i đ sợ hung tiếc h ú cường đ ạ thần thú thể một thời thể t hoành hành, có thể nói, là một cái cực cảnh huy hoàng mà sán lạn thời đại, không phải nói, sán lạn bằng、được. Đáng là có cái cực có được. đại, giờ i mà bây cho dù là huy hoàng đã trải qua đi xa đường phong chỉ là muốn một hồi liền cười một tiếng tiếp tục tu luyện hôn đội nguyên khí nồng độ tăng lên mặc dù luyện hóa độ khó cũng tăng lên nhưng là mỗi luyện hóa một đạo hiệu quả cũng càng thêm kinh người linh biến tứ trọng bất kể là tu luyện độ khó hay là tu luyện cần năng lượng đều đại đại tăng cường nhưng là tại luyện hóa bốn năm mười nồng độ hỗn độn nguyên khí về sau hay là tại nhanh chóng tăng lên mười ngày sau tại đường phong điên cuồng hấp thu luyện hóa hỗn độn nguyên khí về sau đường phong tu vi nhất cử đạt tới linh biến tứ trọng đ ỉ n h phong cái này nếu là ở bên ngoài không có thối linh đan dạng này đan dược phụ trợ nói đường phong đoán chừng muốn tử vừa mới đột phá linh biến tứ trọng đạt tới linh biến tứ trọng đ ỉ n h phong tối thiểu cần thời gian hai năm lần này không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian tiếp xuống tới tu vi tạm thời ngừng một cái nhìn một chút hỗn độn nguyên khí đối nhục thân trợ giúp thế nào nghĩ đến liền làm tiếp lấy hấp thu một sợi hỗn độn nguyên khí làm cái này sợi hỗn độn nguyên khí bị hấp thu lúc đi vào thời gian đường phong đầu tiên là lấy nguyên lực đem cái này sợi hỗn độn nguyên khí bao khỏa chậm rãi thôi động làm cho thấm vào cơ bắp xương cốt bên trong tiếp theo cơ bắp xương cốt nhúc ních bắt đầu hấp thu lên hỗn độn nguyên khí mấy canh giờ về sau cái này sợi hỗn độn nguyên khí mới bị hấp thu hết nhưng đường phong sức mạnh thân thể cùng cường độ tăng lên hết sức có hạn một nghìn cân tăng lên chỉ có một nghìn cân lực lượng hiệu quả kém kinh người một sợi bốn phần mười hỗn độn nguyên khí công hiệu quả tuyệt đối sẽ không như thế kém chủ nếu là bởi vì lãng phí quá nhiều một sợi hỗn độn nguyên khí đường phong liền một tầng đều không có hấp thu hết đại bộ phận đều bị nhục thân bài xuất lãng phí hết hấp thu hiệu quả quá kém trước đó đường phong nhục thân thụ thương bởi vì có cần đường phong nhục thân hấp thu hiệu quả còn tốt một chút nhưng hiện tại nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại hấp thu hiệu quả cũng quá kém vẫn là đi cao hơn một tầng thử xem đường phong nhữ mày nghĩ đến hấp thu một sợi muốn mấy canh giờ một ngày cũng hấp thu không được tỷ lệ hơn nữa một sợi chỉ tăng cường một nghìn cân lực lượng đây đối với người khác mà nói có lẽ là mừng rỡ như điên sự tình nhưng đường phong một chút cũng không vừa lòng bởi vì hắn hiện tại nhục thân vì là nhất kiếp nhục thân một thân lực lượng đã vượt qua một trăm vạn cân nhưng là nghĩ muốn đạt đến nhị kiếp nhục thân còn kém rất rất xa bởi vì nhị kiếp nhục thân lực lượng thế nhưng là đạt tới khủng bố một nghìn vạn cân trọn vẹn gấp mười lần t r ê n lệch một sợi một nghìn cân muốn hấp thu một vạn sợi mới có thể đạt tới a một ngày liền theo ba sợi để tính một vạn sợi liền muốn hơn ba nghìn ngày gần mười năm thời gian đây là đường phong khó mà chịu đ ư ợ c đứng dậy hướng về phía trước bước đi quả nhiên phía trước còn có đại môn viết tầng thứ năm đi vào một lúc sau một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng tác dụng tại đường phong trên người Giặc. đến nơi này đường phong thân thể đột nhiên phát dạc giặc thanh âm đây là xương cốt tiếp nhận quá áp lực nặng nề g h lực tạo thành Đục. đường ụ n g đ phong bước ra một bước dẫm ở trên mặt đất thời điểm phát ra đụng một tiếng tiếng oanh minh mặt đất h á m xuống dưới xuất hiện một cái hô to quá nặng nề nơi này hỗn độn nguyên khí đạt tới hoàn chỉnh hỗn độn nguyên khí năm năm mười áp lực to lớn vô cùng hô hô đường phong liền đạp mấy bước thở phào mấy khẩu khí cảm giác thân thể đều có chút phát run trong đan điển kiếm nguyên linh run rẩy một cố cường đại nguyên lực phun ra phụ trợ nhục thân chống cự áp lực ở bên ngoài tình huống như vậy mới tốt hơn một chút một chút vê anh vê anh đường phong vung vẩy lên nằm đấm đánh ra mây quyền phía trước giống như là có tầng tầng trở ngại ngăn trở đường phong nằm đấm mặc dù phát ra tiếng oanh minh nhưng đường phong nằm đấm tốc độ lại phi thường chậm c h ạ m cái kia ngay tại nơi này thử xem a lập tức đường phong ngồi xếp bằng lại hấp thu một sợi hỗn độn nguyên khí lần này thời gian sử dụng ở giữa dài hơn c h ọ n vẹn dùng năm canh giờ mới đưa cái này một sợi hỗn độn nguyên khí luyện hóa mà sức mạnh thân thể tăng trưởng 2.000 cân đồng dạng lãng phí nghiêm trọng mặc dù tăng trưởng 2.000 cân nhưng là thời gian lại tiêu hao dài hơn đường phong tính toán nhục thân cường độ cùng lực lượng tăng lên rất khó khăn đáng tiếc đột phá linh biến cảnh về sau kiếm nguyên linh liền kiếm tâm đều không được thôn p h ệ cũng không thể lợi dụng kiếm nguyên linh tăng lên lực lượng dạng này xuống dưới nhục thân khó mà tăng lên không cần nói đằng sau gấp năm lần kiếp thần kính gấp sáu lần kiếp thần kính liền xem như gấp bốn lần kiếp thần kính đều khó mà vận dụng đường phong trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ trước kia kiếm nguyên mạch nuốt phệ kiếm tâm kiếm gan là sau khi thôn phệ đi qua tinh túy năng lượng trực tiếp bị nhục thân hấp thu tăng lên lực lượng cùng cường độ đều không có cái gì lãng phí cái kia tăng lên mới nhanh hiện tại nguyên linh uy năng không hiện tăng lên nhục thân cũng t r ư ở n dựa theo bình thường tu luyện muốn đem nhục thân tăng lên tới tiếp cận nhị kiếp nhục thân không biết muốn ngày tháng năm nào tính nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng có thể tăng lên một chút là một chút ta lập tức lại tiếp tục tu luyện lại là năm ngày thoáng một cái đã qua đường phong toàn lực hấp thu hỗn độn nguyên khí tăng lên nhục thân cái này năm ngày đường phong sức mạnh thân thể hết thể tăng lên hơn hai vạn cân nhưng bất quá là hạt cắt trong sa mạc mà thôi mà lúc này đường phong mang theo nhâm thiên chú ý bọn hắn tiến vào tháp lớn đã qua hai mươi hai ngày nơi này mỗi một tầng hỗn độn nguyên khí đều sẽ so phía dưới một tầng nồng đậm một phần có phải hay không đến tầng cao nhất chính là thuần thúy hoàn chỉnh hỗn độn nguyên khí đường phong nhìn về phía trước suy tư nếu có thể bắt được hoàn chỉnh hỗn độn nguyên khí về sau đem luyện hóa vào nguyên linh bên trong cái kia nguyên linh kiên cố độ đem đại đại đề cao nếu như có thể đem luyện hóa tiến thân thể không biết có cái gì dạng chỗ tốt đường phong có chút chờ mong nghĩ đến hoàn chỉnh hỗn độn nguyên khí không phải không hoàn chỉnh hỗn độn nguyên khí có thể so sánh hoàn chỉnh hỗn độn nguyên khí trong đó có một loại nào đó phát tác uy năng vô thận chương sáu trăm mười tám mãng hoang lòng tự quyết không ngại đi lên nhìn một chút nghĩ đến nơi này đường phong nhanh chân hướng về phía trước đường phong vận chuyển nguyên khí sức mạnh thân thể cũng toàn lực bộc phát đứng vững áp lực gian nan hướng về phía trước đi thẳng một ngày một đêm mới vượt qua vài tòa đại sơn nhìn thấy một cái đại môn môn trên xà nhà viết tầng thứ sáu nhảy qua môn mà vào làm đến tầng thứ sáu thời điểm đường phong cứ việc có chuẩn bị tâm lý hay là kém chút bị đẻ sấp dưới khủng bố áp lực tác dụng tại đường phong trên người nhường đường phong toàn thân toát ra mồ hôi lạnh hô hô đường phong há mồm thở dốc nhấc chân lên gian nan tiến lên lần này đường phong dùng trọn vẹn hai ngày thời gian mới nhìn đến một cái đại môn thông hướng tầng thứ bảy đại môn tầng thứ bảy ta đoán chừng chịu không được a nhưng ta hay là muốn xem một chút cắn răng một cái đường phong nhảy qua môn mà vào vê Và anh làm một xuất hiện ở tầng thứ bảy thời điểm một cỗ không cách nào tưởng tượng áp lực trong nháy mắt đặt ở đường phong trên người đúng một tiếng đường phong thân thể đứng không vững trực tiếp liền muốn quỳ xuống dưới trước mắt đường phong dội ra song trường chống đỡ trên mặt đất tránh cho quỳ xuống dưới vận mệnh v i anh đại địa vỡ ra một đạo thật dài lỗ hổng quả nhiên thật mạnh áp lực đường phong trong lòng giống to buộc phát ra toàn bộ lực lượng bất kể là nguyên lực hay là sức mạnh thân thể r cắn răng rốt cục đường phong miễn cưỡng đứng thẳng người ngẩng đầu nhìn về phía trước a xem xét phía dưới đường phong khe di một tiếng bởi vì ngay tại đường phong phía trước cắm một khối thạch bi trên tấm bia đá giống như có chút đồ án mà thạch bi về sau chính là nếu như hắn t ầ n g một dạng mênh mông đại sơn tầng này làm sao có một khối thạch bi chẳng lẽ phía trên có cái gì nhắc nhở lưu lại đường phong không khỏi thầm nghĩ như vậy tiếp theo đường phong cắn răng một bước b ư ớ c ra đúng một thân một bước này bước ra đường phong kém chút cảm thấy mình chân đều muốn đoạn bởi vì áp lực thực sự quá lớn cắn răng đứng vững tiếp tục tiến lên nhưng là tốc độ đúng như ố c x ê n đồng dạng khoảng cách chừng trăm thước đường phong quả thực là đi một canh giờ mới đi đến thạch bi to lớn cao có mười mấy mét phía trên khắc đầy một vài bức đồ án đồ án bên cạnh còn có t ừ n g hàng chữ viết cái này chẳng lẽ là một môn quyền pháp nhìn xem trên tấm bia đá đồ án đường phong không khỏi nghĩ như vậy bởi vì cái kia một vài bức đồ án vẽ là một người ở nơi nào đánh quyền nhưng cho đường phong cảm giác lại không giống như là quyền pháp bởi vì cùng hiện tại lưu hành một chút võ kỹ quyền pháp lại rất không giống nhau chỗ nào không giống nhau lại không biết mà đồ án bên cạnh chữ viết đường phong không biết cái nào cái này chẳng lẽ là hoang cổ niên đại chữ đường phong nghĩ hoặc a a a a a, -a t i ể u phong tử ngươi người người phát người phát ta đột nhiên đột nhiên đ ộ t nhiên trong đầu vang lên linh nhi như thần kinh thác loạn đồng dạng tiếng thét trói hai linh nhi n g ư ơ i phát hiện cái gì đường phong giật mình hỏi bởi vì từ khi biết linh nhi đến nay còn không có thấy được nàng thất thố như vậy qua một thiên công pháp đó là một thiên công pháp à. tiểu phong tử n g ư ơ i phát n g ư ơ i rốt cuộc phải phát ha ha ha linh nhi cười ha hả một thiên công pháp đường phong có chút im lặng nói linh nhi một thiên công pháp đáng giá ngươi như thế ngạc nhiên chẳng lẽ bản này công pháp còn có thể so cựu kiếp chiến thần quyết còn muốn lợi hại hơn cựu kiếp chiến thần quyết huyền diệu vô cùng có thể tu gấp chín lần kiếp thần kính vô cùng kinh khủng đường phong có cựu kiếp chiến thần quyết đối với những công pháp khác h ắ n thật đúng là không có hứng thú gì ngươi biết cái gì tiểu phong tử ta cho ngươi biết i ể u k i ế p chiến thần quyết đó là tu luyện nguyên lực vô thượng pháp môn có thể bản này công pháp thế nhưng là chuyên tu nhục thân công pháp a là cái kia chuyên tu nhục thân niên g đại cường giả lưu lại công pháp a linh nhi hét lớn cái gì chuyên tu nhục thân công pháp đường phong sau khi nghe được trong lòng oanh một tiếng chấn động kịch liệt lên, lên trong nháy mắt cảm giác tim đập rộn lên gấp bội con ngươi đột nhiên trở t to hắn chấn động vô cùng sau đó chính là một cỗ cùng hỉ tràn ngập trái tim linh nhi người nói là thật đường phong không dám tin hỏi bởi vì theo linh nhi trước kia nói cái kia chuyên tu nhục thân nhân đại không biết nguyên nhân gì phá diệt thậm chí ngay cả những cái kia chuyên tu nhục thân công pháp đều không có lưu xuống tới hậu nhân tìm tới cũng chỉ là một chút bản thiếu căn bản không được đầy đủ ngay cả thần giới ba phong khí đều không có thu t ậ p được cái kia chuyên tu nhục thân công pháp bởi vì theo linh nhi nói l u y ệ n chế thần giới ba phong khí đi ra người kia thế nhưng là thái cổ thần giới một vị nhất cường giả tối đỉnh tung hoành vô địch tồn tại liền hắn đều không có thu t ậ p được cái kia niên đại công pháp có thể thấy được chuyên tu nhục thân công pháp thực sự là đoạn tuyệt đường phong thực sự không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại gặp đương nhiên là thực ta nghiên cứu qua hoang cổ niên đại văn tự cho nên nhận biết cái kia niên đại chữ tấm bia đá này câu trên chữ ghi chép chính là một môn chuyên tu nhục thân công pháp tên là mãng hoang long tượng quyết chuyên tu nhục thân sau khi luyện thành có long tượng c h i uy lực lượng vô song linh nhi lớn tiếng nói mà đường phong ánh mắt lại càng ngày càng sáng linh nhi những bức vẽ kêu bên cạnh ghi chép chẳng lẽ là công pháp bí quyết đường phong hỏi không sai bí quyết cùng đồ án phối hợp mới là công pháp hoàn chỉnh tiểu phong tử ta không thể không nói người hơi vận thực sự quá tốt cái này có thể ngay cả ta năm đó người chủ nhân kia đều không c o i a linh nhi thở dài hơn nữa theo ta thấy môn này mãng hoang long tượng quyết cho dù tại cái kia chuyên tu nhục thân n i ê n đại cũng là đỉnh tiêm p h á p môn huyền diệu vô cùng a tiểu phong tử ngươi hiện tại hảo hảo nhìn xem đồ án ta phiên dịch ra những văn tự này sau đó c h u y ể n cho ngươi linh nhi vội vàng nói lộ ra so đường phong còn vội vàng hơn đường phong trong lòng cũng phấn chân không thôi có môn này chuyên tu nhục thân p h á p môn cái kia về sau nhục thân tu luyện cũng không cần sầu mà sau này cựu kiếp chiến thần quyết cũng có thể phát huy ra to lớn nhất uy lực lập tức tinh tế nhìn lên những bức v ẽ kia trên tấm bia đá hết thể có một trăm linh tám bức đồ án đều là một cái bóng người giống như đều lại đánh quyền nhưng là có lại gia trưởng cũng có gia chỉ có gia trảo kỳ diệu vô cùng mỗi một bức đường phong đều nhìn hết sức chăm chú sợ xót xuống dù là một tơ một hào chi tiết mỗi một bức đồ án đường phong đều nhìn hết sức chăm chú tiêu xài rất nhiều thời gian lấy đường phong hiện tại trí nhớ cũng tốn một ngày mới đưa một trăm linh tám bức đồ án toàn bộ ghi lại đường phong ngươi toàn bộ ghi lại sao ta cũng toàn bộ phiên dịch tới ngươi nhưng tại thần giới ba p h o n g khí bên trong quan sát linh nhi nói t ố t đường phong đại hỉ tâm niệm vừa động náo hải xuất hiện tinh không từng đoạn văn tự xuất hiện ở đường phong trong đầu quả nhiên là từng đoạn khẩu quyết tiếp theo lấy khẩu quyết cùng đồ án cùng phối hợp quả nhiên là một môn chuyên tu nhục thân p h á p môn đường phong ánh mắt sáng rõ chương 619, lực lượng điên cuồng tăng lên tiếp xuống tới tinh tế lĩnh n g ộ lên cái này một loại chuyên tu nhục thân p h á p môn đường phong còn là lần thứ nhất tiếp xúc tất cả lĩnh n g ộ lên muốn chậm một chút nhưng hai ngày sau đường phong trong lòng cũng đại khái có một chút phổ man hoang long tượng quyết là môn công pháp này danh tự chính là cái kia niên đại người quan sát long giữ tượng quen thuộc thần thông mà sáng lập đi ra pháp môn tu luyện đương nhiên nơi này tượng không phải hiện tại một chút tượng mà là thời đại hoang c ủ a một loại vô thượng thần thú đạp thiên thần tượng đây là một loại không kém gì hoang long cùng chân long tồn tại cực kỳ cứng hãn theo ghi chép m ã n hoang long tượng quyết một khi tu luyện tới đại thành một thân lực lượng không thể so với long cùng đạp thiên thần tượng yếu cái này khiến đường phong tâm động không thôi thực sự là chờ mong a đường phong khỏe miệng mỉm cười đều chưa từng biến mất nơi này áp lực quá mạnh không tốt tu luyện trước xuống dưới mấy tầng đến tầng thứ năm cũng không sai biệt lắm đường phong suy nghĩ lập tức hướng phía dưới mấy tầng đi không đến bao lâu liền trở lại tầng thứ năm đi tới tầng thứ năm đường phong cảm giác toàn thân nhẹ một chút toàn thân tự tại lên đối với tầng thứ bảy nơi này áp lực nhỏ hơn rất nhiều ngay tại nơi này tu luyện đường phong đứng thẳng bất động điều chỉnh hô hấp trong đầu liên quan tới mãng hoang long tượng quyết công pháp khẩu quyết tại trong lòng lại qua một lần uống tiếp lấy bật hơi lên tiếng đường phong triển khai tư thế từ mãng hoang long tượng quyết bức vẽ thứ nhất bắt đầu tu luyện giống ngao đường phong xong quyền vung ra không gian lay động thế mà phát ra lòng tượng thanh â m tiếp lấy thân thể ốn éo cơ bắp theo quyền thế mà động xương cốt cũng bắt đầu chấn động phát ra g i a n g đậu đồng dạng tiếng vang hô lúc này đường phong theo quyền thế há miệng hút vào một sợi hỗn độn nguyên khí trực tiếp bị hút vào thể nội theo cơ bắp xương cốt khẽ động cái này sợi hỗn độn nguyên khí trực tiếp bị hấp thu vào nhục thân bên trong mà theo đường phong quyền trưởng không ngừng huy động cái này một sợi hỗn độn nguyên khí càng là cấp tốc bị luyện hóa không đến bao lâu cái này một sợi hỗn độn nguyên khí liền bị hoàn toàn luyện hóa thật kỳ diệu thật nhanh tốc độ trọn vẹn tăng trưởng một vạn cân lực lượng cơ hồ không có như thế lãng phí đường phong một cảm ứng liền phát hiện vừa mới cái kia một sợi hỗn độn nguyên khí cơ hồ hoàn toàn bị hấp thu luyện hóa cơ hồ không có như thế lãng phí cùng trước đó hoàn toàn là một trời một vực tốc độ cùng hiệu suất hoàn toàn là hai cái cấp bậc hiện tại có thể cảm giác được rõ ràng sức mạnh thân thể tăng trưởng nhường đường phong không thể không cảm thán mãng hoang long tượng quyết thực sự là kỳ diệu căn cứ mãng hoang long tượng quyết ghi chép ta nhục thân còn không phải rất hoàn mỹ mặc dù lực lượng có nhưng còn có thiếu hụt cơ bắp tính cứng cõi cùng xương cốt cứng r ắ n tính hay là không cùng lực lượng cân bằng bây giờ còn là đánh trước tốt cơ sở cho thỏa đáng lúc trước mặc dù có kiếm nguyên mạch hấp thu kiếm tâm tăng lên nhục thân cường độ nhưng này kiếm nguyên mạch dù sao không phải t r u y ề n tu nhục thân pháp môn chính là hậu nhân sáng lập mặc dù kỳ diệu nhưng vẫn là sẽ lưu lại khuyết điểm không thể cùng t r u y ề n tu nhục thân pháp môn cùng so sánh hiện tại vừa vặn có thể củng cố một cái hô hô quyền phong hô hô đường phong toàn thân lấy một loại kỳ dị quỹ tích dãy r i a một hồi như hoang lòng một hồi như trần lòng một hồi như đạp thiên thần tượng há miệng hút vào liền đến một đạo hỗn độn nguyên khí bị hút vào trong miệng từng đạo từng đạo hỗn độn nguyên khí bị hấp thu luyện hóa có từng sợi x ư ơ n g mù màu đen từ đường phong nhục thân bên trong bị bài xuất đường phong cơ bắp thay đổi cứng cấp hơn càng thêm sinh cơ r ồ i r à o đường phong nhục thân giống như là đang phát sáng có một tầng mông lung quang huy bao phủ thần thánh vô cùng hoặc như là một kiện thần binh lợi khí đang không ngừng bị r è n đúc lấy dùng đường phong nhục thân thay đổi thêm cân xứng giàu có mỹ cảm cái này một tu luyện chính là hai ngày thời gian hai ngày thời gian đường phong rốt cục đem trước đó khuyết điểm hoàn toàn bù đắp lại khiến cho nhục thân chân chính hoàn mỹ toàn thân khí huyết sôi trào sinh cơ cường đại thần thái sáng láng hiện tại bắt đầu toàn diện tăng lên đường phong nghĩ đ ư ờ n g đ ư ờ n g đúng lúc này từng tiếng tiếng đánh thanh âm chuyển tới thần xác khẽ động nhìn về phía phía sau cách đó không xa đại môn bởi vì tiếng đánh thanh âm là từ cái hướng kia chuyển đến một cái to mọng thân ảnh chính vung vẩy lên một cái to lớn chủ y tại đập đại môn môn xà nhà không phải nhâm thiên chủ y là ai con lợn béo đáng chết ngươi làm sao mỗi lần một tầng ngươi đều phải gõ a ta không phải nói qua cho ngươi cái này hỗn độn nguyên thạch là gõ không xuống ngươi không phải đã trải qua thức rất nhiều lần sao tiếp theo diệp lân thanh âm vang lên đến quả nhiên đường phong ở nơi nào nhìn thấy nhâm thiên chủ y cùng diệp lân thân ảnh ngươi biết cái gì đây chính là hỗn độn nguyên thạch không thử một cái làm sao biết vạn nhất bị ta gõ xuống tới một h ố i ngươi cũng đừng hâm mộ nhâm thiên chủ y khó chịu nói đương đương tiếp xuống tới lại vang lên dày đặc tiếng đánh qua một hồi lâu nhâm thiên chủ y thanh âm lại vang lên ai nha nơi này áp lực quá lớn chúng ta hay là trở về tầng thứ tư a tiếng nói rơi xuống tiếng đánh biến mất mà nhâm thiên chủ y cái kia to mọng thân ảnh cũng biến mất đường phong cười một tiếng tiếp tục tu luyện từng sợi hỗn độn nguyên khí bị hấp thu luyện hóa lại ba ngày trọn vẹn hấp thu năm mươi sợi hỗn độn nguyên khí đường phong sức mạnh thân thể trọn vẹn tăng lên năm trăm nghìn cân hơn nữa còn là lực lượng cùng nhục thân cường độ cùng một chỗ tăng lên ở vào cân bằng đường phong cảm giác nhục thân cường đại một mảng lớn đi tầng thứ sáu tiếp theo đường phong đi tới tầng thứ sáu bắt đầu tu luyện tầng thứ sáu hỗn độn nguyên khí càng thêm nồng đậm hiệu quả cũng càng tốt mặc dù luyện hóa muốn chậm một chút nhưng hiệu quả cũng là kinh người một sợi hỗn độn nguyên khí có thể tăng cường hai vạn cân lực lượng bốn ngày đường phong lực lượng trọn vẹn tăng cường một trăm vạn cân hiện tại đường phong sức mạnh thân thể đã trải qua khoảng chừng hai trăm năm mươi vạn cân quá thoải mái sáu phần m ộ ư ơ i hỗn độn nguyên khí cho dù tại thời đại hoang cổ cũng chỉ có một chút động thiên phúc địa mới có a hiện tại đi tầng thứ bảy nhìn xem nhục thân trên phạm vi lớn tăng lên nhường đường phong muốn đi nhìn lên xem xét vê anh đi tới tầng thứ bảy thời điểm một cỗ thế mà áp lực đè xuống nhưng đường phong bắp thịt cả người lắc một cái khẽ động liền đứng vững so lần trước được không biết rõ bao nhiêu đường phong cảm giác hắn đã trải qua có thể ở chỗ này tu luyện ở chỗ này tu luyện nên hiệu quả sẽ tốt hơn a ta tiến đến nơi này đã trải qua hơn một tháng lại tu luyện một đoạn thời gian liền xông ra đi tiến về đoạn tình ai về sau có là cơ hội tới nơi này tu luyện đường phong trong lòng tính toán như vậy lấy nơi này mặc dù là tu luyện thánh địa nhưng hình nhi thủy t r u n g là hắn trong lòng đại sự hám nhất h ư u chính kế hoạch một đạo quang mang cấp tốc bay tới là hugh ư sao tháp trước đó vừa tiến vào nơi này không đến bao lâu hưu xào tháp liền bay đi cái này vừa biến mất chính là một tháng lúc này rốt cục xuất hiện ông hưu xào tháp phát sáng đang chấn động huỳnh quang lập lòe hơn một tháng không gặp đường phong phát hiện hưu xào tháp có biến hóa nhưng cụ thể là biến hóa gì lại nhìn không ra chỉ là một loại cảm giác mà thôi ông hưu xào tháp chấn động ngọn tháp chỉ hướng một cái phương hướng ngươi là để cho ta đi theo ngươi đường phong hỏi ông hữu xào tháp chấn động giống như là gật đầu chương 620, h ô n đội nguyên khí chỉ đường phong hơi kinh ngạc không minh bạch h ư u xào tháp tại biến mất hơn một tháng về sau đột nhiên tìm tới hắn muốn hắn đi chỗ nào nhưng không do dự đường phong liền gật đầu nói t ố t h ư u xào tháp phát sáng rủ xuống rơi xuống q u a n mang trôi nổi tại đường phong đỉnh đầu bốn phía áp lực trong nháy mắt biến mất theo h ư u xào tháp chỉ phương hướng đường phong triển khai thân hình như điện đi xa rất nhanh một cái đại môn xuất hiện ở trước mắt lại là thông hướng tầng thứ tám đại môn bước vào sau đại môn tiếp tục chạy vội rất nhanh liền đi tới tầng thứ chín thật là nồng nặc nguyên khí đến tầng thứ chín hỗn độn nguyên khí đã là hoàn chỉnh hỗn độn nguyên khí chín phần mười nơi này áp lực chỉ sợ vô cùng c ư ờ n g đại đường phong nghĩ thầm nhưng đến nơi này hữu xào t h á p còn không có đình chỉ tiếp tục tiến lên rất nhanh một cái quang môn xuất hiện cái này một cái quang môn không có đánh dấu tầng thứ mấy chỉ là c h u ỗ i lùi một cái quang môn tầng thứ chín hỗn độn nguyên khí đạt tới hoàn chỉnh chín phần mười cái này phiến quang môn về sau thông suốt hướng tầng thứ mười sao hỗn độn nguyên khí nồng độ đến cùng sẽ đạt tới mấy phần đường phong suy đoán bởi vì tại hắn trong l ấn tượng hưu xào thắp cũng chỉ có chín tầng mà thôi chẳng lẽ còn có tầng thứ mười không cần cân nhắc nhiều như vậy cất bước mà vào đường phong đi vào ông tựa hồ không gian chấn động làm đường phong đứng vững về sau hắn phát hiện hắn lúc này đứng trước thân tại một cái ao bên cạnh mà ở trước mắt hắn chính là một cái dài rộng chỉ có vài mét ao mà ở hắn phía sau thì là vách đá hẳn là t h á p lớn vách tường nơi này hoàn cảnh cùng đệ nhất đến tầng thứ chín hoàn toàn không giống có thể nói tầng này chỉnh tầng đều chỉ có một cái ao có thể liền một cái như vậy lao lại hoàn toàn hấp dẫn lấy đường phong ánh mắt trong hồ tối tăm mờ mịt một mảnh thế mà toàn bộ đều là hỗn độn nguyên khí hơn nữa nơi này hỗn độn nguyên khí cũng không phải là mỏng manh không hoàn chỉnh nơi này hỗn độn nguyên khí cũng là hoàn chỉnh mấu chốt nhất là nơi này hỗn độn nguyên khí là dịu dàng ngoan ngoãn một sợi một sợi không có mảy may giao thoa không có loại kia nặng nề như núi uy lực vô tận cảm giác nói cách khác nơi này hỗn độn nguyên khí rất có thể có thể bị hấp thụ luyện hóa đường phong con mắt trong phút chốc sáng tỏ vô cùng không nghĩ tới ở nơi này một tầng lại có một cái hỗn độn nguyên khí chỉ, chẳng lẽ những cái kia tràn ngập ra đi hỗn độn nguyên khí cũng là từ nơi này tản mát ra ngoài đường phong không khỏi nghĩ đến vấn đề này rất có thể bởi vì đường phong đưa mắt tư phương ở chỗ này không có loại kia đại môn chỉ có một cái cửa sổ bằng đá tại một bên trên vách tường rất có thể nơi này chính là tháp lớn nhất cao hơn một tầng mặc kệ thế nào ta trước thử một lần hỗn độn nguyên khí hiệu quả đường phong thực sự có chút kìm nén không được lập tức tại ao một bên vận chuyển lên mãng hoang long tựa quyết há miệng hút vào một sợi hoàn chỉnh hỗn độn nguyên khí từ trong hồ phi hành mà ra bị đường phong hút vào trong miệng v à anh v ừ a tiến vào trong miệng đường phong lập tức giống như là bị một tòa núi lớn đụng chúng thân thể lớn chân phía dưới đụng chút liền lùi lại mấy bước dựa vào ở trên vách tường kém chút phun ra một ngụm màu tươi hoàn chỉnh hỗn độn nguyên khí thật mạnh uy lực đường phong có chút hoảng sợ nghĩ đến những cái kia cái khác chín tầng những hỗn độn nguyên khí đó mặc kệ nồng độ mấy phần nhưng cũng là không hoàn chỉnh không hoàn chỉnh cùng hoàn chỉnh cái kia căn bản không cùng một cấp bậc trên Và anh... Và anh. vừa tiến vào đường phong thể nội hỗn độn nguyên khí mạnh mẽ đâm tới đường phong nguyên lực một hội tụ liền bị đụn g vào hoàn toàn không thể ngăn cản này làm sao luyện hóa đây cũng quá mạnh a đường phong trong miệng có chút rất đắng hắn phát hiện hắn chủ quan xem thường hoàn chỉnh hỗn độn nguyên khí ngoại giới t r u y ề n n g ô n linh biến cảnh võ giả nếu như đem hỗn độn nguyên khí hòa tan vào nguyên linh bên trong có thể để nguyên linh kiên ngữ c ố không phá vỡ nổi đến thông huyền cảnh thời điểm cũng có thể càng thêm an toàn vượt qua đại kiếp nhưng ở đường phong hiện tại xem ra cái kia tất cả đều là tán d ố c xác thực có thể dung nhập hỗn độn nguyên khí đương nhiên có thể đạt tới cái kia hiệu quả mấu chốt là một cái linh biến cảnh võ giả có thể làm được sao sợ rằng sẽ bị hỗn độn nguyên khí đánh chết tươi những cái kia thành công qua tuyệt đối có tuyệt thế cường giả ở một bên ra chỉ hộ pháp cho ta đứng vững đường phong giống to mãng hoang long tượng quyết không ngừng vận chuyển cơ bắp xương cốt lấy một loại huyền rượu tần suất lay động muốn đem cái này sợi hỗn độn nguyên khí hấp thu vào nhục thân bên trong đáng tiếc ý n g h ĩ a n g u y ê n khó mà làm được hoàn chỉnh hỗn độn nguyên khí đường phong đ o á n trừng coi như tại chỗ thời đại hoang cổ cũng không nhiều a ông nhưng vào lúc này hữu xào tháp chấn động từng đạo từng đạo quang mang chiếu xuống làm hữu xào tháp quang mang chiếu xuống thời điểm đường phong thể nội hôn đ ộ n nguyên khí đ ỗ n g nhiên yên tĩnh xuống tới t ố t đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên đại h ỉ giống ngao long tượng thanh âm vang lên mãng hoang long tượng quyết vận chuyển chấm dãi cái kêu một sợi hôn đ ộ n nguyên khí bị nhục thân hấp thu đi vào sau một lát cái này một sợi hôn đ ộ n nguyên khí hoàn toàn bị nhục thân hút vào nhưng là nó lại không có bị luyện hóa mà là hướng về đường phong cánh tay phải chạy tới cuối cùng thấm vào đường phong tay phải cơ bắp trong xương cốt biến mất không thấy gì nữa a đây là có chuyện gì đường phong có chút c h o n g váng không nghĩ ra tiểu phong tử hoàn chỉnh hỗn độn nguyên khí không phải dễ luyện hóa như thế ngươi tạm thời chỉ có thể hút vào để cho dung nhập ngươi thân thể bên trong tế bào chỗ sâu cái này ở về sau ngươi có thể chậm rãi luyện hóa hấp thu hơn nữa cứ như vậy còn có thể chậm rãi cải thiện ngươi thể c h ấ t Tăng cường tiềm năng. trong ă năng n cường ngươi g tiềm t đầu linh nhi giải thích nói còn có thể tăng cường tiềm năng về sau chậm rãi luyện hóa hấp thu cường hóa thể chất đường phong có thể lý giải nhưng là tăng cường tiềm năng đường phong cũng có chút không hiểu là hôn đ ộ n nguyên khí chính là giữa thiên địa nguyên khí bản nguyên so với người bản nguyên còn cổ lao hơn hùng hậu cho nên có thể tăng cường tiềm năng cũng là bình thường nói thí dụ như một cái phổ thông thể chất võ giả nếu như hấp thu hôn đ ộ n nguyên khí có thể tăng lên tiềm năng tăng cường bản nguyên đến nhất định thời điểm nói không chừng liền có thể bằng được tiên thiên linh thể đâu linh nhi giải thích nói còn có thể dạng này đường phong giật này cả mình trên lý luận mà nói đây là có thể tương truyền thời đại hoang cổ hiện tại cái gọi là thể chất đặc thù tại thời đại kia khắp nơi đều có đây chính là thời đại kia người bản nguyên mạnh hơn hiện tại mà tiên thiên linh thể nếu hấp thu đầy đủ hỗn độn nguyên khí thể chất cũng sẽ thay đổi mạnh linh nhi tiếp tục giải thích nói hỗn độn nguyên khí thế mà thần kỳ như vậy đường phong con mắt tỏa sáng đó là đương nhiên bất quá hỗn độn nguyên khí phi thường thưa thớt đặc biệt là hiện đại thế gian hiếm thấy đã trải qua tuyệt tích nơi này có thể xuất hiện nhiều như vậy tuyệt đối khủng bố nếu nơi này bị chân vũ cảnh cường giả biết rõ khủng bố sẽ nhấc lên ngập trời gọn sóng linh nhi nói cái kia hiện tại bên ngoài sẽ không đã có chân vũ cảnh cường giả chạy tới đi đường phong có chút giật mình nói cái này ta cũng nói không tốt bất quá nơi này như thế vắng vẻ chân vũ vì là truyền thuyết tin tức này chưa hẳn có thể t r u y ề n đến chân vũ cảnh trong lỗ thai linh nhi có chút không có nắm chắc nói tính nếu là thật có chân vũ cảnh đến đây vậy cũng không có cách nào đường phong nói t h ầ m chương sáu trăm hai mươi mốt đều ở tăng lên ông lúc này hưu xào tháp chấn động trôi nổi tại đường phong đỉnh đầu có thể nhìn thấy tại hưu xào tháp ngọn tháp có một cái cỡ nhỏ vòng xoáy một sợi lại một sợi hỗn độn nguyên khí bị hưu xào tháp hút vào cái này hưu xào tháp trong khoảng thời gian này không phải là một mực ở chỗ này hấp thu hỗn độn nguyên khí à? vậy nó đến cùng hấp thu bao nhiêu hỗn độn nguyên khí đường phong nhìn có chút xứng sở u i ngươi đừng hấp thu quá nhiều cho ta cũng lưu một chút ta đường phong kêu lên chật mãng hoang long tượng quyết vận chuyển cũng bắt đầu hấp thu lên hỗn độn nguyên khí lại một sợi hỗn độn nguyên khí bị đường phong nuốt vào thể nội tại hưu xào tháp dưới ánh sáng hỗn độn nguyên khí ngoan ngoan dễ bảo dịu dàng ngoan ngoan vô cùng đảm nhiệm đường phong hấp thu rất nhanh cái này sợi hỗn độn nguyên khí liền bị đường phong hút vào thể nội vừa tiến vào thể nội liền hướng về tay trái đi tiếp lấy thấm vào tay trái cơ bắp xương cốt bên trong ẩn nút xuống dưới tay phải tay trái đều có một đạo hỗn độn nguyên khí ẩn nút hô đường phong đấm ra một q u y ề n cảm giác bàn tay trong mơ hồ có một tầng quan huy khiến cho một q u y ề n này uy lực còn mạnh hơn tiểu phong tử bây giờ còn không thể hiện được đến chờ về sau chậm rãi liền thể hiện ra hỗn độn nguyên khí chỗ tốt trong đầu linh nhi nói đường phong gật đầu tiếp tục hấp thu hỗn độn nguyên khí tiếp theo đạo thứ ba hỗn độn nguyên khí tiến vào đường phong bàn chân phải đạo thứ tư tiến vào đường phong bàn chân trái đạo thứ năm tiến vào xương sống bên trong đạo thứ sáu tiến vào xương đầu bên trong thật sự là quá thần kỳ đường phong hưng phấn trong lòng vô cùng thương nhân luyện hóa một đạo hỗn độn tiến vào thể nội đã là khó được cơ duyên hắn hiện tại đã trải qua hấp thu lục đạo đồng thời không có mảy may dị thường rõ ràng còn có thể tiếp tục hấp thu cái này quá trình bên trong h ư u xào tháp cũng một mực tại hấp thu trong hồ hỗn độn nguyên khí như thế xuống dưới sớm muộn trong ao hỗn độn nguyên khí muốn bị hấp thu xong ta hiện tại đi gọi nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao ba người cùng một chỗ đến đây hỗn độn nguyên khí dạng này cơ duyên đường phong đương nhiên sẽ không muốn lấy một người đ ộ c chiếm nghĩ đến nhâm thiên chủ y bọn hắn tâm niệm vừa động thi triển điều khiển h ư u xào tháp văn quyết nhường hữu xào tháp đi theo hắn đi tiếp nhận tiên chủ y diệp lân bọn h ắ n ông trần cua tui hữu xào tháp chấn động giống như có vẻ hơi không tình nguyện đồng dạng nhưng cuối cùng vẫn đi theo đường phong hướng về phía dưới mấy tầng đi đường phong ánh mắt khẽ động hữu xào tháp từ khi tiến vào hoang cổ thạch thành về sau lộ ra phi thường có linh tính đường phong đều có chút hoài nghi hữu xào tháp phải chăng như thần giới b á phong khí đồng dạng cũng có khí linh a vụ thân hình c h ấ p động đường phong hướng về phía dưới mấy tầng đi tầng thứ chín tầng thứ tám tầng thứ bảy rất nhanh đường phong liền đi tới tầng thứ năm đ ư ờ n g đ ư ờ n g một đi tới tầng thứ năm lại nghe được loại kia đương đương t i ế n g đánh một đạo to mọng thân ảnh lại ở nơi nào đập hỗn độn nguyên thạch cửa không phải nhâm thiên chủ y là ai con hàng này hay là chưa từ bỏ ý định a đường phong phụ cận diệp lân nhìn thấy đường phong kêu một tiếng nhìn thấy đường phong nhâm thiên chủ ý đầu đ ầ y mồ hôi dừng lại mập mạp ta làm sao luôn gặp n g ư ờ i đặt cửa đường phong có chút im lặng nói khu khu ha ha ha đường phong ta đây không phải tu luyện về sau không có cái gì sự tình sao gõ một cái lấy cửa tiêu hóa một cái hơn nữa tu vi tăng lên cho nên muốn thử một cái sau khi tăng lên thực lực mà thôi nhâm thiên chủ ý trắng nón mặt béo bên trên hơi đỏ lên xấu hổ cười một tiếng mập mạng diệp lân hai người các ngươi tu vi đặt tới tầng thứ gì đường phong hỏi ha ha nơi này tu luyện thực sự quá thoải mái lúc này mới hơn một tháng tatu vi liền đặt tới linh biến ngũ trọng đ ỉ n h phong thực sự là quá mẹ hắn thoải mái nhân thiên c h ủ ý đôi mắt nhỏ phát sáng ha ha cười nói tatu vi cùng con lợn béo đáng chết không sai biệt lắm diệp lân mở miệng linh biến ngũ trọng đ ỉ n h phong cho dù trong lòng có chuẩn bị đường phong hay là một trận sợ hãi thán phục nhâm thiên chủ y cùng diệp lân tiến đến trước đó mới không sai biệt lắm đạt tới linh biến tam trọng trung kỳ mà thôi ngắn ngủi hơn một tháng liền điên cuồng tăng lên hai cái cấp bậc còn nhiều thể chất đặc thù khủng bố đến mức nào bởi vậy có thể thấy được bất quá đường phong đằng sau một đoạn thời gian chủ nếu là lại tu luyện n h ụ thân bằng không thì nói cũng sẽ không kém bao nhiêu chu giao ở phía dưới sao ta đi tiếp nàng chờ một cái mang các ngươi đi một tốt địa phương đường phong khẽ mỉm cười nói tốt địa phương là dạng gì địa phương nhâm thiên chủ y cùng diệp lần hai mắt sáng lên hỏi hiện tại giữ bí mật đường phong cười một tiếng thân hình loay lên hướng về đi tầng thứ tư đại môn đi ai đường phong n g ư ờ i nói lại đi nhâm thiên chủ y có chút gấp nhưng đường phong đã trải qua đi xa tầng thứ tư không có chu giao cái bóng lấy chu giao thể chất cùng tu vi đến không được tầng thứ tư cũng là bình thường cuối cùng tại tầng thứ ba đường phong nhìn thấy chu giao thân ảnh linh biến ngũ trọng đ ỉ n h phong chu giao tu vi tăng lên chỉnh chỉnh một cái cấp bậc kém một chút thì sẽ đến linh biến lục trọng cũng không phải là thể chất đặc thù t r ê n lệch vẫn còn rất lớn ông h ư u xào tháp chấn động quan g mang đem chu giao cũng bao phủ đi vào hai người hướng về phía trên đi rất nhanh liền đến tầng thứ năm đường phong ngươi bây giờ có thể nói đó là một cái gì địa phương a v ừ a lên đến nhâm thiên chủ y liền kêu nói hiếu kỳ muốn chết đến liền biết rõ đường phong chính là không nói hữu xào tháp q u a n mang đem bốn người bao phủ cùng một chỗ hướng về phía trên đi trên đường đi nhâm thiên chủ y trừng mắt đôi mắt nhỏ vẻ mặt đau khổ thực sự hiếu kỳ muốn chết rất nhanh l i ê n lên tầng sáu tầng bảy tám tầng đến chín tầng cuối cùng đi qua cuối cùng một đạo môn đi tới tầng cuối cùng cái kia cao vừa cái này cái này đây là hoàn chỉnh hôn đ ộ n nguyên khí hơn nữa thoạt nhìn như thế dịu dàng ngoan ngoãn chẳng lẽ có thể hấp thu luyện hóa sao một đi tới nơi này n h â m thiên chủ y kèm chút đem tròng mắt trường ra ngoài ngươi có thể thử xem đường phong cười nói ha ha ta đương nhiên muốn thử hỗn độn nguyên khí thiên chủ y ra ra để ến nhâm thiên chủ y hưng ơ phấn kêu to sau đó cái kia to mọng thân thể bành trướng vận chuyển huyền công miệng rộng một trường một sợi hỗn độn nguyên khí liền bị hắn hút vào thể nội đụng đụng khẽ hấp nhập thể nội nhâm thiên chủ y liền giống như bị núi đụng một cái liền lùi lại mấy bước đặt mông ngồi dưới đất cái tổ cái này hỗn độn nguyên khí căn bản khó mà luyện hóa a Nhâm tiên chương mặt béo nghẹn đỏ bừng, hiển nhiên là đang toàn lực luyện hóa hốn độn nguyên、khí. Nhưng hiển nhiên, nhâm tiên bằng tự thân, chủ hóa khí. chủ khó một mặt làm to, tự rất kêu lực y y béo được. đỏ là ông lúc này h ư u xào tháp quang mang đem nhâm thiên chủ y bao phủ nhâm thiên chủ y thật dài thở ra một hơi tiếp lấy con mắt tỏa sáng nhìn xem h ư u xào tháp vừa nhìn về phía đường phong kêu lên quá thần kỳ hỗn độn nguyên khí thế mà thay đổi dịu dàng ngoan ngoãn đường phong ta liền biết ngươi có biện pháp ha ha ha hay là thiên chủ y già già ta nhạy bén cười to về sau nhưng thiên chủ y liền bắt đầu hấp thu lên một bên chu giao diệp lân nhìn hai mắt đam đam dạng này đều có thể diệp lân chu giao các ngươi cũng cùng một chỗ hấp thu a đường phong cười nói t ố t tiếp theo diệp lân chu giao cũng bắt đầu hấp thu lên chờ chu giao diệp lân hai người cũng riêng phần mình hấp thu một đạo hỗn độn nguyên khí về sau đường phong mình cũng bắt đầu hấp thu lên mà h ư u xào tháp bản thân đương nhiên không ngừng đang hấp thu chương 622, 36 đạo một đạo lại một đạo hỗn độn nguyên khí bị đường phong hấp thu vào thể nội hòa vào thể nội các nơi cánh tay bả vai bắp chân đùi phần eo chờ đã cuối cùng càng l à c có hỗn độn nguyên khí hòa vào ngũ tạng lục phủ bên trong ba ngày thời gian đường phong trọn vẹn hấp thu ba mươi sáu sợi hỗn độn nguyên khí toàn bộ tiềm phục tại đường phong các vị trí cơ thể đến lúc này đường phong mới cảm giác thân thể của hắn có một loại phồng lên cảm giác biết rõ đã đến báo hỏa lại tiếp tục hấp thu nói ngược lại không có tràn ra mà có chỗ hại lúc này đường phong liền dừng lại đường phong ngươi cũng quá biến thái ngươi đã trải qua hấp thu bao nhiêu nhân thiên chủ ý chừng tròng mắt nhìn xem đường phong không có bao nhiêu a chỉ là ba mươi sáu sợi mà thôi đường phong nói ba mươi sáu người người cũng quá biến thái ta mới hấp thu chín sợi toàn bộ tiềm phục tại thể nội đã trải qua báo h ò a nhân tiên chủ y một mặt hâm mộ nói chín sợi đường phong s ữ n g sở sau đó biết được diệp lân cũng hấp thu chín sợi liền hấp thu không được mà chu giao là càng ít chỉ là hấp thu ba sợi đã là cực hạn nhưng tuyệt đối đừng xem thường cái này ba sợi đây chính là hoàn chỉnh hỗn độn nguyên khí tương lai chu giao chắc chắn phát sinh thuế biến phá kén thành bướm nói không chừng không thể so với đồng dạng tiên thiên linh thể kém đâu nghe nói nguyên linh cũng có thể dung nhập chúng ta không ngại thử một lần tiếp theo đường phong đề nghị không sai chúng ta cũng đang có ý này nhân thiên chủ y diệp lân mấy người cũng nói nói làm liền làm tiếp xuống tới đường phong không có thi triển mãn g hoang long tự quyết mà là thi triển cựu k i ế p chiến thần quyết bắt đầu dẫn dắt đến hỗn độn nguyên khí tiến vào kiếm nguyên linh dung nhập kiếm nguyên linh không có dễ dàng như vậy thậm chí có chút phong hiểm nhưng cuối cùng đường phong hay là thành công đem một sợi hỗn độn nguyên khí hòa tan vào kiếm nguyên linh bên trong cùng lục thân khác biệt hỗn độn nguyên khí một dung nhập vào kiếm nguyên linh bên trong khiến cho đường phong kiếm nguyên linh trong mơ hồ có một tầng mông lung màu xám q u a n mang khiến cho kiếm nguyên linh càng thêm ngưng thực có một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác tốt quá tốt đường phong con mắt tỏa sáng tiếp tục hấp thu mà một bên khác nhân thiên chủ y diệp lân chu giao ba người cũng trước sau thành công bốn người vô cùng hưng phấn đang ra sức hấp thu hỗn độn nguyên khí vê anh đúng lúc này một trận chấn động kịch liệt t r u y ề n r a mà phát ra chấn động chính là tòa này t h á p lớn chuyện gì xảy ra đường phong nhân thiên chủ y đám người sắc mặt biến đổi vê anh t h á p lớn tiếp tục chấn động phát ra tiếng oanh minh im lặng trước mắt t r o ngao một trận chấn động mấy đạo màu trắng quang mang vừa bay mà ra phóng tới đỉnh đầu không gian một cơn chấn động liền biến mất không thấy gì nữa đó là đại địa nguyên thạch bốn người đều giật nảy cả mình mặc dù cái kia bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất nhưng tất cả mọi người vẫn là nhìn thấy hình dạng chính là đại địa nguyên thạch nguyên lai trước đó khối kia đại địa nguyên thạch chính là từ nơi này khẩu trong hồ p h u n ra ranh lúc này tháp lớn không ngừng phát ra chấn động ranh minh không ngừng nếu như không phải trên sân đám người tu vi cao thâm chỉ sợ đều muốn tươi sống bị c h ấ n choáng liên tiếp vang mười mấy âm thanh tiếp theo một cỗ vô hình lực lượng b ộ c phát ra cỗ lực lượng này đường phong đám người có thể cảm giác được nhưng giống như đối bọn hắn không có tác dụng gì mà là xuyên thấu qua tháp lớn lan tràn ra ngoài hô lúc này bốn người nhìn thấy đỉnh đầu không gian lóe lên một sợi hỗn độn nguyên khí bay thấp rơi vào trong hồ tiếp theo chính là đệ nhị sợi thứ ba sợi thứ tư sợi một lúc sau lít nha lít nhít hỗn độn nguyên khí từ đỉnh đầu bay thấp rơi vào trong hồ bốn người nhìn trận mắt hốt muộm cái này hỗn độn nguyên khí là từ nơi nào đến nhâm thiên c h ủ y lắp bắp nói chẳng lẽ là hoang cổ thạch thành bên trong hỗn độn nguyên khí trước đó tràn ngập ra hiện tại thu hồi lại đường phong suy đoán có khả năng diệp lân chờ gật đầu đường phong nhíu nhíu mày sau đó nói ta ra ngoài nhìn xem ánh mắt quét qua nhìn về phía một bên cái kia phiến cửa sổ bằng đá đã có cửa sổ bằng đá cũng có thể mở ra a đường phong đi qua Án lấy cửa sổ bằng đá, bằng dùng bằng không nhúc nhích lấy đẩy, cửa sức cửa sổ sổ đá tiếp í nào. t tục đường phong buộc phát toàn bộ lực lượng cơ bắp cổ động liền nguyên lực đều dùng tới nhưng nguyên lực vừa ra liền như đá ném vào biển rộng một chút tác dụng đều không có giống như chỉ có sức mạnh thân thể mới có thể có tác dụng tiếp tục dùng lực đẩy rắc rốt cục cửa sổ bằng đá vỡ ra khe hở chấm r ã i bị mở ra xuyên thấu qua cửa sổ bằng đá đường phong hướng ra phía ngoài nhìn lại quả nhiên nhìn thấy bên ngoài hoang cổ thạch thành bên trong từng sợi hỗn độn nguyên khí hướng về bên này tụ đến tháp lớn tại thu hồi hỗn độn nguyên khí là hoang cổ thạch thành bên trong hỗn độn nguyên khí sao diệp lân hỏi không sai đường phong trả lời n h â m thiên c h ụ y diệp lân đám người khẽ cho mày bởi vì bọn hắn nghĩ đến một vấn đề hoang c ổ thạch thành bên trong hỗn độn nguyên khí biến mất như vậy thạch thanh hùng đám người chẳng phải có thể vào không đường phong cười một tiếng nói yên tâm tòa này thạch tháp bọn hắn vào không được muốn mở ra tòa này thạch tháp đại môn nhất định phải thuần túy sức mạnh thân thể đường phong có thể không tin những người khác sức mạnh thân thể có thể có hắn mạnh trừ phi là chân vũ cảnh cường giả chúng ta tiếp tục tu l u y ệ n đi không biết hiện tại hỗn độn nguyên khí còn có thể hay không bị hấp thu đường phong nói tránh đi thử một lần tiếp theo đường phong há miệng hút vào một sợi hỗn độn nguyên khí bị hút vào thể nội còn có thể tiếp tục hấp thu tiếp xuống tới n h â m tiên h chủ ý diệp lân đám người cũng bông xuống sự t ì n h khác chuyên tâm hấp thu lên cơ hội khó được cần dành thời gian bọn hắn suy đoán có lẽ bọn hắn lưu ở chỗ này thời gian không dài rất nhanh một sợi hỗn độn nguyên khí liền bị đường phong dung nhập kiếm nguyên linh bên trong thiếu niên lang có thể hay không giúp ta cũng hấp thu mấy đạo hỗn độn nguyên khí đúng lúc này một đạo thanh âm g i à n u a tại đường phong vang lên bên hai đường phong giật này cả mình thân hình khẽ động thối lui đến một bên ánh mắt liếp nhìn nói nhỏ ai bất quá nhâm thiên chủ y mấy người đều ở hấp thu dung hợp hỗn độn nguyên khí giống như đều không có nghe được vừa mới thanh âm ánh mắt liếp nhìn chống không một người cái nào có cái gì bóng người thiếu niên lang ngươi liền nhanh như vậy quên ta đạo kia thanh âm giản mua lại tại đường phong vang lên bên hai vu đ ỗ n g nhiên đường phong kết xuống phía sau thanh chiến kiếm kia ánh mắt nhìn chăm chú nói tiền bối là ngươi hắn nhớ tới đạo thanh âm này chính là thái thượng kiếm cung ở bên trong lấy được thanh chiến kiếm kia bên trong láo giả kia từ khi thái thượng kiếm cung một trận chiến thanh chiến kiếm này đem ba bộ chân vũ thi thể chém g i ế t về sau liền lâm vào yên lặng bên trong một mực không có động tĩnh không nghĩ tới lúc này âm thanh kêu lại vang lên thiếu niên lang người rốt cục nhớ lại thanh âm giản mua lại nói tiền bối người muốn hôn đội nguyên khí đường phong hỏi không sai ta chính là một sợi tàn hồn mà thôi lần trước một trận chiến tiêu hao quá lớn đã trải qua nhiều lần lầm tiêu tán nhưng nếu có hôn đ ộ nguyên khí ta có lẽ còn có thể lần nữa khôi phục một chút nguyên khí thanh âm giàn mua lại nói chương sáu trăm hai mươi ba đánh giết thạch thanh hùng biện pháp đường phong nhúng mày có chút do dự rất rõ ràng cái này thanh âm giàn mua chủ nhân là một cái chân vũ cảnh cừng giả cứu hán phải chăng sẽ có nguy hiểm tựa hồ nhìn ra đường phong lo lắng thanh âm giàn mua lại vang lên thiếu niên lang ngươi có thể yên tâm ta đối với ngươi không có ác ý nếu là có ác ý trước đó ta cũng sẽ không ra tay giúp ngươi hơn nữa v à i hôn đội nguyên khí chỉ có thể để cho ta khôi phục một tia nguyên khí nhưng không thể để cho ta mạnh bao nhiêu thực lực đối với ngươi cũng không có uy hiếp tiền bối hiểu lầm đường phong cũng không ý này tiền bối lúc trước cứu ta đường phong tự nhiên nhìn ra đường phong cười một tiếng nói s á c thực ban đầu ở thái thượng kiếm cung bên trong chiến kiếm xuất thủ đánh rết mấy cỗ chân vũ thi thể cố nhiên khác biệt nguyên nhân nhưng là có thể cứu y hán đường phong tự nhiên nhìn ra cái kia đa tạ đường tiểu huynh đệ người giúp ta hấp thu hỗn độn nguyên khí ta cũng sẽ không bạch bạch để ngươi giúp ta bây giờ tại bên ngoài có thạch thiên tông cao thủ vây chặt ngươi ta ngược lại có thể giúp ngươi một cái thanh âm giản mua nói tiền bồi giúp đỡ ta đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên hỏi đúng ta giúp đỡ ngươi đánh giết cái kia thạch thanh hùng nhưng cái khác sự tình ta liền bất lực thanh âm giả mua nói hiển nhiên trên đường đi đường phong gặp được sự tình hắn đều thấy ở trong mắt tiền bối như thế nào giúp ta đường phong hỏi dựa theo chiến kiếm bên trong lão giả bản thân nói hắn đã trải qua hao hết năng lượng nên không có cách nào chém giết thạch thanh hùng mới đúng đường tiểu huynh đệ ngươi trước đó không phải được ta một cái không gian giới chỉ sao biện pháp ngay tại không gian giới chỉ bên trong chiến kiếm bên trong láo giả nói khu khu cụ cái này đúng đối mặt không gian giới chỉ chủ nhân đường phong hơi có chút lúng túng nói ha ha đường tiểu huynh đệ không cần chú ý kỳ thật ta đã coi như là người đã chết không gian giới chỉ nếu bị ngươi được liền là ngươi duyên p h ậ n dù sao cũng tốt hơn bị cái kia phệ kiếm thu đi chiến kiếm bên trong láo giả cười ha ha một tiếng nói tiếp kỳ thật ta biện pháp rất đơn giản tại ta không gian giới chỉ bên trong có một thanh vũ khí là một bộ cung tên cây cung này tiễn chính là ta trước kia sử dụng một thanh vũ khí là một thanh chân khí nhưng cây cung này tiễn phi thường đặc thù mặc dù là chân khí nhưng không nhất định chỉ có chân vũ cảnh cường giả mới có thể sử dụng tu vi thấp một chút võ giả cũng có thể sử dụng chỉ là phát ra h uy lực không lớn mà thôi đường tiểu huynh đệ chỉ cần giúp ta hấp thu một sợi hỗn độn nguyên khí để cho ta hơi khôi phục một chút nguyên khí liền có thể xuyên thấu qua không gian giới chỉ trần văn giúp ngươi xuất ra cái thanh kia cung tiễn có cái thanh kia cung tiễn tin tưởng đánh giết thạch thanh hùng không phải là cái gì việc khó chân khí ta cũng có thể sử dụng đường phong mắt sáng lên chân khí tên như ý nghĩa chính là chân vũ cảnh cường giả sử dụng vũ khí uy năng mạnh khủng bố vô biên nguy chân khí mặc dù cũng mang theo chân khí hai chữ nhưng uy lực cùng chân chính chân khí so ra không biết trên lệch bao xa không sai chiến kiếm bên trong láo giả nói vậy thì tốt tiền bối ta giúp ngươi đường phong nói đa tạ đường tiểu huynh đệ đường tiểu huynh đệ ngươi chỉ cần hỗ trợ dẫn một sợi hỗn độn nguyên khí c u ố n chặt lấy thanh chiến kiếm này sau đó lấy ngươi tòa kia thạch tháp quang mang bao phủ lại chiến kiếm ta liền có thể chậm rãi luyện hóa lao giả nói đường phong gật đầu biết rõ lao giả quá mức suy yếu bằng chính hắn căn bản không có khả năng hấp thu luyện hóa hỗn độn nguyên khí tiếp theo đường phong vận chuyển công pháp há miệng hút vào một sợi hỗn độn nguyên khí bay tới nhưng còn không có tiến vào đường phong trong miệng đường phong đem chiến kiếm trong tay đón lấy phía trước khiến cho hỗn độn nguyên khí quấn quanh ở chiến kiếm phía trên hữu xào tháp quang mang bao phủ hỗn độn nguyên khí thay đổi vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn tiếp theo, chiến kiếm phát sáng đường phong ẩn ẩn nhìn thấy một lão già thân ảnh xuất hiện chậm rãi đem cái này sợi hỗn độn nguyên khí hút vào chiến kiếm bên trong sau một lát cái này sợi hỗn độn nguyên khí bị hút vào chiến kiếm bên trong gặp thành công đường phong đem chiến kiếm tiếp tục gánh vác tại phía sau lưng bản thân tiếp tục hấp thu hỗn độn nguyên khí lên thời gian trôi qua làm đường phong kiếm nguyên linh hấp thu mười tám sợi hỗn độn nguyên khí thời điểm kiếm nguyên linh phát sáng có một loại không gì không phá nặng nề vô cùng cảm giác chuyên đ n ra đến lúc này kiếm nguyên linh đã trải qua hướng tới sung mãn đường phong cảm giác cũng đã không thể dung nhập càng nhiều hỗn độn nguyên khí kiếm nguyên linh đến cực h ạ n mà lúc này nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao ba người cũng đã trước sau đến cực h ạ n đường phong biết được nhâm thiên chủ y cùng diệp lân nguyên linh bên trong hấp thu sáu sợi hỗn độn nguyên khí mà chu giao hay là hấp thu ba sợi hỗn độn nguyên khí lần này tất cả mọi người có đại thu hoạch đều phi thường hài lòng hô hô đỉnh đầu vẫn như cũ có số lớn hôn đ ộ n nguyên khí bị a o hấp thu mà h ư u x à o tháp tựa hồ cũng đến trạng thái báo h ò a không có tiếp tục hấp thu hôn đ ộ n nguyên khí a các ngươi nhìn đó là đại địa nguyên thạch hơn nữa còn là ba khối đúng lúc này bên ngoài một thanh âm đ ỗ n g nhiên chuyển đến là xuyên thấu qua cửa sổ bằng đá truyền vào bên ngoài có người chẳng lẽ hoang cổ thạch thành bên trong hỗn độn nguyên khí đã bị thu hồi không sai biệt lắm nhân thiên chủ y sắc mặt có chút ngưng trọng nói hơn phân nửa như thế ta đi nhìn xem đường phong lời nói một lần nữa đi đến cái kia phiến cửa sổ bằng đá một bên dùng sức đẩy lên cửa sổ bằng đá tạp tạp cửa sổ bằng đá một lần nữa bị mở ra vỡ ra một đạo liệt phủng xuyên thấu qua liệt phủng đường phong nhìn ra phía ngoài ước chừng ngoài ngàn mét đứng thẳng lít nha lít nhít đám người thạch thanh hùng đường phong liếc mắt liền thấy ở trước đám người mới thạch thanh hùng thỉnh lỉnh xuất hiện hắn đứng c h ắ p tay chằm chằm vào đường phong bọn hắn cái phương hướng này trong mắt lõe ra vẻ tham lam tạp tạp đường phong dùng sức khiến cho cửa sổ bằng đá mở ra càng lớn tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía đỉnh tháp mấy đạo màu trắng hòn đá phát ra bạch quang chính lơ lửng tại tháp lớn đỉnh trên không trung đâu chính là trước đó bay ra ngoài cái kia mấy khối đại địa nguyên thạch không nghĩ tới một mực lơ lửng tại tháp lớn trên đỉnh mà ở tháp lớn phương v i ê n mấy trăm mét trong vòng còn có một chút hôn đ ộ n nguyên khí đây chính là nơi xa những người kia không có bay tới nguyên nhân vốn lấy tháp lớn thu hồi tốc độ phương v i ê n mấy trăm mét hôn đ ộ n nguyên khí cũng mau tiêu tán đóng lại cửa sổ bằng đá đem tình huống bên ngoài nói cho nhâm thiên chủ y bọn hắn cái này khiến nhâm thiên chủ y bọn hắn sắc mặt có chút ngưng trọng chúng ta cũng không thể một mực đợi ở chỗ này không chừng lao ra cùng thạch thanh hùng cái kia lão ra hỏa quyết nhất t ử chiến nhâm thiên chủ y giống to trừng mắt đôi mắt nhỏ không sai diệp lân cũng nói không cần t ử chiến ta có biện pháp giết hắn các ngươi chờ ta một hồi đường phong nói ân nhâm thiên chủ y diệp lân chu giao ba người đều là xương sở lúc này đường phong bắt đầu kêu gọi chiến kiếm bên trong lão giả tiền bối ngươi có khỏe không đường phong là lấy truyền âm phương thức đem thanh âm xuyên qua chiến kiếm đường tiểu huynh đệ ta không sai biệt lắm vừa mới tốt ai không nghĩ tới ta tình huống so với ta trong tưởng tượng càng thêm hòng bét xem ra mệnh số như thế không đủ sức xoay chuyển đất trời à. lão giả phát ra thở dài một tiếng tiền bối ngươi làm sao cái k i ê một sợi hôn đội nguyên khí chẳng lẽ không có bị luyện hóa đường phong hỏi luyện hóa vốn lấy ta mới còn sót lại hồn lực cũng chỉ có thể luyện hóa một sợi hỗn độn nguyên khí lại nhiều hồn lực căn bản tiếp nhận không được lúc đầu nếu như có thể luyện thêm hóa mấy đạo còn có thể trợ giúp đường tiểu huynh đệ mở ra cái kia không gian giới chỉ t r ậ n văn nhưng hiện tại nhiều nhất đám tiểu huynh đệ xuất ra cái thanh kia cung tiễn về phần không gian giới chỉ t r ậ n văn còn phải dựa vào tiểu huynh đệ bản thân lao giả lại là thở dài một tiếng chương 624, t i n xích long cung cái này không sao chỉ cần có thể ứng phó thạch thanh hùng là được đường phong nói mặc dù không thể mở ra cái kia không gian giới chỉ trận văn có chút đáng tiếc nhưng chỉ cần có thể đối phó thạch thanh hùng liền đầy đủ lúc này tháp lớn bên ngoài hôn đ ộ n nguyên khí không ngừng bị hấp thu t i ế n đến càng ngày càng ít bên ngoài lít nha lít nhít đám người vây quanh ở bốn phía đều là một mặt tham lam nhìn qua tháp lớn trên không ba khối đại địa nguyên thạch đặc biệt là vài năm nữa kỳ lớn thọ nguyên không nhiều càng là trong mắt sáng lên gắt gao nhìn chằm chằm nhất là thạch thanh hùng càng là như vậy ánh mắt của hắn liếc nhìn trong mắt lanh quang chớp liên tục nhưng nhìn về phía trong đó mấy đợt người thời điểm trong mắt có chút ngưng trọng bởi vì cái này mấy đợt người không phải hoang cổ thạch thành phụ cận người mà là từ bên ngoài nghe được tin tức chạy tới trong đó có hai cái là lục cấp thế lực c ư ờ n g giả trong đó không thiếu là kìm tuyến nguyên linh linh biến cựu trọng đ ỉ n h phong không yếu hơn h ắ n mặc kệ thế nào ta nhất định phải được một khối đại địa nguyên thạch bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng lại ta thạch thanh hùng trong lòng giống to mắt nhìn xem hỗn độn nguyên khí càng ngày càng ít chấm dãi t h á p lớn b ố n phía liền chỉ còn lại mấy chục mét hỗn độn nguyên khí còn đang bao phủ rất nhiều người có chút r ụ t dịch vu cuối cùng vẫn là có người nhịn không được bay lên trời hướng về tháp lớn trên đỉnh đại địa nguyên thạch bay đi nhưng là đỉnh tháp hỗn độn nguyên khí dày đặc nhất hắn bay lên liền cùng số lớn hỗn độn nguyên khí gặp gỡ vê anh người kia trực tiếp bị hỗn độn nguyên khí đụng bay ho ra đầy máu hỗn độn nguyên khí không thể vào đám người chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi lấy Tháp lớn bên trong. Tiểu xuất thể bắt huynh không chỉ Chiến cái lớn giới bên người gian ra kia đi, i đầu. đệ, có k ế một bên trong giả nói.、Tốt. Đường phong Tốt. tay láo giả đ khẽ n không gian g giới cái chỉ kia x u ấ hiện ở trong、tay. Ấn. ở tay. Một bên nhân thiên chủ ý, diệp lân đều hơi nghi hoặc một chút bọn hắn tự nhiên nhận biết cái này không gian giới chỉ nhưng không phải có trần văn mở không ra sao đường phong lấy ra cái này không gian giới chỉ làm gì cứ việc nghi hoặc nhưng bọn hắn đều không có lên tiếng lẳng lặng nhìn xem bởi vì bọn hắn biết rõ đường phong làm như thế tự nhiên có hắn đạo lý xuất ra giới chỉ về sau gỡ xuống phía sau thanh chiến kiếm kia ông chiến kiếm kêu khẽ đang phát sáng tiếp theo một chùm sáng buộc bay ra đem không gian giới chỉ báo phủ cái này n h â m thiên chủ y cùng diệp lân đều là ngẩn người bởi vì thanh chiến kiếm này bọn hắn cũng là biết rõ chỉ là không nghĩ tới chiến kiếm lại còn có dạng này dị tượng t r ú n g sáng đem không gian giới chỉ bao phủ không gian giới chỉ rất nhỏ nhảy lên nửa ngày không gian giới chỉ cũng phát sáng tiếp theo một đạo quan g mang chớp nhấp nháy mà ra như hỏa diễm đồng dạng x í c h hồng sắc quan g mang lóa mắt vô cùng một cái xích hồng sắc đại cung xuất hiện ở không trung tản mát r a đỏ rực như lửa quan g mang thật là uy vũ cung nhìn thấy cây cung này đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên trong lòng nhịn không được khen một tiếng thân cung như lửa ngọc đúc thành phía trên điêu khắc có cổ phát hoa văn mỹ lệ bên trong nhưng lại tràn ngập tuế nguyện khí tước ngay cả dây cung cũng là hỏa hồng sắc đường phong đưa tay một nắm một cỗ ấm áp chuyển khắp toàn thân đồng thời đường phong cảm giác cây cung này bên trong ẩn giấu đi một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng như một đầu man hoang cự thú ẩn nút đường phong cái này không gian giới chỉ. ngươi có thể mở ra một bên nhân thiên c h ủ ý hơi kinh ngạc hỏi còn không thể chỉ có thể xuất ra bên trong một món binh khí đường phong nói chẳng lẽ ngươi nói có biện pháp ứng phó thạch thanh hùng chính là cây cung này chu giao chừng mắt mắt to hỏi không sai đường phong gật đầu tiểu huynh đệ cây cung này đã trải qua lấy ra ta năng lượng cũng chỉ có thể làm được nhiều như vậy tiếp xuống tới ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái t h ô i p h ụ c một cái. c h i ế n k i ế m bên trong lão giả thanh âm t r u y ề n ra. Tốt, tiền bối n kêu g h ỉ ngơi Ngày đi. thật tốt s a u nhiều Muốn đường đề. đ phong còn rất nhiều vấn đề, muốn cùng tiền bối thỉnh giáo rất bối âm u Đường thượng lời phong nói.、Xác、thực, thái i Xác k ế c u n bên trong. Còn n g rất h i ề u vấn đ ề đ ư ờ n gia phong có chút không h có ể u Muốn rõ. Châm mặc một thỉnh này. t hồi, h giáo giả giả láo láo yên tâm ta nhất định sẽ đem ta biết đều nói cho ngươi đa tạ tiền bối đường phong truyền âm nói về sau chiến kiếm bên trong lâm vào trầm mặc qua một hồi lâu lại phát ra một thanh âm tiểu huynh đệ cây cung này ta tên là xích long cung uy lực vô tận lấy ngươi tu vi nên miễn cưỡng có thể bắn ra một tiễn nhưng là một khi bắn ra một tiễn ngươi toàn thân nguyên lực sẽ bị móc sạch cho nên không phải vạn bất đắc dĩ ngươi không nên tùy tiện vận dụng cây cung này tiễn bởi vì một tiễn về sau ngươi đem không có sức đánh trả đa tạ tiền bối đường phong ghi lại đường phong nói về sau lão giả liền rốt cuộc không có âm thanh truyền ra đường phong t â y cung này cho ta cảm giác cực kỳ khủng bố ngươi có thể thao túng sao diệp lân c a o mày nói cũng có thể nhưng ta chỉ có thể bắn ra một tiễn về sau nguyên lực thiếu thốn phải nhờ vào các ngươi đường phong nói yên tâm tốt có ta nhâm thiên chủ y tại tuyệt sẽ không để ngươi ít một sợi tóc n h â m thiên chủ y bộ ngực đập đụng chút vang một thân thịt mỡ cùng rung động lúc này đỉnh tháp hút vào hỗn độn nguyên khí bắt đầu thiếu ý vị này tháp lớn bên ngoài hỗn độn nguyên khí không có bao nhiêu chúng ta ở đây tỏa sơn quan h ổ đấu chờ một lát bên ngoài khẳng định sẽ có một trận chiến đường phong khẽ mỉm cười nói t ố t thời khắc mấu chốt chúng ta lại đi ra nhất cử s ô n g ra trùng cây nhân thiên chủ y nói đem cửa sổ bằng đá đẩy ra một chút khe hở bốn người nhìn ra phía ngoài lúc này tháp lớn bên ngoài hỗn độn nguyên khi đã trải qua phi thường thưa thớt hô hô mắt nhìn xem chỉ còn lại mấy chục sợi bộ dáng liền muốn không có vụ một đạo thân ảnh như như chấp giận nào về phía đỉnh tháp chính là thạch thanh hùng đại địa nguyên thạch là ta thạch thanh hùng trong lòng điền c u n g la lớn mật đại địa nguyên thạch là ta phong vân tông một cái thanh âm giản mua vang lên sau đó một đạo thân ảnh cũng hướng về đỉnh tháp đánh tới người này lại chính là lục cấp tông môn phong vân tông cao thủ trên người khí tức vô cùng kinh khủng không thể so với thạch thanh hùng yếu rất rõ ràng là ngưng tụ kim tuyến nguyên linh linh biến c ử u trọng cường giả tối đỉnh khe n h một đạo tiếng kiếm reo vang lên một đạo kiếm quang vượt qua hư không tiếp theo một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên Phong vân tông thực sự là thật bá đạo a xem ta thần kiếm sơn trang như không sao đường phong giật mình lại có thần kiếm sơn trang cao thủ chẳng lẽ chân vũ c h u y ể n thừa sự tình đã giải quyết sao b â n g không thì nói thần kiếm sơn trang làm sao có tinh lực phái già cao thủ đến đây vâng vâng n g tiếp theo chính là to lớn tiếng oanh minh vâng lên a a đột nhiên mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra nguyên lai là những người khác cũng n g ố c nghé đại địa nguyên thạch muốn thừa cơ chiếm lấy lại bị mấy cái linh biến ứng cửu trọng đ ỉ n h phong cao thủ quấn vào đánh nổ trên không trung lui lúc này bốn phía những người khác trong lòng phát lệnh kim tuyến nguyên linh linh biến ứng cửu trọng đ ỉ n h phong quá mạnh những người khác căn bản khó mà n h ú n g tay chương sáu trăm hai mươi lăm quỷ dị thanh âm những người khác chỉ có thể xa xa thối lui vây xem mặc dù đại địa nguyên thạch mê người nhưng so với tính m ệ n h đến tự nhiên tính mạng càng trọng yếu hơn trên sân biến thành mấy cái cường giả tối đỉnh chiến trường vê anh vê anh thạch thanh hùng còn có phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang hai cường giả đại chiến phi thường kịch liệt mặc dù thạch thanh hùng đối với phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang phi thường k i ê n kỵ nhưng là vì là đại địa nguyên thạch hắn cũng không thèm đếm xỉa dù sao thông huyền không thể tiến vào nơi này muốn giết hắn không có dễ dàng như vậy đánh lấy đánh lấy phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang giống như có thủ đồng dạng đánh lấy đánh lấy liền mặc kệ thạch thanh hùng hai người đánh vô cùng kịch liệt họ phong ta hiện tại liền diệt ngươi thần kiếm sơn trang cao thủ giống to họ kiếm ngươi có cái này bản sự sao phong vân tông cao thủ cũng cười lạnh đáp lại vê anh vê anh hai người sát cơ b ố n phía đều muốn đến đối phương vào tử địa đồng dạng như thế thạch thanh hùng áp lực giảm nhiều vu cuối cùng thạch thanh hùng thân hình khẽ động rời khỏi vòng chiến các ngươi đánh đi đại địa nguyên thạch ta liền không k h á c h khí ta liền lấy một h ố i cũng không đắc tội các ngươi thạch thanh hùng trong mắt lóe ra cuồng hỉ biểu lộ sau đó thân hình lóe lên liền muốn nghĩ đến đại địa nguyên thạch đánh tới lúc này tháp lớn bên ngoài hỗn độn nguyên khí đã trải qua biến mất không còn toàn bộ tiến vào tháp lớn bên trong h u đúng lúc này một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ nào về phía thạch thanh hùng thạch xuyên là ngươi thạch thanh hùng phát ra phẫn nộ tiếng giống thạch thanh hùng ngươi nghĩ đến được đại địa nguyên thạch nghĩ đến thật đẹp để đọc truyện một thanh âm vang lên một cây đao ánh sáng chém về phía thạch thanh hùng mà chém ra một đao kia là một cái dáng người l a o giả cao lớn là thạch xuyên thạch địa tông thái thượng t r í tôn trưởng lão cách đó không xa vang lên một tiếng hô to thạch điệu tông cùng thạch thiên tông chính là là tử đối đầu thạch điệu tông tự nhiên không thể tùy tiện nhường thạch thanh hùng được đại địa nguyên thạch tăng thêm thạch thanh hùng sáu mươi năm thọ nguyên không sai lần này tranh đoạt đem càng thêm kịch liệt phụ cận có người khe khe b ả n luận lấy đương thạch thanh hùng cùng thạch xuyên trùng điệp vành một chiêu song song lui lại thạch xuyên ngươi cho rằng có thể cản ta sao thạch thanh hùng giống to b ộ c phát toàn bộ chiến l ự c cùng thạch xuyên đại chiến tứ đại cao thủ đại chiến mảnh địa khu này một mảnh côn bạo từng đạo từng đạo hết sức cường đại khí kình quét sạch mà ra thế nhưng là những cái này có thể đem từng tòa đại sơn hủy đi khí kình vừa bay vào đến phía dưới trong thành đá nhưng ngay cả một khối hòn đá đều đánh không được nát thậm chí ngay cả một đạo dấu vết đều không có lưu lại thạch thành kiên cố không phá vỡ nổi ha ha ha đánh đi đánh đi cuối cùng đồng quy vô thận cái kia chúng ta liền có thể nên ngang ra ngoài tháp lớn bên trong nhâm thiên chủ y nhết miệng cười nói bất quá hắn thanh âm có không chế cũng không có chuyển đi ra bên ngoài mà đ ư ờ n g phong diệp lân các loại cũng không hề chớp mắt nhìn xem bên ngoài đông đông nhưng đúng lúc này bọn hắn bên cạnh ngụm kia hôn độn trì phát ra thủng thủng tiếng vang giống như là t ì m đập thanh âm đồng dạng chuyện gì xảy ra đương phong n h â m thiên chủ y diệp lân chu giao bốn người đều giật nảy cả mình nhìn về phía hỗn độn trì trên thực tế hỗn độn trì mặc dù không lớn nhưng thâm bất khả chắc hỗn độn trì bên trong một mảnh sương mù bọn hắn căn bản nhìn không thấy hỗn độn trì đ ấ y đông đông lúc này từng tiếng thùng thùng không ngừng vang lên liền giống như vốn là một cái ngưng đập trái tim đ ỗ n g nhiên khôi phục sức sống tại r a tốc nhảy lên chẳng lẽ cái này hỗn độn trì bên trong còn có sinh linh hay sao diệp lân nói ra một cái kinh người suy đoán không thể nào chu giao chừng mắt mắt to một mặt giật mình mấy người nhìn qua hỗn độn trì nghĩ nhìn xem đến cùng có cái gì nhưng tự nhiên là thất vọng bởi vì nhìn không xuyên qua mà lúc này t h á p lớn thế ngoại đại chiến cũng đến gây cấn phong vân tông cùng thần kiếm sơn trang hai người đại chiến vô cùng kịch liệt đã trải qua giao thủ nhanh trăm c h i ê u hai người trên người đều mang máu con mắt đều rét đỏ mà thạch thanh hùng cùng thạch xuyên cũng được không tới chỗ nào đi cũng đánh ra chân hỏa vê anh lại một chiêu thạch thanh hùng cùng thạch xuyên cùng nhau lui lại đúng lúc này thạch thanh hùng nhãn t ỉ n h sáng lên đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng xuất thủ vụ làm thạch thanh hùng tiếng nói mới vừa lúc rơi xuống thời gian mấy đạo ánh sáng nhấp loáng mấy đạo ánh sáng tuyết bạch như ánh đao nhưng kỳ thật không phải đào quang mà là móng vuốt nhọn hoát vô cùng nhanh chóng c h ụ t vào thạch xuyên phốc phốc huyết quang trật hiện thạch xuyên căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị móng vuốt nhọn hoát bắt chúng một cánh tay bị xinh xinh xé rách xuống tới thạch thanh lang thạch xuyên phát ra phẫn nộ giống to vu một tiếng một đạo thân ảnh tại thạch thanh hùng bên cạnh nổi lên đồng dạng là một lao giả bất quá thân hình muốn g ầ y gò một chút trong mắt lóe ra vẻ âm t à n là thạch thiên tông một cái khác thái thượng chí tôn trưởng lao đáng giận cách đó không xa thạch sơn nhìn khẩn trương bọn hắn không nghĩ tới thạch thiên tông lại có hai cái thái thượng chí tôn trưởng lao xuất quan hơn nữa có một cái còn vẫn giấu kín ở một bên một mực không có xuất thủ thời khắc mấu chốt lại xuất thủ tập kích thạch xuyên lập tức bị trọng thương hắc hắc hắc thạch xuyên hôm nay liền là ngươi tử kỳ thạch thanh hùng phát ra cười lạnh Các ngươi hèn hạ vô sỉ. thạch xuyên h é thiên lớn một tiếng, n một đột nhiên lui lại. Lại lưu xuống tông ớ i liền nguy hiểm.、Muốn、đi, lưu lại đi. liền đi thời hắn Thạch thanh lang thân hình liền cử động, truy đi lên. Thạch thanh hùng mắt nguy Muốn lang động, lên. sáng lên, lưu truy u tạm cử b xuống nguyên đại địa ạ t h cùng h Thạch thiên cũng c lên. tông truy đi thạch địa tông đối chiến nhiều năm h i ế m có cơ hội tốt như vậy diệt trừ đối phương một cái cường giả tuyệt đỉnh đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội thạch xuyên dù sao bị trọng thương tốc độ đại giảm mấy xem liền bị đuổi kịp tông chủ các ngươi mau trở lại tông môn gọi ra cái khác thái thượng chí tôn trưởng lão thạch xuyên giống to quay người hướng về thạch thanh lang đám người đánh tới chí tôn trưởng lão thạch sơn không cam lòng hét lớn một tiếng bên ngoài rất náo nhiệt tháp lớn bên trong cũng không bình tĩnh lúc này hỗn độn trì bên trong trừ thùng thùng thanh âm lại còn vang lên đường thanh âm hoa lạp lạp đường phong đám người thế mà nghe được xích sắt tiếng va chạm hoa lập lạp lại vang lên vô cùng rõ ràng tuyệt không có sai cái này khiến bốn người tê cả ra đầu trong này thật chẳng lẽ có sinh linh hơn nữa còn là bị khóa ở bên trong chu giao cảm giác mình hàm răng có chút run lên đường phong mấy người đưa mắt nhìn nhau đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy chấn kinh hô hô lúc này hỗn độn trì bên trong đ ỗ n g nhiên vang lên như gió lớn cấp bách thổi đồng dạng thanh âm tiếp theo mấy người liền nhìn thấy hỗn độn chỉ bên trong hỗn độn nguyên khí thế mà xoay tròn hình thành một cái vòng xoáy một cỗ to lớn lực hấp dẫn đ ỗ n g nhiên phát ra không tốt nơi đây không nên ở lâu chúng ta muốn nhanh đi ra ngoài đường phong mặt liền biến sắp nói hắn đột nhiên có một loại rất dự cảm không tốt ta đẩy ra cửa sổ bằng đá chúng ta cùng đi ra đường phong nói tiếp lấy dùng ra toàn lực đẩy cửa sổ bằng đá t ạ p t ạ p tạp